Giang Tiểu Lâm nâng hắn liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tiếp theo đi phía trước đi. Đi rồi không hai bước, Hổ Vân thanh âm phiêu lại đây. Cổ thủ lĩnh, Giang cô nương, tuyệt đẹp cô nương, Thủy Tiên Nhi cô nương, lại đây bên này. Cách đó không xa, Hổ Vân triệu bọn họ bên này huy xuống tay la lớn. Vốn dĩ tưởng ngồi vào bên kia Giang Tiểu Lâm thấy thế, đành phải bất đắc dĩ quải cái phương hướng, hàn hắn bên kia đi qua. Kẻ thù gặp mặt thật là hết sức đỏ mắt, chọc bốn vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn trầm chằm đi tới Giang Tiểu Lâm cùng cổ Mộ thâm, hai vị hảo nha, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Trương 185 Nhìn hắn này Trương không nghĩ xem mặt, Giang Tiểu Lâm liền cái gương mặt tươi cười cũng chưa hồi, trực tiếp ngồi ở hổ vân an bài vị trí ngồi xuống dưới. An gái bẹp chọc bốn núi mai, vẻ mặt không sao cả dường như đi theo ngồi xuống. Biết bọn họ này hai bên đã xảy ra cái loại này không thoải mái sự tình, kẹp ở bọn họ trung gian hổ vân tức khắc có điểm không biết như thế nào mở miệng. Do dự trong chốc lát, hắn rốt cuộc gấp a ấp úng mở miệng, cái kia, các vị đã đói bụng đi, đều ăn trước đồ vật đi. Tuy rằng chán ghét ngồi ở hắn bên người chọc bốn, bất quá giang tiểu lâm vẫn là ngẩng đầu chiều hư hổ vân điểm phía dưới chi tạ, cầm lấy trước mặt đồ vật bắt đầu ăn lên. Ăn không mấy khẩu. An tĩnh cơm cơm thời gian chuyển ra một đạo ngại nhị thanh âm, nguyên lai like ngươi gọi là Giang Tiểu Lâm A, tên khá tốt nghe. Trung quanh không khí lập tức lại biến phi thường khẩn trương. Giang Tiểu Lâm hít sâu một hơi, quay đầu cùng bên người tuyệt đẹp nói chuyện, tuyệt đẹp, ngươi bên cạnh cái kia đồ ăn đưa cho ta, ta muốn ăn cái kia. Bị điểm danh tuyệt đẹp sửng xuất hạ, lập tức lấy lại tinh thần, lên tiếng, Nga, tốt, ta đây liền cho ngươi lấy. bị xem nhẹ chọc bốn khỏe miệng hơi hơi một câu, hàm chứa ý cười nhìn chằm chằm không để ý tới chính mình nữ nhân. Làm cái này bộ lạc chủ nhân Hồ Vân, trong lòng cấp thành một đoàn hai vị này với hắn mà nói đều là phi thường quan trọng khách nhân, một cái là hắn chuyên môn đi của một bộ lạc thỉnh trở về thần nữ, một cái là hắn biểu ca, hắn đương nhiên không hy vọng hai vị này khách nhân phát sinh cái gì không thoải mái. Biểu ca, ngươi liền ít đi nói một câu đi, Ngươi không phải vẫn luôn tưởng uống ta trong bộ lạc rượu sao, cho ngươi uống, biểu đệ ta chỉ cầu ngươi miệng có thể nói ít đi một câu lời nói là được. Hồ Vân bưng lên rượu đưa tới hắn trước mặt, vẻ mặt khẩn cầu biểu tình nhìn hắn nói. Chọc bốn nhìn thoáng qua chính mình cái này biểu đệ, nhẹ nhàng cười, tiếp nhận, một ngụm đem trên tay này rượu cấp uống vào bụng. Lúc này, Hồ Vân bộ lạc các con dân đều đã nhìn ra, vị này thần nữ theo chân bọn họ thủ lĩnh biểu ca giống như không phải thực hảo. Trước kia cái này biểu ca tới nơi này khi, hắn hy vọng cái này biểu ca có thể ở lâu mấy ngày, chính là lần này, hắn đảo hy vọng cái này biểu ca có thể nhanh lên rời đi. "Biểu ca, ngươi có phải hay không hôm nay liền trở về, ta đợi chút gọi người cho ngươi chuẩn bị một chút ăn, ngươi mang về ăn." Hồ Vân giảng đạo. chọc bốn mày hơi hơi một loan, chọn chọn nhìn cái này biểu đệ hỏi, "Ta khi nào cùng ngươi nói ta đợi chút liền đi trở về?" Hồ Vân sử sốt vớt chính mình cái hốt trả lời, ngươi ngày thường tới nơi này không đều là ăn xong rồi đổ vật liền trở về sao. Chọc bún thấp giọng cười, ánh mắt nhìn phía vẫn luôn ở nằm hắn bên này giang tiểu lâm, chậm rãi nói, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, lần này ta muốn ở ngươi nơi này ở lại. Cái gì, ngươi muốn ở lại? Hồ Vân kinh ngạc hô. Chọc bốn mày một ninh, nhìn về phía chính mình cái này biểu đệ, có điểm không vui hỏi, như thế nào? Không chào đón ngươi biểu ca ta sao? Hồ vân cổ căng thẳng, theo bản năng trả lời, không có, hoan nên, phi thường hoan nên. Nói xong, trần trơ hạ, hắn lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, kêu biểu ca, ngươi tính toán ở chỗ này trụ bao lâu thời gian? Nàng ở chỗ này trụ dài hơn, ngươi biểu ca ta liền ở chỗ này trụ dài hơn. Cho bốn dùng cầm ý bảo hạ lưu trường giang tiểu lâm bên kia. Hồ bốn sắc mặt biến đổi, vẻ mặt khổ ba ba biểu tình nhìn hắn cầu đạo biểu ca biểu đệ cầu ngươi thần nữ là ta thật vất vả từ cổ mộc trong bộ lạc mời đi theo hỗ trợ ngươi ngàn vạn đừng đem người cho ta khí đi rồi chương 186 yên tâm đi ngươi biểu ca ta là cái loại này làm việc không suy xét hậu quả người sao yên tâm ta sẽ không sàng bậy chọc bốn vô ngực bảo đảm nay bữa cơm đối giang tiểu lâm tới nói ăn xem như nhất không thoải mái một lần ăn một lần xong Nàng liền lôi kéo bên người nam nhân, thuận tiện kêu lên tuyệt đẹp, ba người chạy nhanh rời đi nơi này. Mặt sau, chọc bốn đuổi theo ra đi khi, kia ba người đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Nhìn không có người trên đường, chọc bốn thấp giọng cười, trong mắt tràn ra cảm thấy hưng thú ánh mắt, nhẹ nhàng nói, Giang Tiểu Lâm đúng không, ngươi cho rằng ngươi chạy sao? Đang lúc chọc bốn chuẩn bị xoay người vào bên trong tiếp tục ăn cái gì khi, thiếu chút nữa cùng đứng ở hắn phía sau người cấp đụng phải. nhìn trước mặt không rên một tiếng đứng ở chính mình phía sau nữ nhân chọc bốn mày một ninh chặt không vui nhìn chằm chằm nàng ngươi là đột ý gì bộ lạc thủ lĩnh đi ta là thủy tiên nhi đến từ cổ một bộ lạc ta mãi mãi là cổ một bộ lạc vu tiên bà bà thủy tiên nhi vẻ mặt kiêu ngạo biểu tình đối với hắn tự giới thiệu Chọc bốn trong mắt hiện lên khinh thường phiết nàng liếc mắt một cái lúc sau lướt qua nàng tiếp tục đi phía trước đi bị ném tại chỗ thủy tiên nhi đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó mang theo phẫn nộ biểu tình đuổi theo ngăn cản hắn đường đi vừa rồi ta nói ngươi không có nghe thấy có phải hay không ta kêu thủy tiên nhi ta mãi mãi là cổ một bộ lạc vu tiên bà bà chẳng lẽ ngươi không biết ta thân phận sao tại đây phiến trên đất bằng có một cái quý cự đó chính là mỗi cái bộ lạc vu tiên bà bà thân phận đều sẽ từ vu tiên bà bà bên người thân nhân truyền thừa đi xuống nói cách khác về sau thủy tiên nhi cũng sẽ trở thành cổ một bộ lạc vu tiên bà bà kia thì thế nào? Ta không có hứng thú, cút ngay, đừng cản đường ta. Chọc bốn lạnh lùng giảng đạo. Thủy Tiên Nhi ngẩn ra, trong mắt hiện lên không cam lòng, vì cái gì sở hữu nam nhân đều đối cái kia họ giang nhìn với con mắt khác, đối nàng lại là lánh lánh đạm đạm. Liên ở hắn lướt qua nàng đi rồi vài bước khi, Thủy Tiên Nhi xoay người, đối với hắn phía sau giảng, ta có thể giúp ngươi cướp được giang tiểu lâm. Đi tới chọc bốn đột nhiên dừng bước chân, đứng trong chốc lát sau. Chậm rãi chuyển qua thân, nhìn phía nàng. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn tiến lên vài bước, đi vào nàng trước mặt. Ta biết ngươi thích Giang Tiểu Lâm, ta có thể nói cho ngươi, Giang Tiểu Lâm thích chính là chúng ta của một bộ lạc thủ lĩnh. Ngươi rất khó được đến nàng, nhưng là nếu có ta hỗ trợ, ngươi sẽ thực mau được đến nàng người. Thế nào? Tính, ta đối được đến nàng người không có hứng thú, ta muốn chính là được đến nàng tâm. Chọc bốn khoác tay, ném xuống những lời này. Xoay người tiếp tục đi phía trước. Uy, uy, ngươi dừng lại, ngươi thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không cần ta hỗ trợ, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ được đến Giang Tiểu Lâm. Thủy Tiên Nhi hướng về phía hắn phía sau lưng lớn tiếng kêu. Nữ nhân, ta chọc bốn không cần giúp, nhưng thật ra ngươi, nếu thân phận của ngươi là Vu tiên bà bà người thừa kế, tâm địa như vậy hư, cổ một bộ lạc cần phải tao hương. Quay đầu lại nói xong câu đó, chọc bốn đối với nàng suy một tiếng, cũng không quay đầu lại quay đầu rời đi, đi hướng bên kia ăn cơm trong đám người. Đáng giận, đáng giận. Thủy Tiên Nhi một người đứng ở tại chỗ, dùng sức dấm lên mà, trong miệng phát ra không cam lòng tiếng mắng. Mấy ngày kế tiếp, Giang Tiểu Lâm đều là làm chính mình có thể không ra đi liền không ra đi, tận lực ở chính mình ở thủ ốc nốc. Bất quá làm nàng cảm thấy yên tâm chính là, Trừ bỏ tất yếu địa phương gặp mặt ở ngoài, cái này chọc bốn còn tính an phận thủ mình. chương 187 Hôm nay nàng biết hổ vân mang theo cổ mục thâm còn có chọc bốn đi bên ngoài quan khán loại đồ vật, thừa dịp bọn họ ra ngoài, giang tiểu lâm rốt cuộc ra tới bên ngoài. Tiểu lâm, mấy ngày nay vẫn luôn ở thụ ốc nốc, ta đều sắp sinh mao. Mấy ngày nay nàng nhìn đến giang tiểu lâm ở thu ốc nốc, cũng lựa chọn lưu lại bồi. Ai kêu ngươi không ra đi? ta không phải kêu ngươi đi ra ngoài sao là chính ngươi không muốn đi ra ngoài giang tiểu lâm cười nói tuyệt đẹp miệng một đô tiểu lâm ngươi như thế nào như vậy ta không ra đi đều là vì ai a thấy nàng thật sự sinh khí giang tiểu lâm chạy nhanh ra tiếng chấn an nói hảo hảo là ta sai ngươi bộ dáng này làm đều là vì ta ta không nên bộ dáng này nói ngươi mới đúng ta muốn cảm tạ ngươi có phải hay không bộ dáng này còn kém không nhiều lắm Ngươi cũng không phải là hẳn là cảm tạ ta sao, vì không cho ngươi một cái ngốc không có gì người nói chuyện thiếm, ta chính là vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi đâu, ta cùng ngươi nói, ngươi có ta như vậy hảo đồng bọn, ngươi thật đúng là thật có phúc. Tuyệt đẹp cười hì hì thấu nàng trước mặt khoe khoang nói, là, là, ta giang tiểu lâm đời này thật là không biết thiêu cái gì cao hương, có ngươi tốt như vậy bằng hữu bồi ta, cảm ơn ngươi, ta hảo đồng bọn. Nói xong. Đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm chặt lấy Dựa vào nàng trong lòng ngực tuyệt đẹp đầu tiên là sửng sốt, Ngay sau đó trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu tình duỗi tay nhẹ nhàng đẩy hạ Từ nàng trong lòng ngực rời khỏi tới Tuyệt đẹp vẻ mặt nghiêm túc cùng nàng giải thích Tiểu lâm, ngươi bộ dáng này làm ta cảm thấy hảo thẹn thùng a Ta vừa rồi những lời này đó cũng chỉ là nói nói Ngươi ngàn vạn không nên tưởng thiệt Kỳ thật ta là tự nguyện bồi ngươi Thật sự Giang tiểu lâm hơi hơi mỉm cười Ta biết. Không đợi nàng nói chuyện, Giang Tiểu Lâm kéo tay nàng, đi thôi, chúng ta ở chỗ này lại tiếp tục đi dạo. Thuyết đẹp cúi đầu nhìn liếc mắt một cái cho nhau nắm hai tay, ngẩng đầu hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, dùng sức điểm phía dưới nói, ân tiếp tục dạo. Hai cái đi rồi không vài bước, mặt sau vang lên kêu các nàng tên thanh âm. Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy ở các nàng phía sau chạy vội một cái hổ vân bộ lạc nữ tử. Hai người dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ chờ nàng. Thần nữ, mau, mau cùng ta đi. Người tới một lại đây liền bắt lấy Giang Tiểu Lâm tay sau này kéo. Giang Tiểu Lâm giữ chặt nàng, nhìn thở hổn hển nàng hỏi, người trước chậm dại xuyên khẩu khí, sau đó chậm rãi nói rõ ràng rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Người tới thở hổn hển trong chốc lát khí, ngay sau đó lại lần nữa mở miệng. Thần nữ, là a anh, a anh đột nhiên bụng đau. A đắt bà bà kêu ta tới tìm ngươi. Giang Tiểu Lâm cùng tuyệt đẹp cho nhau nhìn liếc mắt một cái, lẫn nhau trong mắt đồng thời lộ ra lo lắng. Ngươi đừng có gấp, ta đây liền đi theo ngươi một khối đi. Giang Tiểu Lâm ra tiếng chân an trước mắt sốt ruột nữ nhân nói. Thức mau, ba người đi tới Á Anh nơi trong nhà. Tiến thủ ốc bên trong, hổ vân bộ lạc vu tiên bà bà A đắt bà cũng ở chỗ này. Giang Tiểu Lâm chiều nàng hô một câu, A đắt bà bà. Thân nữ tới. Thần nữ lại đây nhìn xem A anh, nàng vừa rồi vẫn luôn kêu bụng đau, ta lo lắng nàng có phải hay không muốn sinh. A Đát bà nhìn đến tiến vào Giang Tiểu Lâm, phảng phất giống như là thấy được cứu tinh giống nhau, lôi kéo tay nàng hướng nằm ở trên giường gỗ A anh đi đến. A Đát bà, ta không phải đại phu, ta sẽ không cho người ta xem bệnh. Giang Tiểu Lâm suốt ruột chiều lôi kéo nàng hướng A anh bên này quá khứ A Đát bà giải thích. Không quan hệ, chỉ cần có ngươi ở nàng bên người. Nàng liền sẽ không có việc gì, ngươi là thần nữ, ta tin tưởng ngươi. Nói xong câu đó, A Đát bà đẩy hạ ly giường chỉ kém vài bước xa Giang Tiểu Lâm. mươi 188, bị bắt Giang Tiểu Lâm chỉ có thể ngạnh tê dại ra đầu đứng ở giường gỗ bên cạnh. Lúc này, nằm ở trên giường Á Anh đau chính là mồ hôi đầy đầu, vừa thấy đến lại đây Giang Tiểu Lâm, trong mắt lập tức tản mát ra hy vọng, hai tay hướng về phía trước cầm thật chặt Giang Tiểu Lâm tay, thần nữ. cứu cứu ta hài tử ta bụng đau quá giang tiểu lâm cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bị nàng nắm chặt tay hít sâu một hơi thử cung nàng giảng a anh ngươi trước đừng khẩn trương chiếu ta nói đi làm tới đi theo ta làm bộ dáng này hút một hơi đây đầu là han a anh nhắm mắt nuốt một ngụm nước miếng ấn nàng trước mặt thần nữ lời nói đi làm giang tiểu lâm thấy nàng chiếu chính mình đi làm lại nói tiếp đúng vậy chính là bộ dáng này sau đó lại chiếu ta tới làm hút xong lúc sau lại chậm rãi đem nó nhổ ra tới cảm giác bụng không có như vậy đau a anh lại chiếu nàng lời nói đi làm liên tục làm vài lần lúc sau trên mặt vẻ mặt thống khổ chậm rãi giảm bớt lam hảo hiện tại cảm giác còn có phía trước như vậy đau sao thấy nàng không có như vậy đau giang tiểu lâm nhìn trầm chằm trên mặt nàng biểu tình lúc này sắc mặt đẹp không ít ta anh nhẹ nhàng lắc đầu thanh âm có điểm tiểu Không như vậy đâu. Hảo, chính là như vậy, hiện tại ta hỏi ngươi lời nói, ngươi chỉ cần điểm một chút đầu cùng riêu một chút đầu là được, không cần mở miệng nói ra thanh em tới. Giang Tiểu Lâm tiếp tục cùng nàng giảng đạo. Cảm giác bụng không giống vừa rồi như vậy đau á anh rốt cuộc có tinh thần, chiều nàng gật đầu. Thấy nàng gật đầu, Giang Tiểu Lâm lúc này mới mở miệng hỏi, Hảo, ta đây hỏi ngươi, ngươi cái này đau là thế nào đau? Là một trận một trận sao? vẫn là vẫn luôn ở đâu. A anh lắc đầu. Giang Tiểu Lâm trong mắt nhiều một chút minh bạch, hỏi tiếp, hỏi lại một cái, người đau phía trước, phía dưới có hay không xuất huyết. A anh mặt đỏ lên, do dự một hồi lâu, đầu mới diêu hạ. Giang Tiểu Lâm cong môi cười, vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, cười nói, đừng thẹn thùng, chúng ta đều là nữ nhân, sợ cái gì? A anh ngượng ngùng đem đầu hướng trong cổ mặt tắc. thấy thế, Giang Tiểu Lâm cười cười. Đứng lên hướng á đát bà bên này đã đi tới Thân nữ, thế nào A anh nàng có phải hay không muốn sinh Á đát bà lôi kéo tay nàng hỏi Giang tiểu lâm cười Nhìn liếc mắt một cái ở đây đoàn người Cười nói Không có việc gì Chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi Vẫn là không sinh Phỏng trừng là giả tính cung súc Ở đây người nghe được nàng mặt sau câu nói kia Một đám trên mặt lộ ra khó hiểu biểu tình Giang tiểu lâm chạy nhanh giải thích Chính là giả sinh sản, nàng hiện tại còn không phải sinh thời điểm. Ở đây đoàn người nghe xong nàng câu này giải thích, tất cả mọi người như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tại sao lại như vậy? Đau bụng không đều là muốn sinh sao? A đắt bà vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng. Giang Tiểu Lâm cười cười, giải thích, kỳ thật thai phụ ở đau bụng chưa chắc chính là muốn sinh, chỉ có ở cụ bị hai điều kiện khi, mới là thật sự muốn sinh. Một là cái loại này đau là một trận một trận đau, còn có chính là ở đau phía trước, nữ nhân phía dưới sẽ có hơi huyết lưu ra tới, có chút còn sẽ có nước vối ra tới, chỉ có cụ bị này tam dạng mới là thật sự muốn sinh. Đúng vậy, đối, không sai, trước kia chúng ta nơi này có hải tử muốn sinh người cũng có giống thần nữ ngươi nói như vậy, chính là này song hải tử thai phụ ta là lần đầu tiên gặp phải, ta cho rằng nàng sẽ cùng giống nhau có hải tử sinh nữ nhân không giống nhau đâu. A đát bà cười giảng đạo. Sở hữu sinh sản phụ nhân đều giống nhau. Giang Tiểu Lâm trả lời. chương 189 Lúc này, A anh ở chính mình nam nhân dưới sự trợ giúp, hạ dương gỗ, đi vào Giang Tiểu Lâm bên này cảm tạ. Thần nữ, vừa rồi thật là quá cảm tạ ngươi, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta muốn sinh đâu. Không cần khách khí, ta cũng không hỗ trợ cái gì, vừa rồi ngươi chỉ là giả tính đau, cũng không phải muốn sinh. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta vừa rồi hỏi ngươi kia hai vấn đề, đến lúc đó nếu là xuất hiện này hai vấn đề giữa một cái, kia mới là thật sự muốn sinh. Ân, ta nhớ kỹ. A anh dùng sức gật đầu, nhìn nàng ánh mắt như cũ tràn ngập sùng bái. Chuyện này thuận lợi giải quyết, ở A anh vợ chồng nhiệt liệt đưa tiến hạ, giang tiểu lâm cùng tuyệt đẹp rời đi nơi này. Hai người đi ở trên đường, tuyệt đẹp ngừng lại, hai mắt phát ra sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, tiểu lâm. Ngươi cũng hiểu thật nhiều, thật là lợi hại. Giang Tiểu Lâm cười, đối với nàng nói, ta chính là hiểu một chút da lông, chân chính yếu linh ta chính là một chút đều sẽ không, liền lấy lần này bọn họ mời ta lại đây, kỳ thật ta cũng không hiểu đến đỡ đẻ. Sao có thể? Ngươi gạt ta có phải hay không? Tuyệt đẹp vẻ mặt không tin. Là thật sự, đến lúc đó chỉ hy vọng đừng ra cái gì sai lầm, bằng không. Ta thật sự muốn căng ra đầu thượng ta cái kia gà mở giải phâu không thể. Nghe ra bên người bạn tốt sợ hãi, tuyệt đẹp ra tiếng cổ lệ. Tiểu lâm, ta tin tưởng ngươi nhất định không thành vấn đề. Ở ta nơi này, ngươi là lợi hại nhất, thậm chí so thủ lĩnh còn muốn lợi hại. Nàng chỉ chỉ nàng trái tim nơi đó. Nhìn thoáng qua nàng so vị trí, giang tiểu lâm trong lòng ấm áp, nắm chặt nàng tay nói, cảm ơn ngươi, tuyệt đẹp. Không cần cảm tạ. Tuyệt đẹp cười ha hả trả lời. Lúc này, phía trước truyền đến không ít người hoan hô thanh âm. Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu vừa thấy, biểu tình ngẩn ra, nguyên lai like bất chi bất giấc giữa, hai người bọn nàng cư nhiên đi tới hổ vân bộ lạc xuất nhập địa phương. Bên kia sở dĩ sẽ truyền đến nhiều người như vậy tiếng hoan hô, nguyên lai like là đi ra ngoài hổ vân bọn họ đã trở lại. Tiểu Lâm, là thủ lĩnh bọn họ đã trở lại, không biết phát sinh cái gì sự tình tốt, bên kia người thoạt nhìn giống như phi thường cao hứng. Nếu không chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Tuyệt đẹp liếc mắt một cái thấy được trong đám người đứng nhà mình thủ lĩnh, cảm nhận được những người đó cao hứng, làm nàng cũng đi theo muốn đi gặp. Hỏi xong, phát hiện bạn tốt mất tự nhiên, nàng mới nhớ tới bạn tốt muốn trốn cái kia đột ý thủ lĩnh tâm. Nếu không chúng ta trở về đi. Tuyệt đẹp lôi kéo nàng sau này đi. Không đợi hai người bọn nàng đi vài bước, phía sau truyền đến một đạo gọi lại các nàng bước chân thanh âm. Này không phải Giang thần nữ sao? Như thế nào tới cũng bất quá tới cùng chúng ta trò chuyện, nên không phải là ở trốn tránh ta đi. Tiểu Lâm, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không chạy vội đi? Tuyệt đẹp nghiêng đầu nhìn bên người bạn tốt, một bàn tay đã chậm rãi bắt được nàng cánh tay, liền chờ bạn tốt ra lệnh một tiếng. Lúc này, Giang Tiểu Lâm mặt vô biểu tình, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên mặt đất, không có người đoán được nàng giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì. Tiểu Lâm Ngươi thế nào? Chậm chạp không thấy bạn tốt trả lời chính mình nói, tuyệt đẹp sốt ruột lung lấy hạ nàng cánh tay. Phục hồi tinh thần lại giang tiểu lâm chậm rãi xoay phía dưới, nhìn vẻ mặt lo lắng nàng bạn tốt, cười nói, sợ cái gì, đào trở về. Nàng đã nghĩ kỹ, nàng vì cái gì muốn sợ chọc bốn người này, nàng lại không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn, dựa vào cái gì muốn sợ hắn, hắn lại không phải ba đầu sáu tay quái vật, dựa vào cái gì hai bên thấy mặt, Nàng muốn giống cái lao thử giống nhau trốn tránh hắn. Chương 190 Từ giờ trở đi, nàng không cần tái giống như Lão thử giống nhau, nàng cũng muốn đương chỉ miêu. Đi ra đám người bên ngoài chọc chung quanh thẳng tắp đi hướng phía chính mình nữ nhân, trong mắt hiện lên một mạt vừa lòng. Chọc thủ lĩnh nói chính là nơi nào đã ở, ta vì cái gì muốn trốn tránh ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đi vào hắn trước mặt, Giang Tiểu Lâm mặt mang tới cười, không chút nào sợ hãi nên hướng hắn ánh mắt. Không khí bởi vì bọn họ hai người đối lập đột nhiên biến có điểm không quá giống nhau. Đứng ở giang tiểu lâm bên người tuyệt đẹp cả người có điểm rét run, nàng thật sự sợ các nàng trước mặt vị này đột y ý, ý bộ lạc thủ lĩnh sẽ đến đánh các nàng hai cái. Liên ở nàng lo lắng để phòng lo lắng chuyện này khi, đột nhiên, các nàng bên người truyền đến một đạo vang dội tiếng cười. Thân mình run lên hạ tuyệt đẹp kinh ngạc lần đầu, nhìn phát ra này nói vang dội tiếng cười nam nhân trên mặt. Đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng rốt cuộc không cần lo lắng nàng cùng Tiểu Lâm sẽ bị đánh. Chọc bốn cười tủm tỉm nhìn chăm chăm nàng, giang thần nữ quả nhiên có lá gan, ta chọc bốn thích. Cảm tạ, ta giang Tiểu Lâm không cần ngươi thích, ta đã có yêu thích người, nột, hắn chính tới. Nói xong câu đó, nàng không đi xem trước mắt nam nhân có điểm khó coi sắc mặt, lướt qua hắn, chiều hắn phía sau phương hướng đi đến. Nguyên lai like vừa rồi ở trong đám người khi... cổ mộc thâm một phát hiện ban đầu đứng ở hắn bên người chọc bốn không thấy lập tức liền tìm ra tới hai người một gặp phải đầu cổ mộc thâm sốt ruột ánh mắt ở trên người nàng lục soát một vòng lo lắng hỏi không có việc gì đi hắn có hay không khi dễ ngươi hỏi xong một đôi nảy sinh ác độc ánh mắt bắn về phía cách đó không xa đứng chọc bốn trên người đối với hắn quan tâm giang tiểu lâm trong lòng thực cảm động Bất quá nàng càng sợ người nam nhân này sẽ bởi vì nàng xúc động chạy đến chọc tứ phía trước cùng nhân ra đánh nhau. Nàng hai tay gắt gao lôi kéo cánh tay hắn, giải thích, "Ta không có việc gì, hắn không có khi dễ ta, Cổ Mục Thâm, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta trước mặt hai ngày không giống nhau, về sau ta thấy đến hắn, ta sẽ không lại sợ hãi." Nói xong, chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Đôi mặt tàn nhẫn của Mục Thâm nghe được nàng những lời này, túi đầu nhìn nàng một cái. Trong mắt hiện lên khó hiểu. Giang tiểu lâm cười nói, tóm lại ngươi tin tưởng ta là được, ta sẽ không lại sợ hắn, ngươi cũng không cần vẫn luôn lo lắng ta sẽ bị hắn khi dễ, hắn nếu là dám khi dễ ta, ta liền khi dễ trở về. Vốn dĩ trong lòng còn giận hắn đang nghe nàng mặt sau cùng câu nói kia khi, không nhịn xuống, cười lên tiếng. Hảo, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Hắn đầy mặt mãn nhãn đều là đối nàng tín nhiệm. Nha! Các người hai cái đây là đang nói nói cái gì đâu, nói như vậy nhỏ giọng nói lớn tiếng một chút, làm ta cũng nghe nghe. Chọc bốn không biết khi nào đi tới bọn họ hai người phía sau, một ngụm âm dương quái khí ngữ khí. Trải qua vừa rồi nói chuyện, Giang Tiểu Lâm cùng cổ một thâm lúc này vẻ mặt bình tĩnh quay đầu lại nhìn thẳng hắn. Bị bọn họ hai người đồng thời nhìn thẳng, đứng ở bọn họ phía sau chọc bốn thân tình cứng đờ, trong mắt hiện lên giận dữ. Bọn họ hai cái cùng phúc biểu tình bộ dáng làm hắn nhìn thực không thoải mái. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, nhìn đến bọn họ hai người vừa nói vừa cười thời điểm, hắn trong lòng hảo không thoải mái, muốn đi mắng chửi người, muốn đi đánh người. Bị bọn họ ba người ném ở sau người tuyệt đẹp rốt cuộc lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị tiến lên đi cho chính mình bạn tốt làm hậu thuật khi, đột nhiên, nàng góc áo bị người từ phía sau giữ chặt. Như thế nào là ngươi, ngươi lôi kéo ta làm gì? Mau thả ta ra. Quay đầu lại vừa thấy, phát hiện lôi kéo nàng người là nàng nhất không nghĩ nhìn thấy nam nhân. mươi 191. Hồ Vân nhìn chăm chăm nàng nói, bọn họ ba người sự tình ngươi tốt nhất không cần đi nhúng tay. Ta biểu ca không phải một cái người tốt, ai muốn chọc tới hắn. Hắn có thật nhiều loại biện pháp tới tra tấn người. Ta mới không sợ, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn hắn đi khi dễ tiểu lầm. Ta không đi còn sao, ta làm không được. Nói xong. Lại đi phía trước đi, kết quả đi bất động, hổ vân căn bản không có buông ra nàng góc áo. Hổ vân cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn xem ngươi hảo bằng hữu bên người yêu cầu ngươi đi giúp cái này vội sao. Đầy mặt không phấn tuyệt đẹp xoay người nhìn phía giang tiểu lâm bên kia, giống như bạn tốt bên người thật sự không cần nàng đi giúp cái này vội, bạn tốt bên người đã có thủ lĩnh cái này lợi hại nam nhân. Nghe bên người an tĩnh xuống dưới, hổ vân cúi đầu nhìn rũ đầu nữ nhân, trong mắt hiện lên một mặt buồn cười. ra tiếng ăn ủi đường khổ sở đi thôi tuyệt đẹp chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn ánh mắt lộ ra phòng bị đi nơi nào dù sao ta sẽ không đem ngươi đưa tới khác bộ lạc đổi đi là được nói xong câu đó không màng trước mắt nữ nhân dãy giụa hổ vân lôi kéo nàng tránh ra hai bên ở chỗ này cương hầu gần nửa giờ cuối cùng chỉ có chính mình một người chọc bốn bại hạ trận dẫn đầu rời đi này khối địa phương hô rốt cuộc cái này phiền nhân ra hỏa đi rồi Người vừa đi, Giang Tiểu Lâm lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thằng đến rời đi người rốt cuộc nhìn không thấy, cổ Mộc thâm lúc này mới đem ánh mắt thu hồi, nhìn phía bên người phóng thích nhẹ nhàng tiểu nữ nhân, cười nói, đi thôi, chúng ta cũng trở về, đợi chút ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Thứ gì? Nghe hắn nói có cái gì? Giang Tiểu Lâm vẻ mặt gấp không chờ nổi nhìn hắn. Đợi chút ngươi sẽ biết, đi thôi. Nắm nàng tay chậm rãi đi phía trước đi. liền không thể trước tiên lộ ra một chút sao? Hai người đi qua địa phương, thỉnh thoảng phiêu ra Giang Tiểu Lâm làm Lung thanh âm. Đi rồi có trong chốc lát, hai người rốt cuộc dừng bước chân, đứng ở một gian thụ ốc bên ngoài. Vì cái gì muốn tới ta trụ nơi này? Giang Tiểu Lâm phồng lên khuôn mặt, trừng mắt hắn hỏi. Ta muốn nhìn ngươi một chút trụ địa phương, đi, đi vào. Không đợi nàng nói chuyện, hắn tay rôi ra, giữ chặt tay nàng hướng bên trong đi vào. Đi theo hắn phía sau giang tiểu lâm há miệng, lại khép lại, khỏe miệng lộ ra một mặt ý cười. Vừa tiến đến, nhìn đến bên trong nằm người, cổ một thâm lôi kéo phía sau tiểu nữ nhân cấp khi ngừng hạ bước chân. Trên giường gỗ nằm Thủy Tiên Nhi nghe được động tĩnh, nhanh chóng từ trên giường bỏ dậy, nhìn đến người tới lúc sau, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình. Thủ lĩnh, ngươi là tới xem ta sao? Thủy Tiên Nhi trong ánh mắt mang theo nhu ý. Rực rỡ lấp lánh giường như gắt gao nhìn chầm chằm trước mắt nam nhân. Cổ Mộc thâm vội quay đầu nhìn về phía bên người tiểu nữ nhân, chỉ thấy khỏe miệng nàng hàm trước cười tựa hồ là đã sớm đoán được chuyện này. thấy thế, hắn chiều nàng đầu tới một đạo đợi chút lại cùng nàng tính toán sổ sách ánh mắt. Ta cùng tiểu lâm có chuyện muốn thương lượng, ngươi trước đi ra ngoài đi. Hắn một mở miệng, đầy mặt ý cười chờ hắn lời nói thủy tiên nhi sắc mặt lập tức biến đổi. Toán hận ánh mắt bắn về phía đứng ở cổ mộc thâm phía sau Giang Tiểu Lâm trên người. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt vô tội, cổ mộc thâm làm như vậy cũng không phải là nàng giáo, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Như thế nào, còn không đi sao? Thấy nàng chậm chạp không có hoạt động bước chân, cổ mộc thâm mặt trầm xuống, không vui chừng mắt nàng hỏi. Thủy Tiên Nhi biểu tình một hủy khuất, bẹp miệng lắc lắc đầu, không có, ta đây liền đi. Nói xong, một dậm chân. Đi nhanh rời đi này gian thụ Úc. Đám người vừa đi, Giang Tiểu Lâm nhẹ nhàng đẩy hạ thân biên nam nhân, bởi vì ngươi, ta lại phải bị Thủy Tiên Nhi ở trong lòng nhớ thượng một bút. chương 192 Nói xong, một đôi tràn ngập tò mò ánh mắt ở trên người hắn đánh giá một vòng, vuốt cầm nói, ngươi thật sự cũng liền giống nhau, như thế nào liền thành hồng nhan họa thủy phân đâu. Kỳ thật nàng trước mắt người nam nhân này tại đây phiến trên đất bằng tới nói lớn lên xem như đẹp cái loại này. Chẳng qua Giang Tiểu Lâm không muốn thừa nhận là được, tránh cho người nam nhân này kiêu ngạo. Cổ mục thâm sờ soạn một phen chính mình mặt, trong lòng có điểm nho nhỏ mất mát, nguyên lai like hắn ở Tiểu Lâm trong mắt cư nhiên là tính giống nhau đẹp. Có ta ở đây, nàng không dám đối với ngươi thế nào, chờ lần này đi trở về, ta muốn cùng Vu Tiên bà bà hảo hảo để một chút này Thủy Tiên Nhi sự tình, nàng là càng ngày càng không hiểu chuyện. Đối với Thủy Tiên Nhi sự tình, Giang Tiểu Lâm nhưng không có tâm tình đi quảng, nhân ra trong lòng hận chết nàng nàng là ăn no trống mới có thể đi còn đâu bất quá nàng đảo rất sốt ruột vừa rồi người nam nhân này nói đồ vật hảo đừng nói chuyện của nàng ngươi không phải nói có cái gì phải cho ta sao ở nơi nào đâu nói xong gấp không chờ nổi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt chờ ta hiện tại liền đưa cho ngươi nói xong hắn túi đầu một bàn tay hướng hắn ăn mặc vải bố quần áo trong túi một tắc chẳng được bao lâu Hắn tay cầm ra tới khi, tay là gắt gao nắm. Là cái gì? Mau mở ra. Thấy hắn còn ở út út mở mở, Giang Tiểu Lâm chính mình động thủ trước đi bẻ hắn tay. Hảo, ngươi đừng bẻ, Tiểu tâm thương đến chính ngươi, ta đây liền cho người xem. Lo lắng nàng lộng thương chính mình, hắn chạy nhanh nắm chắc nắm tay mở ra, lộ ra hắn trong lòng bàn tay bao đồ vật. Giang Tiểu Lâm để sát vào nhìn lên, trong mắt sáng ngời, cây đậu. Cổ mộc thâm con môi cười. Trên mặt treo đại đại tươi cười, xem ra ta là đánh cuộc thắng. Chính nhìn chằm chằm hắn trên tay cây đậu xem Giang Tiểu Lâm nghe được hắn những lời này, ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn. Cổ mục thâm giải thích, cái này giống cục đá giống nhau đồ vật là ta cùng hổ vân bọn họ đi ra ngoài khi, ở núi sâu tìm được, hổ vân bọn họ cũng không biết nó là thứ gì, ta cùng hắn đánh đố nói thứ này ngươi nhất định biết, hắn đánh cuộc ngươi không biết, ta đánh cuộc ngươi biết, ta thắng. Giang Tiểu Lâm cười. Trêu ghẻo nhìn hắn hỏi, chẳng lẽ các ngươi ở đánh đố thời điểm liền không có phóng điểm thù mã sao? Thù mã? Cổ mục thâm nuốt cái óc, trong mắt lóe đại đại khó hiểu. Giang Tiểu Lâm giải thích, chính là ngươi thắng, hắn phải cho ngươi một ít thứ gì, hoặc là ngươi thua, ngươi phải cho hắn thứ gì? Nga, nguyên lai like cái này chính là thù mã ý tứ, bất quá chúng ta không có chơi cái này, không quan hệ, lần này ta biết còn có loại này chơi pháp. Chờ lần sau lại cùng hổ vân thủ lĩnh đánh đố thời điểm, ta cùng hắn cứ như vậy từ chơi, nhiều tháng hắn hổ vân bộ lạc một ít đồ vật trở về. ân Giang Tiểu Lâm cười phụ họa Nói xong cái này đề tài, hai người đề tài lại vòng trở về Giang Tiểu Lâm trên tay cầm cây đậu trên người. Tiểu Lâm, thứ này là đang làm gì? Có thể ăn sao? Đương nhiên có thể ăn, cái này là đậu nành, sinh thời điểm có thể nấu tới ăn. Phơi khô có thể làm rất nhiều ăn ngon, cổ mục thâm, ngươi vận khí thật tốt, cư nhiên đi ra ngoài một chuyến, tìm về tốt như vậy bà bối. Cổ mục thâm ngượng ngùng sờ soạng đỉnh đầu, nào có, chính là không cẩn thận đụng phải. Nhìn thoáng qua trên tay nàng tiểu đậu nành, cổ mục thâm tiếp tục nói, nếu nó là có thể ăn, ta đây đợi chút lại tiến một chuyến nơi đó mặt, đem dư lại đậu nành cấp lấy về tới. Còn có rất nhiều sao. Nàng nhìn hắn hỏi. Chương 193 không phải rất nhiều, chỉ có một cây miêu lớn lên ở nơi đó, ta chỉ từ kia cây miêu thượng hái được một viên đậu cái kẹp trở về. Hắn giải thích, ta đây cùng ngươi một khối đi, ta cũng đi xem nơi đó còn có cái gì thứ tốt có thể tìm một chút. Nàng hai mắt gâu gâu nhìn chầm chầm hắn. tưởng cự tuyệt nói đang xem đến nàng nhìn chính mình khi, cổ Mộc thâm phát hiện chính mình căn bản nói không nên lời. Hành, chúng ta một khối đi. Hắn gật đầu đáp ứng. giang tiểu lâm cao hứng nhảy lên chạy vài cái lúc sau cầm lòng không đậu chạy đến trước mặt hắn ôm lấy hắn cảm ơn ngươi cổ mộc thâm ngươi thật sự đối ta thật tốt quá thinh linh xảy ra bị ôm bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực cổ mộc thâm đầu tiên là sửng sốt thực mau trong mắt hiện lên cao hứng quan mang hồi ôm lấy nàng ôm mềm hương ngọc hoài mềm mại thân mình hắn hiện tại trong lòng càng ngôn nếu là một cái khác nghĩ đến được đến kia một cái chỗ tốt hắn trong lòng liền bắt đầu ngao ngẹt dục dịch nhẹ nhàng đẩy ra đô khởi miệng mình cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng bên này đang đứng ở bị hắn đẩy ra mà có điểm kinh ngạc giang tiểu lâm vừa nhấc đầu phát hiện hắn đô miệng chiều chính mình cười sừng sốt ngươi đang làm gì tiểu lâm ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta ngươi liền chiều ta nơi này thân một chút được chưa hắn chỉ chỉ hắn đô khởi môi giang tiểu lâm mặt đỏ lên đầy mặt thẹn thùng đem hắn đẩy ra Tưởng Mỹ, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, loại chuyện này không có dễ dàng như vậy. Nàng nhớ tới kia một lần người nam nhân này muốn nàng cùng hắn kết hợp, nàng đã từng đưa ra, chờ đến nàng chủ động thân hắn, nàng liền nguyện ý cùng hắn kết hợp. Trong mắt xẹt qua nho nhỏ thất vọng, nhìn nàng hỏi, Tiểu Lâm, ngươi chừng nào thì mới bằng lòng chủ động hơn ta? Cái này sao? Giang Tiểu Lâm nuốt chính mình cảm, kéo trường trong miệng nói. Đứng ở bên người nàng cổ một thâm tuy rằng không có thúc dục, bất quá hắn chăm chú vào trên người nàng ánh mắt lại so với hắn mở miệng thúc dục càng thêm làm người sợ hãi. Một đôi mắt đều sắp dính ở trên người nàng chờ nàng câu nói kế tiếp. Chờ ngươi làm làm ta cảm động sự tình, ta tự nhiên sẽ chủ động thân ngươi. Biên nói, nàng biên sau này lui lại mấy bước. Gia hỏa này ánh mắt thật sự là quá mức đáng sợ. Vậy ngươi nói cho ta sự tình gì có thể làm ngươi cảm động? ta lập tức đi làm hắn nhìn nàng hỏi giang tiểu lâm mở to hai mắt một bức xem nốc tử giống nhau nhìn hắn đây là có thể hỏi sao ta nếu là nói ngươi làm ra tới ta cũng chưa chắc sẽ cảm động ngươi biết cảm động ý tứ là cái gì sao cảm động là cái gì hắn lắc lắc đầu hỏi lại nàng nói hắn trong đầu chỉ biết nếu là làm được cái này hắn liền có thể cùng tiểu lâm kết hợp cảm động chính là đương ngươi làm một kiện làm ta không tưởng được sự tình làm ta muốn khóc sự tình, Minh Bạch sao? Nàng nghiêm túc cùng hắn giải thích. Sừng xuất hạ, Cổ Mộc Thâm mới chậm rãi gật đầu, ta hiểu được. Nghe được hắn câu này trả lời, Giang Tiểu Lâm rốt cuộc yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi nàng thật đúng là sợ nàng nói những lời này đó người nam nhân này nghe không hiểu đâu. Minh Bạch liên hảo, vậy bộ dáng này nói định rồi, chờ ngươi làm được làm ta cảm động sự tình, ta lại chủ động thân ngươi. Cổ Mộc Thâm nắm chặt chính mình song quyền. Năm đen trên mặt chảy ra kiên định tin tưởng, "Tiểu Lâm, ngươi chờ hảo, ta cổ một thâm nhất định sẽ làm được một kiện làm ngươi cảm động sự tình, làm ngươi chủ động hôn ta." Nói xong, hắn mở ra hai tay, vẻ mặt khát vọng biểu tình nhìn chằm chằm nàng. "Làm gì?" Giang Tiểu Lâm vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm hắn cái này động tác. Chương 194. Tiếp tục vừa rồi ôm. Hắn vẻ mặt bằng phẳng trả lời, vừa rồi còn không dễ dàng làm tiểu lâm chủ động ôm chính mình hắn đương nhiên không thể lãng phí hắn còn tưởng tái hảo hảo cảm thụ một chút bị tiểu lâm ôm cảm giác giang tiểu lâm mặt đỏ lên trừng mắt nhìn hắn này trương ra mặt dày lớn tiếng nói đã không có nhanh lên mang theo ta đi tìm đậu nành nói xong đẩy hắn ra này gian thụ ốc. tiểu lâm thật sự đã không có sao vừa rồi chúng ta chỉ ôm một chút còn không có ôm xong đâu ra bên ngoài Cổ mục thâm như cũ chưa từ bỏ ý định, đáng thương vô cùng nhìn đi ở hắn bên người Giang Tiểu Lâm hỏi. Không có, không có, ta nói không có liền không có. Giang Tiểu Lâm lại tức lại thẹn đáp lời. Ở bọn họ rời đi sau lưng, một đạo thân ảnh từ một khối ẩn nấp địa phương đi ra. Ánh mắt âm trầm Thủy Tiên Nhi gắt gao nhìn trầm chầm, chầm phía trước đi tới kia lưỡng đạo thân ảnh. Hai người ra hổ vân bộ lạc, cổ mục thâm ấn hổ vân dẫn hắn đi lộ tuyến. Lại lần nữa đi tới hắn phát hiện đậu nành miêu núi sâu rừng rậm. Chính là này cây, tiểu lâm, ngươi nhìn xem. Cổ mục thâm kích động chỉ vào một cây tiểu miêu chiều bên cạnh không biết đang tìm cái gì tiểu nữ nhân hô một câu. Giang tiểu lâm dừng lại tầm bảo động tác, chạy nhanh chiều hắn bên này đi tới, liếc mắt một cái thấy được hắn chỉ vào kia cây đậu miêu, một đôi mắt lập tức sáng ời. Thật là đậu nành miêu, không thể tưởng được nơi này còn có loại này đồ ăn, thật tốt quá. Giang Tiểu Lâm yêu thích không buông tay nhìn chầm chầm trên mặt đất này cây đậu nành miêu, trong miệng hưng phấn nỉ non. Sơ soạn này cây đậu miêu vài cái, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh buông tay, lôi kéo bên người nam nhân phân phó, đừng phát ra sự sốt nhanh lên giúp ta đem này cây đậu miêu cấp đào ra, ta muốn mang nó trở về. Đang chuẩn bị động thủ cổ mục thâm dừng lại động tác, kinh ngạc nhìn nàng, Tiểu Lâm, ý của ngươi là nói muốn đem nó liền căn đều phải đào ra. Giang Tiểu Lâm lập tức đầu tới một đạo xem đồ ngốc giống nhau ánh mắt cho hắn, ngươi không đem gân cho ta một khối đào ra, ta như thế nào loại xuống hắn, thật buồn. Bị mắng một đốn cổ một thâm cũng không tức giận, ngăm đen trên mặt mang theo thẹn thùng tới cười, vớt cái hốt ngượng ngùng cười nói, ta không phải không có thấy loại quá thư này sao, vẫn là Tiểu Lâm ngươi hiểu nhiều. Giang Tiểu Lâm cười cười, đối với hắn nói, đừng tưởng rằng ngươi bộ dáng này khen ta ta liền không cần ngươi làm việc, nhanh lên. Việc này vẫn là muốn ngươi đi làm, không chuẩn lười biếng. Ngươi không cho ta làm ta cũng muốn làm, ta mới không bỏ được ngươi đi động thủ đâu. Loại này việc nặng khiến cho ta tới loại này làm quán việc nặng người tới làm là được. Ngươi liền một bên nhìn liền hảo. Nói xong, còn chiều nàng bên này liệt ra một đạo lấy lòng ý cười, sau đó túi đầu bắt đầu rút đầu miêu. Nhìn ngồi xổm trên mặt đất chính tinh tế thật thật rút đầu miêu nam nhân, một mặt hạnh phúc ý cười xẹt qua nàng tiểu tiếu khuôn mặt. Thức mau, kia cây lớn lên ở trong đất đậu miêu bị rút ra mà. Rút hảo. Hán dương trên tay rút ra đậu miêu chiều Giang Tiểu Lâm bên này cười. Cho ta, đừng làm cho ngươi loại này thô tay thô chân cấp lộng hỏng rồi. Giang Tiểu Lâm chạy nhanh tiến lên đoạt lại đây, bảo bối giống nhau hộ trong ngực chung. Cổ mộc thâm híp mắt nhìn chầm chằm một hồi trên tay nàng ôm tia cây đậu đỏ miêu, trong lòng có điểm nho nhỏ không thoải mái. Hắn nhiều hy vọng hiện tại ở Tiểu Lâm trong lòng ngực đó là hắn thì tốt rồi. Tính toán tiếp tục tầm bảo Giang Tiểu Lâm, đi rồi không hai bước, đột nhiên cảm giác phía sau im mắng quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau nam nhân đứng ở nơi đó không biết ở phát cái gì lăng, lăng là một cái bước chân đều không có cùng, ngốc hô hô, biểu tình thoạt nhìn giống như còn có điểm ghen ghét. Giang Tiểu Lâm lắc đầu, cảm thấy chính mình nhất định là nhìn lầm rồi, người nam nhân này sao có thể sẽ ghen ghét. Chương 195. Phát cái gì lăng đâu, chúng ta nhanh lên tiếp tục đi a Nàng hướng tới hắn phương hướng hô. Lấy lại tinh thần, áp xuống trong lòng kia cổ xúc động, cổ mục thâm hít sâu một hơi, lập tức ngẩng đầu đáp, tới. Mại góp chân đi lên. Cung cổ một bộ lạc bên kia rừng cây bất đồng chính là, hổ vân bộ lạc bên này rừng cây tương đối nhiều thực vật. Kế tiếp tầm bảo trong quá trình, thật đúng là làm Giang Tiểu Lâm tìm được rồi vài dạng thứ tốt. trong đó giống nhau là cầm máu thánh dược tam thất, tuy rằng chỉ có thiếu thiếu hai cây, còn có một loại là thanh nhiệt giải độc cây kim ngân thụ. Nếu không phải hôm nay muốn đen, Giang Tiểu Lâm thật đúng là tưởng tiếp tục ở chỗ này nhiều đi dạo, nhìn xem có thể hay không lại tìm được một ít chân quý bảo bối trở về. Hôm nay tam dạng thứ tốt, hai người rốt cuộc ở trời tối phía trước về tới hổ vân bộ lạc này đầu. Vừa đến bộ lạc cửa, vừa vặn cùng hổ vân bọn họ gặp phải, Hồ Vân mang theo hắn phía sau một đám dân nhóm ra tới, như là muốn đi ra ngoài, mọi người trên tay đều cầm một cây dùng lửa đốt đầu gỗ. Đã trở lại. Không biết là ai đột nhiên hô như vậy một câu. Hồ Vân chiều bọn họ bên này chạy tới, vẻ mặt lo lắng ở nàng cùng cổ một thâm trên người nhìn nhìn. Hồ Vân thủ lĩnh, các ngươi đây là muốn đi đâu? Giang Tiểu Lâm nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn hắn phía sau kia giúp Hồ Vân bộ lạc các con dân. chúng ta là muốn đi tìm các ngươi, các ngươi như vậy vãn không trở lại, chúng ta cho rằng các ngươi đã xảy ra chuyện. lúc này, hồ vân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí tương đối bình tĩnh. giang tiểu lâm cùng cổ mục thâm nhìn nhau, hai người trong mắt đồng thời lộ ra ngượng ngùng quan mang. ngượng ngùng, cho các ngươi sốt ruột, chúng ta ở bên trong tìm quá nghiêm túc, nhất thời quên thời gian, cảm ơn đại gia. cổ mục thâm cảm kích đối với này đó, hồ vân bộ lạc các con dân nói. Hổ Vân xoay người cũng đối với hắn phía sau các con dân nói: Được rồi, thần nữ bọn họ đã trở lại, chúng ta không cần đi tìm. Đoàn người đều đi về trước đi. Có Hổ Vân cái này thủ lĩnh lên tiếng, những người này lúc này mới chậm rãi tản ra. Thức mau, những người này chậm rãi đi hết, nơi này thượng chỉ còn lại có bọn họ ba người. Các ngươi đây là đi nơi nào? Một câu không nói, làm hại chúng ta đều lo lắng hỏng rồi. Hổ Vân vặn một khuôn mặt. Thực xin lỗi, chuyện này là chúng ta làm không đúng, chúng ta hẳn là ở đi phía trước cùng ngươi nói một tiếng, cho các ngươi lo lắng. Giang Tiểu Lâm chạy nhanh xin lỗi. Thấy thần nữ cùng chính mình xin lỗi, chính mình cũng không hảo tái sinh khí. Lần này Hổ Vân nói chuyện ngự khí hảo không ít, lại nói, ta biểu ca vừa nghe nói các ngươi không thấy, lập tức mang theo người của hắn đi ra ngoài bên ngoài tìm các ngươi đi. Hắn đi tìm chúng ta. Hổ Vân thủ lĩnh, ngươi không phải đang nói đùa đi. Giang Tiểu Lâm giật mình hỏi. Hồ Vân lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, là thật sự, ta biểu ca hắn thật sự đi tìm các ngươi, mới ra đi không lâu. Kỳ thật hắn cũng thấy rất kinh ngạc, hắn cái kêu biểu ca hắn chính là thực hiểu biết, giống nhau đều không phải cái loại này nhiều chuyện. Chính là lần này, hắn biểu ca cư nhiên chủ động mang theo người đi ra ngoài tìm người, liền hắn cũng thấy hắn biểu ca có phải hay không uống lộn thuốc. Suy nghĩ một chút, Giang Tiểu Lâm vứt ra trong đầu lẹ ra tới cái nhìn. nàng không tin cái kia trọc bốn sẽ lòng tốt như vậy lo lắng cho mình dùng sức lắc đầu nàng nói tiếp có lẽ là hắn tưởng giúp ngươi cái này đương biểu đệ kia hiện tại chúng ta đã trở lại hổ vân thủ lĩnh nếu là đợi chút ngươi biểu ca bọn họ đã trở lại ngươi liền thay chúng ta nói với hắn thanh cảm ơn đi chúng ta đi rồi nửa ngày có điểm mệt mỏi liền đi về trước chương 196 trăm hổ vân đáp hảo vậy các ngươi đi về trước nghỉ ngơi cáo từ hồ vân Giang Tiểu Lâm cùng cổ Mộc thâm tiếp tục hướng hổ vân ở trong bộ lạc đi tới. Cổ Mộc thâm, ngươi nói chọc bốn người kia rốt cuộc là thế nào một người, hắn cư nhiên chủ động đi ra ngoài bên ngoài tìm chúng ta. Trên đường trở về, Giang Tiểu Lâm nhịn không được hướng bên người nam nhân giảng ra chính mình trong lòng nghẹn nghi vấn. Bồi ở bên người nàng đi tới cổ Mộc thâm môi hướng về phía trước một câu, trong lòng ám đạo, ra hỏa kia trong lòng chân chính muốn tìm người hẳn là hắn bên người tiểu nữ nhân mới đúng đi. Nghĩ đến có người ở nhớ thương hắn bên người tiểu nữ nhân, cổ một thâm khỏe mắt hiện lên một mặt thú tàn nhẫn quan mang. Hắn là ở thế hắn biểu đệ sốt ruột, sợ chúng ta ở hắn biểu đệ nơi này lạc đường, đối hắn biểu đệ không tốt. Nghe hắn như vậy vừa nói, Giang Tiểu Lâm cũng thấy nếu như vậy cái lý, ngươi nói không sai, nhất định là như thế này. Thức mau, năng lực chú ý đặt ở bọn họ trên tay tìm được tam dạng bảo bối trên người, này cây đậu nành miêu chúng ta liền đưa cho hổ vân bộ lạc. đậu hạt giống chính chúng ta lưu trữ chúng ta trở về chính mình loại ngươi có chịu không cổ mộc thâm ngẩng đầu hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười ôn nhu nói hảo hết thể đều nghe ngươi nghe được hắn cái này trả lời giang tiểu lâm hai bên khỏe miệng hướng về phía trước một loan ôm trên tay đồ vật tiếp tục đi phía trước đi hai người trở lại nàng hiện tại ở thu ốc bên ngoài dừng lại ngươi đi về trước đi đợi chút ăn cơm thời điểm thấy giang tiểu lâm nhìn trước mặt nam nhân giảng Hảo, an cơm thấy. Cổ mộc thâm cười lên tiếng, lưu luyến mỗi bước đi rời đi này. Thẳng đến nam nhân thân ảnh nhìn không thấy, Giang Tiểu Lâm ôm trên tay bảo bối xoay người hướng thụ ốc đi, mới vừa đi đến thụ ốc cửa, một cái khóc thút thít thân mình bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, ngay sau đó chính là biên khóc biên nói chuyện thanh âm. Tiểu Lâm, ngươi đi đâu? Ta lo cho ngươi một chết. Tuyệt đẹp hai con mắt chảy nước mắt, đáng thương hề hề ôm lấy vừa mới trở về bạn tốt. Giang Tiểu Lâm bất đắc dĩ cười cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình kịp thời phóng tới một bên bảo bối, thiếu chút nữa điểm nàng bảo bối khiến cho trong lòng ngực bạn tốt cấp đẻ dẹp lép. Đừng khóc, ta không phải không có việc gì an toàn đã trở lại sao, nhanh lên đem nước mắt lau lau. Giang Tiểu Lâm nhìn nước mắt lưng chồng nàng cười nói, tùy ý lau hạ chính mình nước mắt, nhìn đến bạn tốt còn đang cười, tuyệt đẹp cả giận nói, ngươi còn đang cười, ngươi không thấy nửa ngày, ta đều sắp lo lắng gần chết. Ta không biết khóc vài lần, nhìn xem ta đôi mắt, đều khóc sưng lên. Hảo, hảo, là ta không đúng, ta không nên cười, thực xin lỗi. Giang tiểu lâm chạy nhanh nhận sai. Tuyệt đẹp lúc này mới vừa lòng dừng lại oán trách miệng. Ngươi trên tay cầm chính là cái gì? Lúc này, nhìn đến trên tay nàng cầm đồ vật, tuyệt đẹp tò mò hỏi. Cái này nha, là ta lần này đi ra ngoài tìm được bảo bối, đợi chút lại chậm rãi cùng ngươi giải thích chung nó tới chỗ. Giang Tiểu Lâm vô vô nàng bả vai, lướt qua nàng hướng thụ ốc bên trong đi. Sửa sang lại một phen, thay đổi một bộ quần áo Giang Tiểu Lâm lôi kéo đôi mắt có điểm sưng sưng tuyệt đẹp đi tới hổ vân bộ lạc Gan cơm địa phương. Vừa lại đây, hổ vân hưng phấn thanh âm chuyển tới, thần nữ, ngươi đã đến rồi, mau tới đây bên này. Biểu tình thoạt nhìn cùng dĩ vãng có chút khác thường. Chỉ thấy cách đó không xa, đồng dạng thu thập một phen của một thâm đang theo hổ vân ngồi ở một khối. Cổ mục thâm nhìn đến nàng nhìn phía chính mình, chiều nàng cong hạ khỏe miệng. Đi, chúng ta đi bọn họ bên kia. Giang Tiểu lâm lôi kéo bên người tuyệt đẹp khỏi hướng bọn họ bên kia. Đi theo nàng phía sau tuyệt đẹp nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa đứng chiều các nàng phất tay nam nhân, vội cúi đầu, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào hạ hai chỉ có điểm sương sương đôi mắt. mươi 197 Tuyệt đẹp cô nương, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Đầy mặt ý cười hổ vân đột nhiên lộ ra lo lắng ánh mắt, gắt gao chăm chú vào giang tiểu lâm phía sau tuyệt đẹp trên mặt. Túi đầu tuyệt đẹp cắn chặt răng, ám đạo, người này ánh mắt như thế nào như vậy tinh, nhanh như vậy liền thấy được nàng muốn tàng đôi mắt. Tuyệt đẹp khóc, nàng vì lo lắng ta, đem nàng chính mình khóc thành cái dạng này. Giang tiểu lâm thế không dám đáp lời bạn tốt giải thích. Một sửa vừa rồi hưng phấn biểu tình hổ vân, trên nét mặt mang theo đau lòng, tuyệt đẹp cô nương. Ta không phải theo như ngươi nói đi, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi đem thần nữ cấp tìm trở về, ngươi như thế nào vẫn là khóc thành cái dạng này. Tiểu lâm là bằng hữu của ta, nàng không thấy, ta một chút ruột, đương nhiên sẽ vội vã khóc. Tuyệt đẹp không phục ngẩng đầu giải thích. Hai người lập tức biến mắt to chừng mắt nhỏ, không khí thoạt nhìn giống như thực dáng vẻ khẩn trương. Trong mắt xoay một chút giang tiểu lâm lập tức đánh gãy này hai người lẫn nhau chừng, đều đừng trách ai. Muốn trách thì trách ta, là ta không đúng. Hai người vừa nghe Giang Tiểu Lâm những lời này, tự động tự giác nhắm lại lẫn nhau miệng. Thay đổi hạ tâm tình, hổ Vân trên mặt một lần nữa treo lên cười tủm tỉm tươi cười nhìn phía Giang Tiểu Lâm. Thần nữ, vừa rồi ta nghe cổ thủ lĩnh nói ngươi muốn giao cho chúng ta hổ Vân bộ lạc quan trọng bảo bối. Xin hỏi là cái gì, hiện tại có thể nói cho ta sao? Nghe xong hắn những lời này, Giang Tiểu Lâm lập tức chiều cổ một thâm bên này nhìn thoáng qua. Chỉ thấy hắn chiều nàng chớp hạ đôi mắt. Giang Tiểu Lâm bất đắc dĩ cười, mở miệng nói, đương nhiên có thể, là như thế này đổ vật. Theo nàng tay duỗi ra ra tới, Hồ Vân lúc này mới phát hiện tay nàng thượng cầm một cây thực vật miêu. Đây là cái gì? Hồ Vân thấu tiến lên nghiêm túc nhìn liếc mắt một cái, khó hiểu ngẩng đầu nhìn phía Giang Tiểu Lâm, chờ nàng giải thích. Cái này là một loại gọi là đậu nành mầm, thứ này cũng là có thể dùng để ăn. Chỉ tiếp hôm nay đi ra ngoài này một chuyến, ta chỉ tìm được này một cây mầm. Thứ này cũng có thể ăn. Thần nữ, ngươi làm sao mà biết được? Hồ Vân Sùng Bái nhìn nàng. Giang Tiểu Lâm vừa định giải thích, ngay sau đó lại nghe được hổ Vân tự mình giải thích. Nhìn ta, ta đều quên mất ngươi là thần nữ, này phiến trên đất bằng khả năng không có ngươi không biết. Cảm tạ, thần nữ, này cây mầm ta nhất định hảo hảo đem nó cấp loại sống. Nói xong. tiếp nhận trên tay nàng cầm này cây miêu nghe được hắn đối chính mình loại này giải thích giang tiểu lâm vẻ mặt dở khóc dở cười thân nữ tuyệt đẹp cô nương đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt hai vị mời ngồi xuống dưới ăn vừa thấy đến ăn giang tiểu lâm phát hiện chính mình bụng thực không biết cố gắng phát ra thanh âm nuốt hạ nước miếng giang tiểu lâm lôi kéo tuyệt đẹp ngồi xuống ngẩng đầu nhìn phía bên cạnh hồ vân nói chúng ta đây liền không khách khí cảm ơn hồ vân thủ lĩnh hôm nay phong phú tiếp đài Nói xong, khai ăn lên. Mới vừa ăn thượng một ngụm nướng khoai lang, đột nhiên đứng ở bên người nàng hổ vân đối với nàng phía sau hô một câu, biểu ca. Trong miệng khoai lang nửa vời, vừa lúc tạp ở nàng huyết hầu, giang tiểu lâm liều mạng đấm chính mình ngực. Liên ở nàng cho rằng chính mình có phải hay không phải bị trong miệng khoai lang cấp sặc từ khi, đột nhiên một cánh tay hữu lực ở nàng phía sau lưng thượng chụp vài cái, miệng nàng tạp khoai lang rốt cuộc nuốt đi xuống. Thế nào? Nuốt xuống đi sao? Giúp nàng vỗ phía sau lưng cổ mục thâm vẻ mặt lo lắng nhìn nàng hỏi. Giang tiểu lâm nuốt hạ nước miếng, nhẹ nhàng gật đầu, mặt có điểm hồng hồng. Nuốt xuống đi, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, cảm ơn ngươi, cổ mục thâm. Không có việc gì liền hảo, lần sau ăn cái gì tiểu tâm một chút. Cổ mục thâm động tác ôn nhu lại chụp vài cái nàng phía sau lưng. mươi 198 Vẻ mặt phong trần mệt mỏi gấp trở về cho bốn. Lúc này sắc mặt âm trầm, ánh mắt vừa nhìn không thấy đế nhìn chằm chằm giang tiểu lâm cùng cổ mộc thâm hai người bên này. Nhìn đến chính mình biểu ca cái này biểu tình, hổ vân trong lòng một lộn bộ, sợ chính mình cái này biểu ca sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình ra tới. Chạy nhanh đứng lên, đi vào hắn bên người nói, biểu ca, ngươi đã trở lại, mau tới đây ngồi xuống ăn một chút gì. Vì an toàn khởi kiến, hổ vân đem vừa trở về chọc bốn hướng một cái khác phương hướng kéo đi. Người kéo ta đi nơi nào? Chọc bốn biểu tình biến đổi, nộ mục chừng mắt hắn cái này biểu đệ. Hồ Vân thân mình cứng đờ, nhỏ giọng trả lời: Ta kéo biểu ca ngươi đi ăn ngon. Chọc bốn ném ra hắn tay, nói: Không cần, ta ở chỗ này ăn là được, ta nơi nào cũng không đi, ta liền ở chỗ này ngồi. Ta còn có chuyện muốn cùng chúng ta vị này thần nữ nói. Biểu ca ngươi muốn làm gì? Hồ Vân sắc mặt biến đổi, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm hắn. Chọc bốn không có trả lời hắn cái này biểu đệ nói, mà là chiều giang tiểu lâm bên này nhìn qua, dẫm lên tràn ngập hung khí bước chân từng bước một đã đi tới. Ngồi ở giang tiểu lâm bên người cổ mục thâm lập tức đứng lên, bảo hộ ở giang tiểu lâm trước người. Hai cái đại nam nhân gần hơn ở trước mắt khoảng cách nhìn thẳng đối phương, lẫn nhau phóng xuất ra tới hung ác khí thế không ai nhường ai. Cổ mục thâm, ngươi cho ta tránh ra, ta hiện tại không có tâm tình đối phó ngươi. Chọc tứ phía vô biểu tình trừng mắt ngăn lại hắn tầm mắt cổ mục thâm, lạnh lùng nói. Cổ mục thâm phảng phất không nghe thấy, không chút sức mẹ tiếp tục đứng ở kia. Chọc bốn sắc mặt biến càng ngày càng khó coi, hát mặt dùng sức đẩy hạ ngăn đón hắn đường đi trướng mắt ra hỏa. Thân mình động hạ cổ mục thâm lại đứng thẳng thân mình, hồi đẩy hạ. Trường hợp lập tức biến thành hai cái đại nam nhân cho nhau ôm vận đánh vào một khối. Đừng đánh, dừng lại. Giang Tiểu Lâm đứng ở một bên. Xuất ruột đối với vận đánh bọn họ la lớn. Cổ mục thâm cùng chọc bốn đánh khó xa khó phân, ngắn ngủn một chút thời gian, hai người trên mặt đều treo màu. Hồ vân xông vào bọn họ trung gian, ngăn cản bọn họ hai người, biểu ca, cổ thủ lĩnh, các ngươi đang làm gì, mau dừng lại tới. Chọc bốn nhìn thoáng qua lôi kéo chính mình biểu đệ, phun ra một búng máu thủy, lạnh lùng nói, cổ mục thâm, ta còn là câu nói kia, ngươi cho ta tránh ra. ta muốn tìm Giang Tiểu Lâm hỏi chuyện. Không chuẩn, nàng là nữ nhân của ta, ai cũng không thể khi dễ nàng. Cổ Mộc thâm một mạt khỏe miệng thượng vết máu, nhìn thẳng hắn nói. Lưỡng đạo hung ác ánh mắt lại lần nữa nhìn thẳng, lúc này ngay cả ở bọn họ bên người người đều có thể cảm nhận được bọn họ chi gian cái loại này nồng đậm hỏa dược khí vị. Được rồi, đều đừng đánh, cho bốn, ngươi không phải nói có chuyện muốn cùng ta nói sao, hiện tại nói đi, ta nghe. Giang Tiểu Lâm đi đến bọn họ hai người trung gian đứng lại, đối với Hung Ba Ba chọc bốn giảng, chọc bốn nghe thế câu nói, lúc này mới chậm rãi thu hồi cùng cổ một thâm cho nhau Cửu Thị Quang, dịch ở so với hắn lùn một mảng lớn nữ nhân trên người. Giang Tiểu Lâm, ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay đi nơi nào? Ngươi không biết vì tìm ngươi, ta tìm thật nhiều địa phương, chân đều sắp đi chặt đứt. Vẻ mặt Hung Ba Ba hướng về phía nàng giống, bị giống Giang Tiểu Lâm ngẩn người. Không lưu tình chút nào hỏi lại, ta đi nơi nào làm ngươi chuyện gì, còn có, ta lại không làm ngươi đi ra ngoài tìm ta, là chính ngươi đi, này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bốn phía không khí lập tức lại về tới vừa rồi cái loại này làm người cảm giác hít thở không thông. Ở đây người đều có thể cảm nhận được loại này làm người hít thở không thông hơi thở là ai trên người phát ra. Chương 199 Từng đôi khẩn trương ánh mắt chăm chú vào không nói một lời chọc bốn trên người. Cách hắn gần nhất Giang Tiểu Lâm càng là hướng chính mình trong cổ họng nuốt vài khẩu nước miếng. Nàng lời nói mới rồi giống như không có nói sai đâu, chính là vì cái gì người nam nhân này sắc mặt khó coi như vậy, giống như nàng làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn dường như. Thời gian một chút một chút qua đi, trước mặt nam nhân vẫn luôn chậm chạp không nói lời nói, nuốt vài hạ nước miếng Giang Tiểu Lâm lại lần nữa mở miệng. Bất quá lần này ngữ khí thật không có vừa rồi như vậy đủ, ta, ta nói sai cái gì sao? Ta bộ dáng này nói cũng không có sai à, ta xác thật không có kêu ngươi đi ra ngoài tìm ta, là chính ngươi đi tìm ta. Thằng đến đem trong miệng hàm răng sắp cắn nước chọc bốn buông lỏng ra chúng nó, cương nghị khuôn mặt thượng đột nhiên thay một mặt cười nhạo, hành, hành, là ta chọc bốn chính mình tự mình đa tình, về sau ngươi nếu là lại xảy ra chuyện gì? Ta chọc bốn nếu là lại xuất ruột, ta liền không phải người. Nói xong, dùng sức một hử, xoay người rời đi. Biểu ca, ngươi đi đâu, ngươi không ăn cái gì sao? Hồ Vân đuổi theo vài bước, chiều càng đi càng xa chọc tứ đại thanh hô. Không ăn, khí đều khí no rồi. Trong đêm đen, chuyên đến chọc bốn thở phì phì trả lời thanh. Giang Tiểu Lâm Như cũng là sừng sốt sừng sốt, nhìn liếc mắt một cái kia đã biến mất bóng dáng, nhìn cổ mục thâm hỏi. Cổ mục thâm, ta vừa rồi nói sai cái gì sao? Cổ mục thâm vẻ mặt sủng nịch tươi cười, vớt nàng đầu hàng nói, không sai, ngươi một chút sai đều không có. Kế tiếp này bữa cơm, Giang Tiểu Lâm cũng cũng không có chịu trọc bốn ảnh hưởng, như cũng là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thẳng đến đem bụng điền no rồi, lúc này mới trở về. Kế tiếp nhật tử, Giang Tiểu Lâm phát hiện một vấn đề. Đó chính là trước kia lào ai tìm nàng phiền toái chọc bốn hiện tại nhìn đến nàng trên cơ bản đều là quay đầu vừa đi, hoặc là đem nàng đường không khí. Không giống trước kia giống nhau, luôn cũng không có việc gì liền tới tìm nàng phiền toái. Đối với cái này tình huống, Giang Tiểu Lâm cảm thấy phi thường hảo, đã không có chọc bốn phiền toái, mặt sau nhật tử, nàng ở hổ vân bộ lạc sinh hoạt chính là càng ngày càng vui vẻ. Thức mau. Khoảng cách nàng rời đi cổ một bộ lạc đi vào hổ vân bộ lạc đã có nửa tháng. Thai phụ A Anh bụng cũng so lần trước lớn thật nhiều. Nghe nói nàng cái này bụng đến ngày mai chính là chín nửa tháng, tính tính thời gian, gần nhất chính là vị này thai phụ A Anh dự tính ngày sinh. Kết quả hai cái tiểu gia hỏa tiến đến thời điểm, là mùa đông vừa qua khỏi, mùa xuân tiến đến ngày đầu tiên. Hai tiểu gia hỏa là ở một cái thời tiết thực tốt ban đêm muốn xuất thế. con ở ngủ say trung giang tiểu lâm là bị chạy tới gọi người A tinh cấp đánh thức, tuy tiện bộ một kiện áo khoác khiến cho nhân gia cấp lôi kéo đi ra ngoài. Đi vào A anh ra khi, bên trong ánh lửa rất sáng, ngoài cửa đứng không ít lo lắng hổ vân các con dân. Trải qua tầng tầng đám người, giang tiểu lâm rốt cuộc chen vào bên trong. Thần nữ tới. Bên trong lui tới phụ nhân giữa, không biết là ai lớn tiếng hô một câu. Thực mau. Kia lui tới phụ nhân nhóm lập tức làm một cái nói ra tới cấp nàng đi hướng mép giường. Thần nữ, Nam ở trên giường gỗ á anh đầy đầu là hãn, nửa mở mở ra đôi mắt chiều đứng ở mép giường Giang Tiểu Lâm hô một câu. là ta, ngươi đừng có gấp, chúng ta trước hết nghe nghe a đát bà bà nói như thế nào. Nói xong, Giang Tiểu Lâm nhìn về phía đang ở cấp há anh vuốt bụng a đát bà bà. Lúc này, a đát bà bên này cũng sờ hảo, thu hồi tay, nhìn qua. Nàng bên trong trong bụng hải tử thai vị rất chính Đều là đầu triều hạ Nghe thấy cái này tin tức tốt Giang Tiểu Lâm lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi Này thai vị chính liền hảo Này thuận sản cơ hội cũng lớn một chút Vậy bắt đầu đi Các ngươi nơi này bà mụ đâu Giang Tiểu Lâm quay đầu chiều mặt Sau đứng phụ nhân nhóm hỏi Này đó phụ nhân nhóm không có trả lời Mà là nhìn về phía A đắt bà bên này hai 200 Giang Tiểu Lâm theo các nàng ánh mắt Cũng vọng ở a đát bà trên người, thức mau, một cái ý tưởng hiện lên nàng đầu góc. a đát bà bà, nơi này bà mụ nên sẽ không chính là ngươi đi. a đát bà hơi hơi mỉm cười, chính là Lao bà tử. Ngay sau đó lại nói, ở cái này trong bộ lạc, cơ hồ mọi người đều là Lao bà tử thân thủ đem bọn họ nhận được trên đời này tới. Giang Tiểu Lâm nghe xong, há miệng, thật sự là tìm không thấy lời nói tới tán dương vị này vĩ đại Lao nhân ra. cuối cùng chỉ có thể chiều nàng dựng một cái ngón tay cái. Chúng ta đây còn chờ cái gì, hiện tại bắt đầu đi, ta xem á anh sắp sinh. Giang Tiểu Lâm triều vẫn luôn không có động thủ A Đát bà nói. A Đát bà lay động đầu, mở miệng nói, ta nghe thần nữ ngươi. Lúc này Giang Tiểu Lâm là hoàn toàn ngây người, phục hồi tinh thần lại khi, biểu tình khẩn trương không được, liều mạng chiều nàng xua tay, không được, không được, ta sẽ không đỡ đẻ, ta thật sự sẽ không. Liên tính thần nữ sẽ không, từ thần nữ trong miệng nói ra nói, đối a anh cùng nàng trong bụng hai đứa nhỏ tới nói đều là phúc khí. Giang Tiểu Lâm còn ở do dự. Đúng lúc này, nằm ở trên giường a anh hét to một tiếng. Bên ngoài chờ đợi a tinh vừa nghe, cấp không được, đối với bên trong lớn tiếng tê, thần nữ, cầu ngươi, cứu cứu ta nữ nhân cùng ta hải tử đi, cầu ngươi. Nghe được bên ngoài khẩn cầu thanh, Giang Tiểu Lâm trên mặt lộ ra thế khó xử biểu tình. Trải qua vừa lật thiên nhân khó chọn một đoạn thời gian, Giang Tiểu Lâm cắn răng một cái, ngẩng đầu lớn tiếng kêu, hành, ta đây thử xem, bất quá ta chỉ nói, thực tế hành động vẫn là muốn rửa đát bà bà ngươi, được không? Nay thật muốn nàng đậu thủ, nàng thật sự không có năm chắc chính mình có thể hay không làm trên giường này mẫu tử ba người bình yên sống sót. Có thể. đát bà cười đáp. Căn cứ chính mình trước kia ở cái kia tiểu phòng khám tiếp xúc đến. giang tiểu lâm hồi trăm triệu tới rồi cái thứ nhất bước đi đầu tiên là kiểm tra cung khẩu đối lâm bầm lầu bầu xong giang tiểu lâm quay đầu đối với a đắt bà trải qua một phen kỹ càng tỉ mỉ giáo không bao lâu a đắt bà dựa theo nàng giáo pháp tiến hành rồi cái này bước đi cứ như vậy tới tới lui lui kiểm tra hoa gần bốn cái giờ trên giường nằm thai phụ cung tài ăn nói toàn bộ khai hỏa thân nữ kế tiếp như thế nào làm Á đát bà biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng hỏi. Loại này đỡ đẻ pháp vẫn là nàng đỡ đẻ nhiều năm như vậy lần đầu tiên gặp phải. Nếu không phải vị này thần nữ giáo, nàng thật đúng là không biết trên đời này cư nhiên có loại này đỡ đẻ pháp. Tư từ, từ, làm ta trước hảo hảo ngẫm lại. Giang tiểu lâm xoa chính mình đầu, liều mạng nghĩ mặt sau bước đi. Nàng ở nàng cái này đầu góc còn tính linh quang, thực mau làm nàng lại nghĩ tới cái thứ hai bước đi. Ta nhớ ra rồi. Kế tiếp chính là làm sản phụ nằm hảo, tích gắng sức khí, ở trong bụng hài tử muốn ra tới khi, dùng sức dùng sức. Cái này ta minh bạch. A đát bà gật đầu nói, ngay sau đó lập tức xoay người an bài trên giường á anh. Trải qua một giờ dùng sức, một đạo vang rội trẻ con thanh rốt cuộc ở cái này thu ốc lành lót vang lên. Sinh, sinh. Bên trong, bên ngoài đồng thời vang lên mọi người hoan hô tiếng la. Bên ngoài chờ đợi A Tinh chảo một cái đã bắt được bên cạnh hồ vân, hương phấn hô sinh, thủ lĩnh, ta nữ nhân sinh, ta đường A3. Ta biết ngươi nữ nhân sinh, vừa rồi tiếng khóc ta cũng nghe thấy, chỉ là ngươi có thể hay không trước buông ta ra tay, tay của ta đều làm ngươi cấp chảo đỏ. Hồ vân ninh mi túi đầu nhìn liếc mắt một cái bị hắn bắt lấy cánh tay, đau lòng nói. Chương 201 Hương phấn A Tinh vừa nghe, lập tức túi đầu vừa thấy. ngay sau đó lập tức buông lỏng ra nắm chặt kia chỉ bàn tay to liệt miệng ngượng ngùng nói thực xin lỗi thủ lĩnh ta vừa rồi chỉ là rất cao hứng rất cao hứng cũng không thể bắt người cánh tay của ta đều làm người cấp chảo đau mặt sau cái kia tự ở hắn nhìn đến bên trong đi ra thân ảnh khi lập tức thu nhỏ a tinh lại đây nhìn xem con của ngươi tuyệt đẹp trên tay ôm một cái dùng lá cây bao một cái hồng toàn bộ trẻ con Hãy nay a tinh vừa nghe phía sau thanh âm này lập tức xoay người hô to ta ở chỗ này ta ở chỗ này nói xong cấp cũng chưa cùng hắn bên người thủ lĩnh nói một tiếng xoay người chạy hướng thủ ốc bên kia đi gần nhất đến a tinh khẩn trương ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên tay nàng ôm hồng trẻ con trên người nhỏ giọng hỏi tuyệt đẹp cô nương này đây là ta nhi tử sao tuyệt đẹp cười nói không phải ngươi nha đó là ai nha bất quá không phải nhi tử Là cái nữ nhi, ngươi nhìn xem, khá xinh đẹp. A tinh nết miệng cười, thấu tiến lên vừa thấy, sừng sốt, cái này tiểu gia hỏa nơi nào đẹp, này lớn lên cũng quá xấu. Này, này đẹp sao? A tinh vẻ mặt do dự ngẩng đầu lên nhìn nàng hỏi. Thuyết đẹp cười, kỳ thật ngay từ đầu nàng nghe được tiểu lâm nói cái này tiểu gia hỏa đẹp, nàng cũng thấy hảo kỳ quái. Chính là mặt sau xem nhiều vài lần, liền cảm thấy tiểu lâm nói rất đối. Đứa nhỏ này xác thật lớn lên không tồi. Ai nha, ta cùng ngươi nói, mới vừa sinh ra tới hải tử hiện tại là như thế này, chờ thêm hai ngày liền đẹp nhiều, ngươi ôm đi, người nữ nhân bên kia ta còn muốn qua đi hỗ trợ đâu. Nói xong, nàng đem trong lòng ngực trẻ con hướng hắn bên người một đệ, chờ hắn vươn tay tới ôm. Đưa ra một hồi lâu cũng không gặp cái này đường a ba người tới đón, tuyệt đẹp ninh hà mi, A tinh, ngươi đừng sững sờ A, mau tới ôm người nữ nhi. A tinh vẻ mặt khó xử, hai tay vươn tới lại rụt trở về, vẻ mặt túng túng bộ giang nói, tuyệt đẹp cô nương, ta, ta sẽ không ôm a, ta sợ. Tuyệt đẹp sử sốt, vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn hắn, ngươi một đại nam nhân, ngươi sợ cái gì a? tiểu tâm một chút ôm là được. Lúc này đang cười A tinh tuyệt đẹp nơi nào nghĩ đến nửa tháng trước nàng cũng là một cái sẽ không ôm trẻ con tay mới, nếu không phải trải qua giang tiểu lâm riêng huấn luyện, chỉ sợ hiện tại nàng cũng sẽ không ôm. Ta tới. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp dễ nghe thanh âm truyền tới. Theo thanh âm này, tuyệt đẹp ngẩng đầu vừa thấy, thấy chiều bên này đi tới hổ vân. Người sẽ ôm hải tử. Tuyệt đẹp vẻ mặt kinh ngạc nhìn đi tới hắn. Hổ vân nhẹ nhàng gật đầu, ân, ta đương nhiên sẽ ôm, ngươi đem nàng cho ta đi. Nói xong, vươn hai tay cánh tay. Tuyệt đẹp cúi đầu nhìn thoáng qua hắn vươn tới hai tay, do dự một phen. Vừa vặn lúc này bên trong lại truyền đến á anh tiếng kêu, không có nghĩ nhiều, xoay người đem trên tay ôm hải tử nhét vào hắn trên tay. Bởi vì đi gấp, nàng không có thấy nàng trước mặt ôm trẻ con nam nhân vẻ mặt cứng đờ biểu tình. Hảo hảo chiếu cô đứa nhỏ này, ra đi vào hỗ trợ. Ném xuống những lời này, tuyệt đẹp xoay người lại vào thủ Úc. Chờ trước mắt nữ nhân vừa đi tiến thủ Úc, ôm trẻ con hổ vân lập tức đem sững sờ ở một bên a tinh lại đây. Mơ hồ đi tới A Tinh nhìn hắn hỏi, thủ lĩnh. Hồ vân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, đây là ngươi nữ nhi, ngươi hẳn là học học giỏi hảo như thế nào ôm một cái đứa nhỏ này, cấp, ngươi ôm. Nói xong, đem trên tay hắn ôm trẻ con nhét vào A Tinh trong lòng ngực. Trên tay là mềm mại một đoàn, A Tinh dọa đầy mặt đỏ bừng, hướng tới hắn hô to, thủ lĩnh, ta sẽ không ôm A. linh 202, ngươi sẽ không ôm. Chẳng lẽ ta liền sẽ ôm sao, ta cũng là còn không có nữ nhân nam nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ ôm sao? Hồ vân chính là không rỗi tay đi tiếp. A tinh vẻ mặt Thủy khuất, thủ lĩnh, vừa rồi rõ ràng là ngươi ở tuyệt đẹp cô nương trước mặt nói ngươi sẽ ôm. Cương nghị khuôn mặt lập tức đỏ lên, mạnh miệng nói, vừa rồi là vừa mới, hiện tại là hiện tại, hiện tại ta sẽ không, không được sao? Đang lúc bọn họ hai cái đại nam nhân đối với cái này trẻ con vẻ mặt chân tay luôn có khi, đột nhiên một đôi bàn tay to đem a tình trong lòng ngực chính anh anh khóc thút thít trẻ con cấp ôm qua đi. Hai người xoay người nhìn đến phía sau ôm trẻ con người, đồng thời hướng tới người tới hô một câu, cổ thủ lĩnh, như thế nào là ngươi? Chính là ta, ta tôi ôm đi. Cổ Mộc thâm chiều trong lòng ngực còn không có mở to mắt trẻ con nhấp miệng cười cười. Sau đó ngẩng đầu đối với bọn họ hai người nói. Cổ thủ lĩnh, ngươi như thế nào sẽ ôm hài tử, lại còn có ôm tốt như vậy? A tinh vẻ mặt bội phục đi đến hắn trước mặt, hai mắt lộ ra sùng bái quang mang. Hồ Vân tuy rằng chưa nói cái gì, bất quá trong mắt quang mang cùng A tinh giống nhau. Cái này có cái gì khó, chỉ cần ta trong bộ lạc có nữ nhân sinh hài tử, ta đều sẽ qua đi ôm một chút, này ôm nhiều tự nhiên liền ôm biết. Cổ mục thâm nhàn nhạt nói. Bên cạnh nghe hai cái nam nhân nhìn nhau, hai khuôn mặt thượng đồng thời lộ ra xấu hổ lại hổ thẹn biểu tình. Cùng lúc đó, ở Thu Úc bên trong rồi lại là một khắc phiên tình huống. Thu Úc bên trong chậm chạp không có chờ tới cái thứ hai hải tử tiếng khóc. Phụ nhân nhóm giữa có người lo lắng nói một câu, Thế nào, đứa nhỏ này như thế nào vẫn luôn không có ra tới, sẽ không xảy ra chuyện đi. Đang ở giúp sản phụ A anh đỡ để A đắt bà nghe được phía sau những lời này. Biểu tình biến nghiêm túc. Thân nữ, a anh tình huống có điểm không tốt lắm, vừa rồi đứa bé đầu tiên làm nàng dùng thật lớn lực, hiện tại này một cái muốn sinh hạ tới có điểm khó khăn. A đắt bà căng thẳng một khuôn mặt nhìn về phía Giang Tiểu Lâm. Lúc này, Giang Tiểu Lâm sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Thân nữ, cầu xin ngươi, cứu cứu ta hài tử, liền tính là ta mệnh không có, cầu ngươi nhất định phải cứu ta hài tử. Lúc này, trên giường nguyên bản suy yếu nói không ra lời á anh đột nhiên từ trên giường bỏ lên, đầy đầu là hãn đối với nàng cầu xin nói. Thức mau, Giang Tiểu Lâm lấy lại tinh thần, đối với trên giường cầu xin sản phụ nói, ngươi đừng như vậy, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi cùng ngươi hải tử đều bình an sống sót. Cảm ơn, cảm ơn. Nghe được nàng câu này bảo đảm, á anh đầy mặt nước mắt, nghẹn ngào nói tạ Mắt thấy sản phụ cùng nàng trong bụng hài tử càng ngày càng ít thời gian, trong lúc nhất thời, Giang Tiểu Lâm trong lòng cũng đi theo cấp lên. Chẳng lẽ thật sự muốn cho nàng dùng nửa sống nửa chín tay nghề đi cứu trên giường nằm cái này sản phụ sao? Tuyệt đẹp không biết khi nào đi tới nàng bên người, đồng dạng sốt ruột hỏi, Tiểu Lâm, làm sao bây giờ? Ổn định hảo cảm xúc Giang Tiểu Lâm nhìn bên người đứng bạn tốt, Cường Trang chấn định nhìn nàng hỏi, Tuyệt đẹp. Ngươi còn nhớ rõ ta ở tới nơi này khi dạy cho ngươi vài thứ kia sao? Tuyệt đẹp sắc mặt biến đổi, nhìn liếc mắt một cái trên giường nằm sản phụ, có điểm không đành lòng hỏi, như thế nào không nhớ rõ? Đương nhiên nhớ rõ, như thế nào, chúng ta thật sự phải dùng đến cái kia đáng sợ biện pháp sao? Ta cũng không nghĩ dùng biện pháp này, chính là không có mặt khác biện pháp. Nếu là không cần biện pháp này, sản phụ cùng nàng trong bụng hài tử đều sẽ khó bảo toàn. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt khó xử. Chương 203 Kỳ thật nếu là có mặt khác biện pháp, nàng cũng không nghĩ dùng cái này, rốt cuộc nàng cũng không có năm chắc liền tính là dùng biện pháp này, sản phụ cùng nàng trong bụng hài tử là có thể thật sự bảo hạ tới. Cảm nhận được bạn tốt khẩn trương, lúc này, tuyệt đẹp biết bạn tốt hiện tại nhất yêu cầu chính là chính mình đối nàng duy trì. Tiểu mặt muốn, ngươi cứ việc đi làm đi, ta tin tưởng ngươi, ngươi muốn ta tuyệt đẹp làm cái gì, ngươi cứ việc phân phó là được. Trong lòng khẩn trương Giang Tiểu Lâm đột nhiên nghe được bạn tốt câu này duy trì, trong lòng dâng lên một cổ cảm động, hốc mắt có điểm hồng hồng, cảm ơn ngươi, tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp không nói gì chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Hai người thương lượng xong, lúc này, Giang Tiểu Lâm xoay người đi hướng chờ nàng đáp án Đát bà bên này. a đắt bà nhìn đến đi tới thần nữ, khỏe miệng thượng lập tức lộ ra yên tâm ý cười. Chờ nàng vừa đi tiến, lập tức chiều nàng hô một câu, thần nữ. A Đát bà, ta đã nghĩ đến biện pháp tới chợ giúp A anh." A Đát bà nghe xong, hơi hơi mỉm cười, trong mắt gợn sóng bất kinh nói, lao bà tự biết, kia Thỉnh thần nữ bắt đầu đi." Liên ở nàng xoay người khi, Giang Tiểu Lâm lại mở miệng, gọi lại nàng, "Chờ một chút A Đát bà bà, ta còn có chuyện muốn nói." A Đát bà chậm rãi quay người lại nhìn phía nàng, ánh mắt nhìn thẳng, chờ nàng tiếp tục nói chuyện. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, Giang Tiểu Lâm nuốt hạ nước miếng, thẳng thắn nói thật không dám dâu giếm a đát bà bà có một chuyện ta cần thiết muốn cùng ngươi nói rõ ràng nói xong ngừng hạ biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng a đát bà vẻ mặt chấn định gật đầu nói hảo thần nữ mời nói giang tiểu lâm hít sâu một hơi há mồm nói kỳ thật là cái dạng này ta hiện tại tưởng biện pháp này ta đối nó năm chắc cũng không phải rất lớn phỏng chừng đến lúc đó sẽ có cái gì trạng hướng phát sinh theo nàng nói xong Đứng ở nàng đối diện A Đát bà không nói một lời, biểu tình cũng đi theo nghiêm túc lên. Một lát sau, nhấp miệng không biết suy nghĩ cái gì A Đát bà rốt cuộc mở miệng, chẳng lẽ biện pháp này thần nữ thật sự không có đại nắm chắc sao? Giang Tiểu Lâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thực xin lỗi, kỳ thật ở ta tới các ngươi nơi này phía trước, ta liền vẫn luôn cùng hổ vân thủ lĩnh giảng ta sẽ không đỡ để loại chuyện này, là các ngươi không tin ta, nhất định phải ta tới nơi này. Liên ở A Đát Bà cùng Giang Tiểu Lâm hai người đều trầm mặt xuống dưới khi, đột nhiên, nằm ở trên giường A Anh khai lời nói, đánh ghế này phân trầm mặt, A Đát Bà Bà, khiến cho thần nữ ấn nàng biện pháp đi làm đi, ta tin tưởng thần nữ. A Đát Bà cùng Giang Tiểu Lâm đồng thời quay đầu nhìn phía trên giường nằm A Anh. Suy yếu nàng chiều hai người bọn nàng lộ ra một đạo ngạnh bài trừ tới tươi cười, tiếp tục nói, thần nữ, ta tin tưởng ngươi, ta đem ta cùng hài tử đều giao cho ngươi. mặc kệ kết quả như thế nào, a anh đều cảm tạ ngươi. a anh, nghe miệng nàng nồng đậm tín nhiệm, giang tiểu lâm trong lúc nhất thời không biết như thế nào đối mặt cái này đối chính mình tín nhiệm nữ nhân, cảm giác trên vai trách nhiệm lập tức càng trọng. lúc này trên giường a anh biểu tình lập tức biến dữ tận lên. giang tiểu lâm thấy thế, chạy nhanh đi lên trước, lo lắng hỏi, làm sao vậy? có phải hay không bụng lại đau? mặt bộ bởi vì đau, biến có điểm vặn vẹo a anh dùng sức gật đầu. Tưởng lời nói lại bởi vì trên bụng đau nói không nên lời. Đúng lúc này, A Adat bà rốt cuộc mở miệng, thần nữ, liền ấn ngươi biện pháp đi làm đi, lào bà tử cũng tin tưởng ngươi. A Adat bà, quay đầu lại, với lúc đối thượng một đôi đồng dạng đối nàng tràn ngập tín nhiệm ánh mắt. Do dự trong chốc lát, thức mau nàng trong mắt xẹt qua một mặt tự mình tín nhiệm, nắm chặt nắm tay, dùng sức xoay người chiều một bên chờ tuyệt đẹp hô một tiếng, tuyệt đẹp. Chương 204. Ở, ta ở chỗ này. Tuyệt đẹp lớn tiếng trả lời, ngay sau đó đi nhanh chạy tới. Sợ sao? Nhìn ánh mắt tràn ngập ánh sáng bạn tốt, Giang Tiểu Lâm dò hỏi. Tuyệt đẹp dùng sức lắc đầu, trong mắt tràn ra tín nhiệm ánh mắt, không sợ, chỉ cần là đi theo Tiểu Lâm ngươi, bất luận cái gì sự tình ta đều không sợ. Hảo, chúng ta đây bắt đầu đi. Giang Tiểu Lâm nhìn nàng nói. Ân cấp, ngươi muốn đổ vật ta đều cho ngươi lấy tới. đẹp vội đem trên tay cầm đồ vật đệ tiến lên. Nơi này trang chính là Giang Tiểu Lâm gần nhất trong khoảng thời gian này chuẩn bị giải phẫu đồ vật. Nơi này không có làm phẫu thuật dùng dụng cụ cắt gọn. Cuối cùng nàng cầm này phiến trên đất bằng một loại động vật nhất lợi xương cốt tới làm thành giải phẫu dùng công cụ. Ngay từ đầu nàng còn có điểm lo lắng này xương cốt làm thành công cụ có thể hay không vô dụng. Thẳng đến nàng dùng nó thi cắt những cái đó con mồi thượng thân thượng thịt. mới phát hiện thứ này không thể so hiện đại những cái đó dụng cụ cắt gọt kém. Dẫn theo này đó công cụ đi vào mép giường, Giang Tiểu Lâm trước mở miệng cùng trên giường A Anh giải thích, A Anh, ta tưởng biện pháp này là tính toán đem ngươi bụng mổ ra, đem ngươi trong bụng hải tử lấy ra. nháy mắt, Thu ốc truyền đến không ít hút không khí thanh. Ngay cả nằm ở trên giường A Anh nghe được nàng câu này giải thích, sắc mặt cũng biến càng thêm tái nhợt lên. Thân nữ, ta... Ta bụng bị mổ ra, ta có thể hay không chết? A anh thanh âm có điểm run rẩy. Tuy rằng nàng sớm đã có chết chuẩn bị, chính là nghe được chính mình bụng muốn mổ ra, trong lòng vẫn là sẽ sợ hãi. Sẽ không, ta sẽ không làm ngươi chết, tin tưởng ta. Giang Tiểu Lâm đối với nàng bảo đảm. A anh do dự trong chốc lát, đột nhiên trên mặt lại lộ ra dữ tợn biểu tình. Thẳng đến trên mặt nàng dữ tợn biểu tình khôi phục lúc sau, rốt cuộc chờ tới đáp ứng, hảo. Ta đáp ứng, mổ ra liền mổ ra đi, ta tin tưởng ngươi thần nữ. Dù sao bụng muốn mổ ra, nếu là chính mình không có, ít nhất hài tử sống, như vậy cũng coi như là một kiện thực tốt sự tình. Nhìn đến trên mặt nàng thấy chết không sờn biểu tình, Giang Tiểu Lâm biết nhân ra vẫn là không tin chính mình. Bất quá nàng sẽ tận lực, tận lực đem đôi mẹ con này hai đều bảo hạ tới. Bắt đầu đi. Giang Tiểu Lâm chiều lại lần nữa đi vào tới tuyệt đẹp nói. đẹp gật đầu, đem trên tay vừa mới lấy về tới rượu đồ ở đã vén lên thụ y cái kia tròn tròn trên bụng. Giang Tiểu Lâm xoay người đi đến kia giúp phụ nhân nhóm trước mặt. Các vị, nơi này hiện tại tạm thời không thể cho các ngươi ngây người, thỉnh các nhóm đi ra ngoài chờ đi, cảm ơn. Thức mau, đứng ở chỗ này phụ nhân nhóm chậm rãi rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có A Đát bà một người. Thân nữ, lão bà tử tưởng lưu lại quan khán, được không? a đắt bà thản nhiên đối với nàng hỏi giang tiểu lâm do dự hạ cuối cùng gật đầu nói đương nhiên có thể chỉ cần a đắt bà bà ngươi không sợ hãi đợi chút hình ảnh là được không sợ lão bà tử sống lâu như vậy sự tình gì không trải qua quá loại chuyện này lao bà tử không sợ hảo giang tiểu lâm cười cười lúc này phía sau truyền đến duyên dáng tiếng la tiểu lâm đã chuẩn bị tốt Một lần nữa đi rồi trở về Giang Tiểu Lâm đứng ở mép giường, nhìn đã bị gõ ngất xỉu đi A Anh, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tuyệt đẹp, chiều nàng gật đầu. Trải qua huấn luyện, tuyệt đẹp tốc độ tay vừa nhanh vừa chuẩn cầm lấy một chi Giang Tiểu Lâm lúc này yêu cầu dùng đến công cụ. Giang Tiểu Lâm tiếp nhận này đem công cụ, đang chuẩn bị hướng trước mặt cái này phồng lên bụng hoa đi xuống khi, đột nhiên, thu ốc xông tới một người, chiều nàng hô một câu, chờ một chút. Giang Tiểu Lâm lập tức dừng lại trên tay động tác, quay đầu nhìn phía Thu Ốc bên ngoài phương hướng, nhìn đến người tới khi trong mắt sáng ngời, kinh ngạc hô một câu: "Nghiêu Giao, như thế nào là ngươi?" Chương 205 Tiểu Lâm, ta liền cùng ngươi đã nói chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt, ta không có nói sai đâu. Thu Ốc ngoại, Nghiêu Giao vẻ mặt tin tưởng tràn đầy bộ dáng nói. Giang Tiểu Lâm cười, thực mau lại thu hồi ý cười, nghiêm túc đối với nàng nói: Nghiêu Giao. ngượng ngùng ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói chuyện chờ ta đem trên tay cứu người sự tình cấp vội xong rồi ta lại cùng ngươi nói tiểu lâm ta lần này lại đây chính là tới giúp ngươi 10 ngày trước ta ở bộ lạc tính hạ tính đến ngươi ở chỗ này sẽ yêu cầu ta cho nên ta tới liêu giao vừa nói vừa chiều nàng đi tới giúp ta nhìn đến gần liêu giao giang tiểu lâm vẻ mặt kinh ngạc la nha không nghĩ tới đi Ta cho ngươi mang theo không ít chúng ta trong bộ lạc chân quý dược lại đây. Nói xong, nàng vô vỗ trên tay nàng dẫn theo lá cây túi. Ngươi vừa rồi nói ngươi muốn cứu người, phát sinh sự tình gì. Lúc này, nàng mới nhìn đến trên giường nằm một cái đang muốn sinh hải tử nữ nhân, đây là sinh hải tử sao. Nàng chỉ tính đến tiểu lâm có chuyện muốn chính mình giúp đỡ, nhưng cụ thể là sự tình gì nàng một chút đều không biết, hiện tại vừa thấy, mới biết được nguyên lai là sinh hải tử chuyện này. Giang Tiểu Lâm gật gật đầu, lo lắng nói, là ở sinh hải tử, nàng kêu A Anh, hoài song thai, đã sinh hạ tới một cái, hiện tại cái này ở trong bọn trẻ ra không được, ta đang định mổ ra A Anh bụng đem bên trong hải tử lấy ra. Mổ ra bụng, Niêu dao hô to một tiếng, Giang Tiểu Lâm ân một tiếng, ánh mắt chăm chú vào trên tay nàng dẫn theo dược mặt trên. Ngươi đều cho ta mang theo cái gì dược lại đây, có ta hiện tại yêu cầu sao? giang tiểu lâm hỏi thực mau từ nàng phải cho người mổ bụng chuyện này giữa phục hồi tinh thần lại nghiêu dao lập tức đem trên tay dẫn theo lá cây túi cấp cầm xuống dưới một bên phiên một bên nói có vừa lúc ta mang theo giống nhau ngươi nhất yêu cầu đồ vật nói xong nàng ở lá cây trong túi tìm trong chốc lát đột nhiên nghe được nàng a một tiếng làm sao vậy giang tiểu lâm lo lắng hỏi không có việc gì ta tìm được rồi ngươi muốn được. nói xong nghiêu dao đứng lên đưa ra tay tới khi trên tay nhiều một cái tiểu trúc thùng. giang tiểu lâm tiếp nhận nghiêm túc nhìn thoáng qua nghe thấy hạ kinh ngạc ngầm đầu nghiêu dao ngươi đây là cái gì chúng ta kêu nó túy tâm hoa nó khai hoa đặc biệt đẹp đáng tiếc kia hoa là có độc bất quá chúng ta tổ tiên phát hiện này dược có thể làm một loại dược đó chính là dùng nó lúc sau người thân thể sẽ toàn thân vô lực thậm chí liền đau đều không cảm giác được cư nhiên còn có loại này dược ta nhìn xem. Một bên tuyệt đẹp nghe tò mò, chạy nhanh xử thượng lại đây xem này dược. Giang Tiểu Lâm đằng ra không gian làm tuyệt đẹp nhìn, đồng thời trong lòng cũng đại khái đoán được chính mình trên tay cầm này dược là cái gì, nếu nàng không có đoán sai nói, này dược hẳn là Mạn Đà La. Đem trên tay dược đưa cho tuyệt đẹp, Giang Tiểu Lâm xoay người, ôm chặt lấy trước mắt Niêu Dao, "Cảm ơn ngươi, Niêu Dao, ngươi này dược tới quá là lúc." Niêu Dao ngượng ngùng cười, "Có thể giúp đỡ liền hảo, vậy các ngươi bắt đầu đi." Ta ở một bên nhìn, ta cũng muốn học học này mổ bụng là như thế nào làm cho. Hảo, bất quá ngươi cũng không thể làm nhìn, đợi chút ngươi còn muốn giúp ta vội đâu. Giang Tiểu Lâm cười cùng nàng nói. Hành, nếu là thật sự hữu dụng tượng ta, ta nhất định giúp. Nghiêu Giao cười ha hả nói. Thực mau, giải phẫu bắt đầu tiến hành. Tuy rằng không có đau thật thực tiễn quá. Bất quá ở tiểu phòng khám ngây người lâu như vậy giang tiểu lâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu một ít cái này. chương 206 Đoàn người cũng từ lúc bắt đầu luống cuống tay chân đến bây giờ động tắc thành thạo. Không bao lâu, an tinh thủ ốc lại lần nữa vang lên trẻ con tiếng khóc. Sinh! Bên ngoài lại lần nữa vang lên mọi người tiếng hoan hô, lần này tiếng hoan hô so lần đầu tiên nhiệt liệt nhiều. Ở bên này không có trang tuyến, cuối cùng giang tiểu lâm đành phải chọn dùng chỉ gai. Bất quá này chỉ gai nàng lấy cực nóng tiêu rất nhiều lần độc mới dùng tới. Đem miệng vết thương đánh xong cuối cùng một cái tuyến kết, Giang Tiểu Lâm dùng sức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng nói, Hô, rốt cuộc chuẩn bị cho tốt. Bên cạnh nhìn mấy người nghe được nàng những lời này, cũng lần lượt thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lộ ra thiệt tình cao hứng tươi cười. Tiểu Lâm, ngươi cái này tay nghề thật tốt quá, ta tính toán đem nó dạy cho chúng ta bộ lạc người, ngươi xem được không? lúc này Nhiêu giao một trận kích động. Mỗi năm dược tộc bộ lạc phụ nhân bởi vì sinh hải tử chết phụ nhân đều sẽ có 10 cái trở lên. Bất quá hiện tại hảo, có biện pháp này, những cái đó bởi vì hài tử sinh không ra phụ nhân sẽ không lại trơ mắt chết mất. Đương nhiên có thể. Lau hạ mồ hôi trên trán, Giang Tiểu Lâm cười nói. Cảm ơn ngươi, Tiểu Lâm, ngươi biện pháp này sẽ cứu vô số sinh sản phụ nhân, ta thế những người đó cảm tạ ngươi. Nói xong. Nhiêu giao chiều nàng túi mình vái chào, Ngươi đây là đang làm gì, mau đứng lên, ngươi nếu là như vậy, ta muốn sinh khí. Giang Tiểu Lâm tiến lên đỡ nàng cong đến một nửa thân mình, có điểm cả giận nói. Cùng Giang Tiểu Lâm ở Trung Quá, Nhiêu giao tự nhiên biết vị này thần nữ phi thường không thích có người hướng nàng không lưng không lưng gì đó. Vì thế chạy nhanh đứng thẳng thân mình, cười nói, tiếc hảo, ta liền không cùng ngươi khách khí. Nói xong. Nàng ánh mắt nhìn phía trên giường nằm á anh trên người, Tiểu Lâm, vị này sản phụ bộ dáng này liền sẽ hảo đi lên đúng hay không? Cái này không nhất định, tuy rằng hiện tại cái gì đều chuẩn bị cho tốt, nhưng mặt sau cùng mới là chính yếu, nếu là miệng vết thương này cảm nhiễm thượng, đến lúc đó sẽ thực phiền thoái. Nói đến cái này nan đề, Giang Tiểu Lâm liền nhịn không được nhăn lại mi. Kỳ thật cái này vẫn luôn là nàng lo lắng nhất, nơi này không có gì thuốc hạ sốt. Nếu là miệng vết thương này cảm nhiễm đã có thể thật phiền thoái. Nhìn đến nàng gắt gao nhíu lại mày, nêu dao cũng nhịn không được đi theo lo lắng lên. Tiểu lâm, ngươi nói cái loại này cảm nhiễm thực nghiêm trọng sao, liền ngươi cũng không có biện pháp giải quyết. Giang tiểu lâm nhìn nàng một cái, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, thực nghiêm trọng, này cảm nhiễm liền ta đều không có biện pháp. kia nhưng làm thế nào mới tốt? nêu dao lo lắng chiều trên giường nằm á anh. Theo nàng ánh mắt, Giang Tiểu Lâm đồng dạng nhìn về phía trên giường A Anh, chậm rãi nói, nếu là có giảm nhiệt dược thì tốt rồi. Giảm nhiệt dược. Niêu dao chiếu nàng lời nói nỉ non vài câu. Một lát sau, Niêu dao nắm chặt nàng cánh tay truy vấn, Tiểu Lâm, chúng ta dược tộc bộ lạc khác không nhiều lắm, dược nhiều nhất, ngươi cùng ta nói nói có lẽ ta mang đến cũng nói không chừng. Kinh nàng như vậy vừa nói, Giang Tiểu Lâm thất vọng trong mắt lập tức nhiều một đạo ánh sáng, đúng vậy. Nàng như thế nào quên mất nàng trước mặt nghiêu giao chính là tới chính chân chính dược tộc bộ lạc, nhân ra khác không nhiều lắm chính là thảo dược nhiều a có lẽ nhân ra nơi này thật sự có chính mình yêu cầu dược cũng nói không chừng. Đúng vậy, ngươi nói không sai, nói không chừng ngươi nơi này có, tiếc hảo, ta cùng ngươi cẩn thận nói một chút này thuốc hạ sốt thảo công hiệu, ngươi nghe một chút ngươi nơi này có hay không loại này dược. Nói xong. Giang Tiểu Lâm đem dùng tới thuốc hạ sốt lúc sau sẽ xuất hiện chuyển biến tốt đẹp tình huống còn có vô dụng khi tình huống một chút một chút kỹ càng tỉ mỉ giảng cho Nghiêu Giao nghe. linh 207 Đang lúc Giang Tiểu Lâm giảng đến một nửa thời điểm, đột nhiên kêu nàng trước mặt đồng Nghiêu dao cấp kêu dừng lại. Chờ một chút, ngươi nói cái kia đồ vật ta giống như biết là cái gì dược. Nghiêu dao mở to một đôi hưng phấn mắt to hạt trâu khẩn chăm chú vào Giang Tiểu Lâm trên mặt nói. Nghe thấy cái này tin tức tốt. Giang Tiểu Lâm cũng đi theo cao hứng lên, gấp không chờ nổi hỏi, phải không? Vậy ngươi mau nói là cái gì dược? Chờ một chút, ta tìm cho ngươi. Nói xong câu đó, nghiêu dao cúi đầu ở chính mình mang đến lá cây trong túi tìm vừa lật, không bao lâu, ngẩng đầu, tay nàng thượng nhiều một thứ, nột, chính là cái này. Chúng ta kêu nó chim xáo đá, bởi vì thu thập nó thời điểm, nó mặt trên hạt giống giống người tóc bạc giống nhau, gió thổi qua liền khắp nơi phiêu. Nhiều dao lấy ra tới thứ này mặt trên còn có hoàn chỉnh, cho nên đương Giang Tiểu Lâm một người túi đầu nhìn lên, thực mau liền nhận ra thứ này là cái gì. Nếu nàng không có nhận sai nói, thứ này chính là hiện đại mọi người thường nói bổ công anh. Giang Tiểu Lâm nhớ một chút, nghe nói thứ này giống như thật sự có thể giảm nhiệt, đến nỗi có phải hay không thật sự, nàng liền không biết. Bất quá hiện tại không có càng tốt biện pháp tới giúp mới vừa động xong giải phâu á anh tới giảm nhiệt. cũng chỉ có thể chết mã đương ngựa sống ý gì Hành, chúng ta liền dùng nó thử xem, dùng nó cấp há anh nấu nước uống. Giang Tiểu Lâm nói, đồng thời cũng hy vọng này dược thật sự có thể tạo được tiêu hỏa tác dụng. Xử lý xong bên trong sự tình, đỉnh một thân mỏi mệnh, Giang Tiểu Lâm đám người từ bên trong đi ra. Thu Úc bên ngoài, canh giữ ở nơi đó A Tinh vừa thấy đến ra tới Giang Tiểu Lâm các nàng, lập tức chạy tới, khẩn trương nhìn Giang Tiểu Lâm hỏi, thần nữ, Ta nữ nhân có khỏe không? Nàng, nàng. Trên thực tế hắn muốn hỏi hắn nữ nhân hiện tại còn sống sao? Bất quá những lời này hắn như thế nào cũng hỏi không ra khẩu, sợ nghe được không tốt tin tức. Nhìn đến một đại nam nhân làm cho chính mình mặt nước mắt đều sắp chảy ra, hồng tiểu lâm chạy nhanh ra tiếng khuyên nhủ, ngươi đừng có gấp, không có việc gì, a anh không có việc gì, nàng hiện tại ở bên trong nằm. A tinh lập tức đem hốc mắt nước mắt cấp bước trở về. Lập tức xoay người chiều thụ ốc phương hướng chạy tới. Giang Tiểu Lâm chiều lập tức chạy đi A Tinh hô một câu, cổ một thâm, mau, mau giúp ta đem hắn cấp ngăn lại tới. Cổ Mộc thâm phản ứng nhanh chóng, lập tức đuổi theo, ở thụ ốc bên ngoài ngăn cản đang muốn hướng bên trong chạy đi vào A Tinh. Cổ thủ lĩnh, ngươi buông ta ra, ta muốn vào đi xem ta nữ nhân. A Tinh có điểm không cao hứng có người ngăn đón chính mình. Lúc này, vừa vặn Giang Tiểu Lâm cũng đã đi tới, cùng hắn giải thích. A Tinh, ngươi hiện tại còn không thể đi vào, A Anh mới vừa làm xong mổ bụng giải phẫu, trừ bỏ vừa rồi chúng ta mấy cái, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào xem A Anh, bằng không sẽ ra đại sự, đến lúc đó khả năng sẽ làm A Anh không rất tánh mạng, ngươi minh bạch sao? Nghe được không rất tánh mạng này bốn chữ, trên mặt mang theo không vui A Tinh lập tức nốc lăng trụ, thực mau lấy lại tinh thần, vẻ mặt khẩn trương cùng Giang Tiểu Lâm bảo đảm, hảo, hảo, ta đi vào. nếu ai đi vào ta đều không chuẩn bọn họ đi vào ân làm hảo ngươi đi trước nhìn xem ngươi hai đứa nhỏ đi là long phượng thanh nga chúc mừng một cái là ca ca một cái là muội muội cảm ơn vốn là một chuyện tốt chính là hiện tại lo lắng thụ ốc nhà mình nữ nhân a tinh trên mặt tươi cười đều hơi chút phai nhạt một chút nhìn đến hắn cái này biểu hiện giang tiểu lâm nhưng thật ra đối hắn rất vừa lòng ít nhất người nam nhân này ở hài tử cùng sản phụ chi gian ít nhất vẫn là sách thực thanh chương 208 công đạo xong giang tiểu lâm một lần nữa trở lại vừa rồi bên kia vừa vặn lúc này liêu giao cũng cùng a đát bà công đạo xong a đát bà cầm liêu dao cấp bù công anh xoay người khi vừa lúc nhìn đến trở về giang tiểu lâm dừng lại bước chân vẻ mặt chân thành đối với nàng giảng thần nữ lao bà tử đi trước cấp thá anh nấu dược sự tình hôm nay đa tạ thần nữ a đát bà bà khách khí này tạ vẫn là chờ a anh hoàn toàn hảo lên lại cảm tạ ta cũng không mượn giang tiểu lâm khiêm tốn trả lời a đát bà cười tủm tỉm nhìn nàng một cái vừa lòng gật đầu xoay người rời đi đi nấu dược đi rồi không vài bước a đát bà nhìn đến lúc này mới lại đây người khi sắc mặt hơi hơi trầm xuống ánh mắt lạnh lùng thiết liếc mắt một cái bên người đi qua nữ nhân sau tiếp tục lên đường người đâu đã chết không thủy tiên nhi thở phì phì chạy tới Trong mắt mang theo hương phấn quang mang nhìn Giang Tiểu Lâm hỏi. Thủy Tiên Nhi, ngươi nói bậy gì đó? Ngươi sẽ không nói liền lăn trở về đi, đừng ở chỗ này ngại người mắt. Không đợi Giang Tiểu Lâm khai mắng, tuyệt đẹp liền trước khí bất quá, tiến lên vài bước, chỉ vào nàng cái mũi một đốn mắng to. Thủy Tiên Nhi sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, liều mạng trừng mắt dám mắng nàng tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp cũng không cam lòng yếu thế, đồng dạng dùng sức hồi trừng qua đi. Nàng mắng chính mình chính là tội không thể tha thứ, hiện tại còn dám chừng chính mình, cảm thấy chính mình là tương lai Vu tiên bà bà Thủy Tiên Nhi khí đôi mắt đỏ lên, lý trí lập tức toàn biến mất, trong đầu chỉ có một xúc động, vậy nếu là hảo hảo giáo hấn một chút trước mắt cái này dám giống nàng nữ nhân. Đầu óc một phát nhiệt Thủy Tiên Nhi âm trầm khuôn mặt, nâng lên tay phải, dùng sức hướng tuyệt đẹp trên mặt phiến lại đây, tay mới vừa chém ra đi một nửa, nửa đường làm một con bàn tay to cấp ngăn cản xuống dưới thổi qua tới thanh âm còn mang theo cảnh cáo ý tứ ngươi muốn làm gì hồ vân ngăn lại kia chỉ đánh người tay cường tráng thân mình đứng thẳng ở duyên dáng trước mặt thủy tiên nhi trường lớn không thể tin được trong mắt nhìn ngăn lại chính mình chém ra đi tay giật mình hô một câu hổ vân thủ lĩnh hồ vân đầu tiên là quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình phía sau tiểu nữ nhân quan tâm hỏi ngươi không sao chứ có hay không bị dọa đến. Tuyệt đẹp lắc lắc đầu, chờ hắn quay đầu lại đi khi, mới có điểm kinh ngạc người nam nhân này cư nhiên cứu chính mình một lần. Xoay người sang chỗ khác hổ vân tự nhiên là không phát hiện tuyệt đẹp trong mắt kinh ngạc, lúc này, trên mặt hắn biểu tình lại thay đổi một bức một bức lệnh như băng bộ dáng nhìn về phía trước mắt Thủy Tiên Nhi, Thủy Tiên Nhi cô nương, ngươi muốn làm gì, muốn đánh người phải không, ta nhưng nói cho ngươi, nơi này chính là ta hổ vân bộ lạc, Không phải các ngươi của một bộ lạc, ngươi nếu là dám ở nơi này đánh người, ta lập tức làm người đem ngươi đuổi ra ta cái này bộ lạc, ngươi tin hay không? Thủy Tiên Nhi bị hắn câu này thật dài nói cấp nói ngây ngốc một hồi lâu, nhưng thực mau lại lấy lại tinh thần. Thủy Tiên Nhi cắn môi, không cam lòng hai mắt ở hổ vân cùng tuyệt đẹp hai người trên người chừng tới chừng đi, các ngươi, các ngươi một khối kết phường khi dễ ta. Đúng thì thế nào? Ngươi cắn chúng ta sao? tuyệt đẹp đứng ra chiều nàng phun ra hạ đầu lưỡi vẻ mặt bướng bình dạng vốn đang có điểm lo lắng nàng sẽ bị khi dễ hổ vân vừa thấy đến nàng cái dạng này khoe miệng hướng về phía trước công hạng hắn cảm thấy hắn lo lắng giống như dư thừa thủy tiên nhi khí đầy mặt bỏ bừng tại chỗ thẳng dậm chân nhìn về phía duyên dáng ánh mắt tựa như muốn ăn nàng giống nhau chỉ vào nàng uy hiếp tuyệt đẹp ngươi đừng quá đắc ý ngươi cho ta chờ coi một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận Chương 209 Hành A, ta chờ, ngươi cũng đừng làm cho ta chờ lâu lắm. Tuyệt đẹp lắc đầu, vẻ mặt không sợ nhìn nàng nói. Liên ở Thủy Tiên Nhi bị chọc tức tại chỗ thẳng cắn răng Khi, Giang Tiểu Lâm đi tới kéo hạ nghịch ngậm Tuyệt đẹp, ngươi không vây sao, còn ở nơi này cùng người cãi nhau, muốn hay không trở về ngủ một giấc. Muốn, muốn, ta vây đã chết, chúng ta một khối trở về. Nghe được ngủ, Tuyệt đẹp lập tức đánh ngáp một cái. Một bàn tay vãn quá giang tiểu lâm cánh tay, làm nũng lên. Giang tiểu lâm cười cười, nắm nàng tay, cùng hổ vân công đạo một câu. Hổ vân thủ lĩnh, a anh hiện tại tình huống còn không phải thực ổn định, phiền thoái ngươi phái cá nhân ở bên trong thủ. Nếu là nàng có cái gì không ổn, thỉnh lập tức gọi người cho ta biết. Hảo, thần nữ yên tâm, đợi chút ta liền đi an bài người lại đây. Hổ vân lập tức bảo đảm. Hảo, vậy làm ơn ngươi. Công đạo xong những lời này, nàng dắt còn tính toán tiếp tục cùng Thủy Tiên Nhi cái nhau tuyệt đẹp rời đi cái này địa phương. Các ngươi, các ngươi hai cái. Thủy Tiên Nhi vẻ mặt không cam lòng xoay người nhìn đã đi xa các nàng. Các nàng hai cái ở trải qua bên người nàng khi, cư nhiên liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, tức chết nàng. Nghĩ đến chính mình ở chỗ này đã chịu càng ngày càng nhiều không công bằng, Thủy Tiên Nhi xoay người. Ánh mắt thẳng tắp định ở cách đó không xa đứng cũng tính toán rời đi cổ một thâm, đi nhanh đuổi theo. Thủ lĩnh. Muốn khóc giống nhau tiếng la hướng cổ Mộc thâm bên này phiêu lại đây. Mới vừa chuyển tới một nửa thân cổ Mộc thâm dừng lại bước chân, một lần nữa quay lại tới nhìn gọi lại người của hắn, ánh mắt lập tức biến lánh. Chạy tới Thủy Tiên Nhi đột nhiên bị này nói lạnh băng ánh mắt cấp lãnh trực tiếp dừng bước chân, trên nét mặt nhiều khiết đảm, nhỏ giọng chiều hắn hô một câu. Thủ lĩnh. Cổ mộc thâm không có ứng nàng, mà là mặt vô biểu tình, ngự khí lạnh như băng nhìn nàng hỏi, Thủy Tiên Nhi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta mang ngươi tới nơi này là tới làm gì sao? Thủy Tiên Nhi cổ co rụt lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn hiện tại vọng lại đây nghiêm túc ánh mắt, túi đầu, trốn tránh hắn ánh mắt, nhỏ giọng trả lời, là tới hỗ trợ. Ha ha, nguyên lai like ngươi còn biết ngươi tới nơi này mục đích, ta còn tưởng rằng ngươi quên mất, hôm nay a anh sinh hải tử, ngươi đi đâu? mặt sau kia mấy chữ hắn tăng thêm ngữ khí ta ta ta không biết thủy tiên nhi đầu thấp càng thêm thấp nghe xong nàng câu này giải thích cổ mộc thâm trong mắt hiện lên thất vọng lạnh lùng nói ta đã an bài người đưa ngươi trở về ngươi hiện tại trở về ngươi trụ địa phương thu thập một chút đồ vật hôm nay liền hồi cổ mộc bộ là đi thủy tiên nhi lập tức ngẩng đầu vẻ mặt ủy khuất lại không cam lòng nhìn hắn hỏi thủ lĩnh ngươi đây là muốn đuổi ta trở về sao Ngươi như vậy cho rằng cũng đúng. Tóm lại hôm nay ngươi cần thiết cho ta trở về. Công đạo xong những lời này, quay người lại, cổ Mộc Thâm cũng không quay đầu lại đi nhanh rời đi nơi này. Thủ lĩnh, ta không trở về, ta không quay về. Ở hắn phía sau, Thủy Tiên Nhi không cam lòng hướng về phía hắn bóng dáng lớn tiếng kêu. Bên kia, Giang Tiểu Lâm cùng tuyệt đẹp trở lại Úc hai người một dính lên giường gỗ, lập tức liền ngủ say. Chờ đến hai người bọn nàng tỉnh lại khi. mới biết được thủy tiên nhi đã bị cổ mộc thâm cấp trục xuất hồi cổ mộc bộ lạc sự tình ha thật tốt quá lúc này đi rồi cái này chán ghét thủy tiên nhi ta thật là rất cao hứng biết được tin tức này tuyệt đẹp cao hứng thẳng vô tay đứng ở bên người nàng giang tiểu lâm nhìn cao hứng hỏng rồi tuyệt đẹp lắc đầu cười hồ vân bộ lạc ăn cơm địa điểm hai người bọn nàng lại đây khi vừa lúc đuổi kịp cái này bộ lạc ăn cơm thời gian thần nữ hảo thân nữ Ngươi đã đến rồi, ngồi ở đây đi. Thần nữ, ngồi chúng ta nơi này. Chương 210 Đi vào nơi này, một đoạn này nho nhỏ trên đường. Giang Tiểu Lâm không biết chính mình bị cái bộ lạc các con dân cấp kéo bao nhiêu lần. Mỗi lần mắt thấy nàng liền phải ngồi trên, lại bị mặt khác người cấp kéo qua đi. Này lôi kéo vừa đi, nàng đầu đều hôn mê. Cuối cùng thừa dịp những người đó ở tranh nho khi, nàng chạy nhanh lôi kéo tuyệt đẹp chạy đi. Hai người tìm một vòng. Thực mau tìm được rồi cổ mục thâm bọn họ kia, hai người chạy nhanh chạy qua đi. Chịu không nổi, hôm nay này bộ lạc người là chuyện như thế nào, như thế nào đều cướp kéo ta đi bọn họ nơi đó ngồi xuống ăn cơm. Giang Tiểu Lâm đặt mông ngồi ở cổ mục thâm bên cạnh, một đầu là hãn hỏi bên người nam nhân. Cổ mục thâm đầu tiên là cười, thâm thủy ánh mắt lơ đãng quét tới rồi nàng mồ hôi trên trán lập tức cầm lấy chính mình góc áo hướng nàng trên trán leo vài cái. Cảm ơn. chờ hắn giúp chính mình sắt xong giang tiểu lâm liệt khỏe miệng ngọt ngào hướng về phía hắn cười không cần cảm tạ cổ mộc thâm đồng dạng mỉm cười đáp lại đúng lúc này một đạo dùng sức hử thanh ở bọn họ quanh thân vang lên hai người theo này nói hử thanh cùng phát ra thanh âm này chủ nhân ánh mắt chạm vào nhau thượng giang tiểu lâm ninh hạ mi, nhìn hắn một cái sau lập tức lại thu hồi ánh mắt chăm chú vào nàng trước mặt những cái đó đổ ăn mặt trên so với xem hắn Nàng càng thích xem này đó mê người đồ ăn Chọc bốn trên trán gân xanh hiện ra Nghiến răng nghiến lợi chừng mắt hắn đối diện Chỉ lo xem đồ ăn nữ nhân Nữ nhân này cư nhiên dám làm lơ hắn Đang lúc nàng Mỹ tư tư ăn đồ ăn khi Đột nhiên một đạo ngại nhĩ nói Ở bốn phía phiêu tán khai Giang Tiểu Lâm Nghe nói ngươi đem nhân ra bụng cấp mộ ra Người này sẽ không làm ngươi cấp giết chết đi Theo hắn câu này khiêu khích nói rơi xuống Ở đây lập tức biến an tĩnh hồ vân vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình cái này biểu ca liều mạng chiều hắn đánh đôi mắt hắn hiện tại chỉ hy vọng hắn cái này biểu ca có thể xem ở hắn cái này biểu đệ phân thượng cao nâng quý miệng một chút như thế nào không dám trả lời có phải hay không người bị ngươi cấp giết chết thấy đối diện nữ nhân liền trả lời chính mình một câu cũng không chịu cho bốn ánh mắt biến càng thêm âm trầm nói ra nói càng thêm mang thứ không có biểu ca giang cô nương nàng không có trị người chết a anh hiện tại còn hảo hảo tồn tại đâu đừng nói bậy. hồ vân chạy nhanh đứng ra giải thích một đạo sắc bén ánh mắt lập tức chiều hồ vân bắn lại đây chọc bốn lạnh lùng nhìn hắn cái này biểu đệ cảnh cáo nói biểu đệ biểu ca không hỏi ngươi lời nói ngươi trả lời cái gì quản hảo tự mình miệng hồ vân há miệng thở dốc cuối cùng bách với hắn biểu ca uy hiếp lập tức biến không cốt khí nhỏ giọng lên tiếng nga ngôi ở hắn bên cạnh tuyệt đẹp vẻ mặt thất vọng nhìn bên người nam nhân Không thể tin được người nam nhân này cư nhiên cứ như vậy tử bị chọc bốn ra hỏa kia cấp dọa tới rồi, thật đúng là không dám lại mở miệng. T. Cánh tay thượng truyền đến đau hổ vân túi đầu nhìn lên, phát hiện một con nữ nhân tay véo ở cánh tay hắn mặt trên. Ngươi đang làm gì, mau buông ra. Hắn cắn răng, chịu đựng kêu to xúc động, trứng mắt véo cánh tay hắn tuyệt đẹp. Hừ, ngươi vừa rồi biểu hiện thật là quá làm người khinh thường, nhân ra tùy tiện một hù doa ngươi. Ngươi liền thật sự một câu không dám nói, Người nhắc gan. Hồ vân mặt đỏ lên, kéo trường cổ giải thích, ngươi biết cái gì, ngươi là không có kiến thức quá ta biểu ca lợi hại, nếu ai chọc tới hán, kết cục sẽ thực thảm, ta là trải qua quá loại này đau, đương nhiên muốn tránh chứ. Nhớ tới trước kia những cái đó sự tình, hồ vân toàn thân liền nhịn không được đánh lên một cái dùng mình. mười 211 Liên ở bọn họ hai người rõ ràng đẻ thấp thanh âm nói chuyện khi bọn họ bên người vẫn là có một đạo dùng sức ho khan thanh nhắc nhở lại đây hai người theo này nói ho khan thanh nhận được một đạo cảnh cáo ánh mắt hai người lập tức ngậm miệng lại dọa xong rồi này hai cái díu dít người cho bốn lúc này mới tiếp tục nhìn về phía giang tiểu lâm kết quả này vừa thấy làm hắn càng thêm khí nữ nhân này giống như từ thủy đến trung đều không có nghe hắn nói chuyện giống nhau nên ăn thì ăn nên uống thì uống thật giống như hắn vừa rồi nói những lời này đó đều như là ở đánh rắm giống nhau giang tiểu lâm rốt cuộc không thể nhịn được nữa hắn chiều nàng lớn tiếng hô một câu bên này rốt cuộc đem trên tay đồ ăn cấp ăn sạch giang tiểu lâm vô vỗ chính mình đôi tay chậm rãi ngừng đầu ánh mắt một bức không chút để ý bộ dáng định ở hắn trên người mở miệng hỏi chọc thủ lĩnh ngươi không cần kêu lớn tiếng như vậy ta nghe thấy ta không có thai điếc chọc bốn cười lạnh một tiếng Ta còn tưởng rằng ngươi thai được đâu. Cảm ơn quan tâm, bất quá thực đáng tiếc, ta không có như ngươi nguyện, ta lô thai rất tốt. Nàng như cũng cười tủng tỉm bộ dáng. Chọc bốn lại lần nữa bị khí đến, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng. Vừa vặn lúc này, dược tộc bộ lạc người cũng lại đây ăn cơm. Ở bọn họ vừa đi gần nơi này, Giang Tiểu Lâm cũng đã nhìn đến bọn họ, liền ở bọn họ tìm ngồi giờ địa phương. Giang Tiểu Lâm lập tức đứng lên, cười chiều bọn họ vây vây tay. La lớn, Nghiêu thủ lĩnh, Nghiêu giao, nơi này. Theo nàng này một e ở trong đám người tìm địa phương ăn cơm Nghiêu thuận đám người lập tức thấy được bên trong hướng bọn họ vây tay Giang Tiểu Lâm hơn nữa đã đi tới. Giang cô nương. Nghiêu thuận cười, thái độ có lễ chiều Giang Tiểu Lâm đánh thanh tiếp đón. Giang Tiểu Lâm chiều hắn cười gật đầu, sau đó đi đến bọn họ bên này, lôi kéo Nghiêu giao tay hướng nàng vừa rồi ngồi địa phương đi qua đi. Đang định theo sau Nghiêu Thuận đột nhiên cảm giác có một đạo đáng sợ tầm mắt dính ở trên người hắn, xoay phía dưới, thực mau phát hiện này nói đáng sợ tầm mắt chủ nhân, tức khắc làm hắn mày căng thẳng, không biết chính mình nơi nào chọc tới vị này đột ý, ý bộ lạc thủ lĩnh. Hử! Chọc bốn dùng sức hừ một tiếng, nhìn Nghiêu Thuận giống như là xem kẻ thù giống nhau. Lúc này, hắn bên người vang lên một đạo khẩn cầu thanh âm, biểu ca, tính biểu đệ cầu ngươi, ngươi đừng vẫn luôn chừng ta khách nhân. Ngươi bộ dáng này, làm ta cái này đường chủ nhân như thế nào không biết xấu hổ chiêu đãi bọn họ. Chọc bốn quay đầu, đôi mắt bạch cái này biểu đệ, còn không phải là một ít nhược bộ là người, có cái gì hảo chiêu đãi. hồ vân bị chọc tức một câu nói không nên lời, nhìn thoáng qua vẫn luôn ở tức giận biểu ca, lắc lắc đầu, xoay người sang chỗ khác tiếp đón bên người khách nhân. Cổ thủ lĩnh, chúng ta lại gặp mặt. niêu thuận ngồi ở hắn bên người, khách khí đánh thanh tiếp đón. nghiêu thủ lĩnh đánh xong tiếp đón cổ mộc thâm bưng lên một cái trúc thùng đưa tới hắn trước mặt là rượu sao nghiêu thuận tiếp nhận nghe thấy một chút ánh mắt sáng lên hưng phấn hướng cổ mộc thâm dò hỏi xem hắn gật đầu nghiêu thuận chạy nhanh giống phùng bảo bối giống nhau thật cẩn thận uống một ngụm các nữ nhân bên này cũng thực náo nhiệt ta mới từ bên kia lại đây yên tâm đại nhân cùng tiểu hải tử đều không có việc gì ngồi xuống xuống dưới Nhiêu Giao mở miệng cùng Giang Tiểu Lâm nói. Thật sự, vậy là tốt rồi. Nghe thấy cái này tin tức tốt, Giang Tiểu Lâm cười vui vẻ cực kỳ. Ăn một lát đồ vật, Nhiêu dao đột nhiên ngô một tiếng, dùng tay lau miệng, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn về phía bên người Giang Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, có một việc ta tưởng phiền thoái ngươi, không biết được chưa? mười 212 Đã ăn no Giang Tiểu Lâm một bên cho nàng lọc ăn, một bên hỏi, sự tình gì? Ngươi nói. Nói xong, đệ một khối mới vừa chuẩn bị cho tốt đồ ăn cho nàng. Nghiêu giao tiếp nhận, bỏ vào trong miệng ăn, mở miệng nói, là như thế này, ngươi cấp cái kia phụ nhân mổ ra bụng tay nghề, ta lúc ấy xem không rõ lắm, ngươi có thể hay không cho ta vẽ ra tới, làm cho ta mang về dược tộc bộ lạc. Không thành vấn đề, vãn một chút ta cho ngươi họa ra tới, được không? Giang Tiểu Lâm thống khoái đáp ứng. Đi vào nơi này. Nàng mới biết được cái này địa phương còn không có tự, nơi này người truyền tin gì đó đều là dựa vào họa ra tới. Thật cảm ơn. Thấy nàng đáp ứng, nêu dao kích động liền ăn đều đặt ở một bên, gắt gao lôi kéo tay nàng. Không cần càng tạ, có thể họa cho các ngươi dược tộc bộ lạc, cho các ngươi người đi ra ngoài cứu càng nhiều người, ta đương nhiên nguyện ý. Giang Tiểu Lâm cười đáp, thương lượng xong chuyện này, hai người tiếp tục ăn đồ vật. Bất quá đại đa số thời điểm Giang Tiểu Lâm đều là bồi Nghiêu Giao ăn. Ăn gần nửa giờ, rốt cuộc ăn no Nghiêu Giao kéo lại tự cấp nàng lộng đồ ăn Giang Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, đừng lộng ta đã ăn no, chúng ta tới tâm sự ngươi đi. Giang Tiểu Lâm ngừng tay, ngẩng đầu nhìn nàng, khó hiểu nói. Liêu ta, ta có cái gì hảo liêu? Nghiêu Giao trước lao hạ chính mình dầu mỡ miệng, lúc này mới chậm dai nói. Ngươi không biết đi, ta ở tới nơi này phía trước cho ngươi tính một quẻ. ta tính ra tới ngươi ở chỗ này khả năng hội ngộ thượng một ít phiền thoái này phiền toái nếu là xử lý không tốt khả năng sẽ làm ra mạng người như vậy nghiêm trọng đi vào nơi này lâu như vậy nàng đã đối nơi này bộ lạc vu tiên bà bà dự toán sự tình là phi thường tin tưởng nêu giao gật đầu đúng vậy cái này phiền toái còn cùng ngươi hồng loan tinh có quan hệ ta phát hiện ở ngươi hồng loan tinh bên người có hai viên tinh ở vây quanh ngươi Ngươi biết cái này đại biểu có ý tứ gì sao? Giang Tiểu Lâm lắc lắc đầu, không rõ, là có ý tứ gì. Có hai viên tinh ở bên cạnh ngươi, này thuyết minh sẽ có hai cái nam nhân thích ngươi, hơn nữa này hai cái nam nhân thân phận đều không đơn giản. Nghe xong nàng những lời này, Giang Tiểu Lâm nhịn không được lớn tiếng cười, cười một hồi lâu, ngừng ý cười, cùng nàng xác nhận, ngươi nói có hai cái nam nhân thích ta. Nghiêu giao, ngươi xem bói thần thuật có phải hay không không nhạy. ta chỉ biết một người nam nhân thích ta một cái khác là ai ta như thế nào không biết Nghiêu dao thấy nàng không tin chính mình cấp thẳng bắt lấy nàng cánh tay đây là thật sự ta xem bói thần thuật không có khả năng sẽ không nhảy bên cạnh ngươi nhất định có hai cái nam nhân thích có một người nam nhân thích ta đây là thật sự bất quá còn có một cái ta đảo không tin nói xong giang tiểu lâm hướng của một thâm bên này nhìn liếc mắt một cái ai nha mặc kệ ngươi có tin hay không Dù sao đây là thật sự, tóm lại chính ngươi tiểu tâm một chút đi, tiểu tâm một ít, nếu là đụng phải chuyện này, ngươi nhất định phải xử lý tốt, bằng không, sẽ ra mạng người, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta không có nói tình ngươi. Nhiều giao nghiêm túc giảng đạo. Hảo, ta nhớ kỹ. Giang Tiểu Lâm cười trả lời. Thời gian tiếp tục trôi đi, mặt sau làm Giang Tiểu Lâm trở tay không kịp chính là, động xong mổ bụng giải phâu á anh ở ngày thứ ba xuất hiện suốt cao. miệng vết thương cũng bắt đầu rồi một ít nhiễm trùng dấu hiệu. Cũng may mặt sau có dược tộc bộ lạc người ở chỗ này hỗ trợ cùng hiến lĩnh dược. Lúc này đây, trải qua 3 ngày 3 đêm lại lần nữa cứu trị, cái này lệnh người lo lắng lại lo lắng sự tình mới chuyển nguy thanh an. chương 213 Tới rồi ngày thứ 7, vẫn luôn nằm trên giường A Anh rốt cuộc thanh tỉnh, hơn nữa có thể xuống giường chậm rãi đi lại. Ngày thứ 10, ở Thụ Úc đi lại A Anh ở nàng Nam Nhân Nâng Hạ, đi ra Thụ Úc. hổ vân bộ lạc các con dân nhìn đến bị mổ ra bụng một lần nữa đi ở bọn họ trước mặt a anh mọi người càng thêm ở trong lòng tin giang tiểu lâm là cái thần nữ sự mắt thấy a anh mặt sau tình huống càng ngày càng tốt giang tiểu lâm cũng hướng hổ vân đưa ra phải rời khỏi nói cuối cùng thương lượng quyết định tính toán ở ba ngày sau rời đi hổ vân bộ lạc vì cảm tạ giang tiểu lâm đám người hỗ trợ hổ vân bộ lạc sở hữu các con dân thương lượng sau quyết định ở giang tiểu lâm vị này thần nữ rời đi khi Muốn tặng cho vị này thần nữ bọn họ bộ lạc đồ tốt nhất, vì thế hổ vân bộ lạc liền xuất hiện một mảnh bận rộn cảnh tượng. Ở hổ vân bộ lạc an không ngồi rồi chọc bốn tìm được hổ vân, giảng thuật hắn tới nơi này nhìn đến tình huống, biểu đệ, các ngươi bộ lạc các con dân quá cần lao, ta tới ngươi nơi này, nhìn đến bọn họ đều ở lộng đồ vẩn, ngươi cái này thủ lĩnh đương không tồi, dường nếu là đã biết, nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Hổ vân cười cười, giải thích, biểu ca. Ngươi nhưng nói sai rồi, bọn họ như vậy cần lao cũng không phải là làm ta cấp giáo thành, bọn họ là vì cấp giang cô nương bọn họ rời đi làm cho. Ngươi không biết, từ giang thần nữ đem A tinh nữ nhân cùng hài tử cứu trở về tới lúc sau, giang thần nữ hy vọng ở chỗ này so với ta cái này đương thủ lĩnh còn muốn đại. Chọc bốn con nghe thấy chính mình biểu đệ phía trước kia mấy chữ, đầu vừa nhấc, ánh mắt mang theo lửa giận nhìn chằm chằm hắn cái này biểu đệ hỏi. Ngươi vừa rồi nói rằng thần nữ bọn họ phải rời khỏi. Khi nào rời đi? Liền vào ngày mai a." Hồ Vân trả lời nói. Mới vừa nói xong, đứng ở trước mặt hắn biểu ca đột nhiên xoay người rời đi. "Biểu ca, ngươi đây là muốn đi đâu?" Hồ Vân chiều đi nhanh rời đi bóng dáng la lớn. Phía trước bóng dáng không những không có dừng lại, ngược lại càng đi càng xa. "Không được, ta còn là theo sau hảo một chút." nếu là biểu ca đi tìm giang cô nương liền phiền thoái do dự vừa lật hồ vân mại chân đuổi theo tiểu lâm nhiều như vậy đồ vật chúng ta trở về khi thật sự muốn toàn bộ mang về nha thu úc nguyên bản chống trải thu úc tại đây một hai ngày chất đầy không ít hổ vân bộ lạc các con dân đưa lại đây đồ vật là nha đều mang lên không có biện pháp mấy thứ này đều là hổ vân bộ lạc các con dân đưa lại đây nếu là không mang theo trở về Nhân ra sẽ cảm thấy chính mình khinh thường bọn họ, vẫn là mang lên đi. Tuy rằng phiền thoái một chút. Vậy được rồi, đều mang lên hảo. Tuyệt đẹp nghe xong, tiếp tục động thủ sửa sang lại đồ vật. Đang lúc hai người bọn nàng ở thụ ốc sửa sang lại khi, đột nhiên thụ ốc cửa bông xuống thụ mảnh bị người từ bên ngoài dùng sức xúc lên, một đạo thở phì phì thân ảnh bước đi tiến vào, Chọc bốn đi vào tới, đứng ở sửa sang lại đồ vật giang tiểu lâm sau lưng. Hướng tới nàng bóng dáng lớn tiếng hô một câu, Giang tiểu lâm. Chọc thủ lĩnh, ngươi tới nơi này làm gì? Giang tiểu quay đầu lại nhìn đến trước mắt nam nhân, ninh mi khó hiểu hỏi. Chọc bốn mới vừa há mồm đột nhiên ánh mắt quét tới rồi đứng ở bên người nàng một nữ nhân khác trên người, lập tức đem trong miệng vừa muốn nói ra nói cấp nuốt trở vào, mặt hướng một nữ nhân khác nói, ta cùng Giang, cô nương, có chuyện muốn nói, phiền toái ngươi trước tránh ra. Tuyệt đẹp lo lắng chiều Giang Tiểu Lâm bên này nhìn qua. Tuyệt đẹp, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta sẽ không có việc gì. Giang Tiểu Lâm chiều nàng gật đầu, an ủi nói. Tuyệt đẹp nhìn thoáng qua sắc mặt không phải rất đẹp chọc bốn, do dự hạng, lúc gần đi, lôi kéo nàng tay công đạo. Tiểu Lâm, nếu là có chuyện gì, ngươi lớn tiếng kêu một câu, ta liền ở bên ngoài, ta không rời đi. Chương 214 Hảo Giang Tiểu Lâm gật đầu Tuyệt đẹp lưu luyến mỗi bước đi đi ra ngoài. Lúc này, Thu Úc chỉ còn lại có bọn họ hai người. Chọc thủ lĩnh, ngươi hiện tại có thể nói đi. Nàng nhìn hắn giảng đạo. Ngươi phải rời khỏi có phải hay không? Chọc bốn tiến lên một bước, đứng ở nàng trước mặt, một thân bức người khí thế. Sau này lui một bước, chậm rãi trả lời, là nha, ngày mai trở về. Chọc thủ lĩnh ngươi chính là vì cái này một bức thế tới rào rạt vọt tới nơi này tới tìm ta. ngươi cư nhiên không nói cho ta ngươi ngày mai phải rời khỏi nếu không phải nghe biểu đệ nhắc tới chuyện này có phải hay không liền nàng ngày mai đi rồi hắn cũng không biết chê cười ta rời đi vì cái gì muốn nói cho ngươi à ta cùng chọc thủ lĩnh cũng không phải rất quen thuộc nàng bất đắc dĩ cười nói chọc bốn mắt quang trầm xuống lại tiến lên một bước bắt được nàng cánh tay dùng sức đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực xem nàng dễ rủa rời đi Hai tay cánh tay gắt gao đem nàng ngăn ở trong lòng ngực. Chọc bốn, ngươi đang làm gì, mau thả ta ra. Nàng dùng sức dây rủa Không bỏ, Giang Tiểu Lâm, cùng ta hồi đột y hề bộ lạc, ta làm ngươi đương thủ lĩnh phu nhân, thế nào? Trầm thấp thanh âm truyền tiến nàng lỗ thai. Gắt gao bị hắn ôm vào trong ngực Giang Tiểu Lâm cắn răng một cái, nâng lên chân phải dùng sức hướng hắn chân phải thượng dẫm hai hạ. Đang chờ nàng đáp án trọng bốn ăn đau một tiếng. Theo bản năng buông ra tay đi sở chính mình ăn đau chân, kết quả này một phóng, trong lòng ngực nữ nhân nhân cơ hội cấp chạy ra. Đưa ngươi thủ lĩnh phu nhân. Hừ hừ, ta không hiếm lạ. Nói xong, nàng chạy nhanh lui cách hắn vài bước. Ánh mắt càng thêm âm trầm, không hiếm lạ khi ta thủ lĩnh nữ nhân, ngươi hiếm lạ chính là cổ một thâm đúng hay không. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy đến một cổ phong hướng nàng trong ánh mắt thổi, ngứa nàng theo bản năng nhắm mắt lại. chờ đôi mắt thích ứng, một lần nữa mở khi làm trước mắt lại lần nữa xuất hiện thân ảnh cấp dọa nhảy dựng, hai tay bị nắm chặt, giang tiểu lâm dùng sức xoắn, chọc bốn, ngươi mau thả ta ra, có nghe hay không? không buông ra, nếu ngươi không muốn khi ta thủ lĩnh nữ nhân, vậy buộc ngươi đường, chỉ cần ngươi thành ta chọc bốn nữ nhân, ngươi liền nguyện ý ngoan ngoãn cùng ta hồi đột y hệ bộ lạc. nói xong, hai tay dùng sức bắt lấy nàng hướng trên vai một khiêng. Bị hắn giống khiêng con ngồi giống nhau khiêng Hơn nữa vẫn là đầu chiều hạ như vậy khiêng pháp Giang tiểu lâm cảm giác chính mình đầu như là nào hướng huyết giống nhau Đầu vóc choáng váng Canh giữ ở bên ngoài tuyệt đẹp nhìn đến đi ra người Sắc mặt trắng nhợt Chịu đựng đáy lòng sợ hãi Đi nhanh đi theo hắn phía sau Chọc thủ lĩnh Ngươi đây là đang làm gì Mau buông ra tiểu lâm Cúc ngay Không quay người lại Chọc bốn con cảm thấy phía sau thanh âm này quá ngại nhĩ Vẻ mặt không kiên nhận giống lớn một câu. Tuyệt đẹp bước chân cứng lại, thực mau lại theo đi lên. Nghỉ ngơi trong chốc lát, đầu rốt cuộc không vừa rồi như vậy hôn mê. Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu, đối với theo kịp Tuyệt đẹp dùng khẩu ngữ không tiếng động cùng nàng nói. Tuyệt đẹp, mau đi tìm cổ một thâm. Nàng liên tiếp tục bộ dáng này nói vài biến lúc sau, vẫn luôn đi theo bọn họ Tuyệt đẹp lúc này mới ngừng lại. Nhìn dừng lại Tuyệt đẹp, Giang Tiểu Lâm khỏe miệng an tâm một loan. Xem ra nàng là nghe hiểu chính mình vừa rồi cho nàng ám chỉ. nay dọc theo đường đi, hổ vân bộ lạc các con dân nhìn đến bọn họ sùng bái thần nữ bị người như vậy khiêng, sẽ có người tiến lên đây dò hỏi. Chỉ là Giang Tiểu Lâm không nghĩ làm này đó vô tội người bị chọc bốn cái này ác ra hỏa cấp xúc phạm tới, đành phải đối với quan tâm nàng những người đó lắc đầu nói chính mình không có việc gì. mười 215 Bỏ lỡ những người này trợ rút, thức mau. Hai người vào một gian thủ Úc. Chọc bốn dùng sức đem trên vai khiêng nữ nhân ném ở trên giường. T. Giang Tiểu Lâm dùng tay che lại chính mình quăng ngã đau phía sau lưng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trước mặt nam nhân. Giang Tiểu Lâm, không thể tưởng được ngươi rất thông minh, cư nhiên không có kêu này trên đường hổ vân các con dân giúp ngươi. Bởi vì ta biết ngươi là cái hung ác người, ta muốn nói cho bọn họ, bọn họ đều không phải đối thủ của ngươi. ta hà tất muốn cho bọn họ vì bị thương bất quá ngươi cũng đừng quá đắc ý ta biết có một người nhất định là đối thủ của ngươi nghe nàng nói xong chọc bốn hừ nhẹ một tiếng lạnh lùng nhìn nàng nói cổ mộc thâm đi giang tiểu lâm ưỡn ngực lớn tiếng trả lời biết liền hảo xem nàng trong mắt tất cả đều là đối cổ mộc thâm tán thưởng chọc bốn tâm trầm xuống đi nhanh tiến lên ngươi muốn làm gì tránh ra vẻ mặt kinh hoàng, giang tiểu lâm tiếp mệnh sau này lui Hai chân sải bước lên giường, một bàn tay dùng sức đem muốn bỏ dậy nàng cấp ấn trở về trên giường. Hai chân càng là gắt gao kẹp nàng hai chỉ lộn xộn chân, làm ta muốn làm sự. Nói xong cúi đầu. Giang tiểu lâm lập tức nhắm mắt lại, dùng sức loạn choáng đầu, chọc bốn, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, ngươi mau thả ta ra, có nghe thấy không? Thấp đến một nửa đầu chọc bốn đột nhiên ngừng lại, sắp mặt lại thanh lại hắc. Ánh mắt giống mang theo lửa lớn giống nhau nhìn chằm chằm dưới thân nữ nhân, đột nhiên tả cười nói, thức hảo, Giang Tiểu Lâm, ta chọc bốn khiến cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là đê tiện tiểu nhân. Nói xong, tiếp tục túi đầu, hướng kia trương mắng trên môi hắn thấu đi lên. Nhìn càng ngày càng gần kia trương môi, Giang Tiểu Lâm mở to hai mắt. Mắt thấy thiếu chút nữa điểm kia trương môi liền phải thân thượng, đột nhiên, kẹp nàng chân nam nhân bị người dùng lực kéo ra. Ngay sau đó chính là vận đánh thanh âm. Giang Tiểu Lâm chạy nhanh bò lên thân, túi đầu hướng trên mặt đất nhìn lên, gặp được trên mặt đất ở vận đánh hai cái nam nhân, cổ mục thâm, còn có chọc bốn. Đánh hảo, cổ mục thâm, cho ta hung hăng tấu hắn một đốn. Giang Tiểu Lâm đối với trên mặt đất vận đánh cổ mục thâm la lớn. Nghĩ đến vừa rồi hắn đối chính mình vô lễ, nàng liền hận không thể xông lên trước chính mình cũng đi tấu hắn mấy đốn. Ai tấu ai còn không biết đâu. Chọc bốn ngừng đầu, hung tợn chừng lại đây la lớn. Đang lúc này hai cái nam nhân đánh khó xá khó phân, lẫn nhau đều treo không ít mồ khi, được đến tin tức Hổ Vân còn có hắn phía sau đi theo tuyệt đẹp rốt cuộc chạy tiến vào Nhìn đến nơi này hỗn loạn một đoàn, Hổ Vân đi vào giang tiểu lâm bên người, khó hiểu hỏi nàng, đây là có chuyện gì, như thế nào hảo hảo đánh nhau rồi. Hổ Vân thủ lĩnh, ngươi đừng trách cổ một thâm, hắn là thay ta đánh. cũng là ta muốn hắn đánh chọc bốn cái này để tiện tiểu nhân giang cô nương này rốt cuộc là chuyện như thế nào ta biểu ca nơi nào chọc tới ngươi sao ngươi cùng ta nói ta giúp ngươi giao hơn hắn bất quá ngươi có thể hay không trước làm cổ thủ lĩnh dừng lại làm hắn đừng đánh hồ vân vẻ mặt đáng thương vô cùng bộ dáng nhìn nàng do dự một phen giang tiểu lâm ánh mắt dây rủa nhìn thoáng qua trên mặt đất còn ở đánh hai cái nam nhân mở miệng nói cổ một thâm Được rồi, đường đánh. Chính tấu chọc bốn một quyền khổ một thâm lập tức dừng đánh người động tác, hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bị hắn đánh quỳ dạp trên mặt đất chọc bốn, cảnh cáo nói, chọc bốn, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, tiểu lâm là nữ nhân của ta, ngươi nếu là còn dám động nàng một cây lông tóc, ta thấy ngươi một lần tấu ngươi một lần. Chương 216 Chọc bốn trên mặt đất bò trong chốc lát, nhanh chóng bò lên thân, chuẩn bị lại lần nữa huy quyền. Ban đầu đứng ở trước mặt hắn cổ mục thâm đã sớm thay đổi một chỗ, đã đứng ở giang tiểu lâm bên người, chịu nàng quan tâm. Thấy như vậy một màn, lại bị cổ mục thâm đà đảo, lập tức, hắn một đôi mắt lập tức biến hồng, dùng sức chạy như bay qua đi. Biểu ca, ngươi dừng tay đi, đừng đánh. Đã sớm đề phòng hắn sẽ đến này vừa ra hổ vân sông lên trước ngăn cản hắn. Buông ra, nhanh lên buông ra, bằng không ta liền ngươi cũng đánh, có nghe hay không? Chọc bốn hung tận trừng mắt giữ chặt hắn không bỏ biểu đệ, dông lớn nói. Biểu ca, ta sẽ không buông tay, ngươi nếu là muốn đánh, ngươi liền đánh ta đi. Hồ vân đồng dạng hướng về phía hắn rông lớn. Chọc bốn vung lên nắm tay, giơ lên một nửa, nhìn không chút nào sợ hãi chính mình. Một chút tránh ra dấu hiệu đều không có biểu đệ, sợ ngây người, ánh mắt ngốc ngốc nhìn hắn, hô một câu, ngươi. Biểu ca, dừng tay được không, xem ở ta cái này biểu đệ phân thượng. Ngừng tay, có chuyện gì chúng ta chậm rãi nói? Hồ Vân nhỏ giọng chân an nói. Chọc bốn chậm rãi buông dơ lên một nửa nắm tay, trừng mắt cổ một thâm bên này dùng sức hử một tiếng. Xem bọn họ hai bên rốt cuộc chịu dừng lại, Hồ Vân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, một sờ chán thượng mồ hôi, tiếp tục mở miệng. Hiện tại các ngươi có thể nói cho ta, vừa rồi phát sinh sự tình gì, các ngươi vì cái gì đánh lên tới? Ngươi hỏi hắn đối tiểu lâm làm chút cái gì? Vừa rồi nếu không phải ta cấp khi chạy tới, tiểu lâm nàng. Liền nói tới đây, cổ mộc thâm vẻ mặt trướng đỏ bừng, trên trán gân xanh đều lộ ra tới. Hồ Vân thấy thế, lập tức đem ánh mắt nhìn phía biểu ca chọc bốn trên người. Chọc bốn nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cười, mang theo tả cười ánh mắt chăm chú vào ràng tiểu lâm trên người. Như thế nào không nói đi xuống, nói không nên lời có phải hay không. Hành, ta đây thế ngươi nói cho bọn họ vừa rồi ta đều làm chút cái gì. Ta đang chuẩn bị cùng giang tiểu lâm giang thần nữ làm kết hợp sự tình. Cổ mục thâm nắm chặt chính mình nắm tay, nếu không phải bên người tiểu nữ nhân vẫn luôn gắt gao lôi kéo hắn, bằng không, hắn đã sớm xông lên trước lại đem cái này trướng mắt ra hỏa đánh một đốn. Biểu ca, ngươi như thế nào có thể đối giang thần nữ làm ra loại sự tình này? Hồ Vân vẻ mặt không tán đồng nhìn cái này biểu ca. cho bốn vẻ mặt không thèm để ý, cười nhạo một tiếng, vì cái gì không thể làm như vậy? nếu là ta cùng giang thần nữ thật sự làm nam nữ kết hợp sự tình ta làm nàng khi ta đột ý hiể bộ lạc thủ lĩnh nữ nhân ai hiếm lạ đương ngươi đột ý hiể bộ lạc đầu lệnh nữ nhân ta phải làm cũng là đương cổ một bộ lạc xem hắn rào rạt đắc ý biểu tình giang tiểu lâm liền tới khí nhịn không được hướng hắn lớn tiếng sắp nói nàng thoại cương nhất lạc ngay sau đó một con dùng sức tay dùng sức đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực bên hai truyền đến một đạo ngăn không được hương phân tiếng nói tiểu lâm Đây là thật vậy chăng? Ngần đầu vừa thấy, Giang Tiểu Lâm mới phát hiện ôm chính mình người là ai. Cổ mục thâm, ngươi mau thả ta ra, nơi này như vậy người nhìn đâu? đây mặt đỏ bừng nàng nhẹ nhàng đẩy hạ gắt gao ôm nàng cổ mục thâm. Nguyên bản không nghĩ cứ như vậy không được đến nàng đáp án buông ra cổ mộc thâm nhìn đến trên mặt nàng thẹn thùng bộ giáng khi, không tha buông lỏng ra trong lòng ngực ôm nàng. Bọn họ đối diện đứng chọc bốn vẻ mặt tức giận nhìn Giang Tiểu Lâm trên mặt biểu tình. Trong lòng thực không thoải mái, dựa vào cái gì hắn ôm nàng thời điểm, nữ nhân này liền đối hắn lại là uy hiếp lại là mắng, thay đổi cổ mục thâm đi ôm nàng, liền một bức thẹn thùng bộ dáng, không biết xấu hổ nữ nhân. Hảo, ấp ấp ôm ôm, thành bộ dáng gì, không biết xấu hổ. Chọc tứ đại thanh quát. mười 217. Vốn dĩ đều đã rời đi cổ mục thâm bên người Giang Tiểu Lâm vừa nghe câu này khiêu khích chính mình nói. Lập tức xoay người một lần nữa đi trở về đến cổ một thâm trước mặt Trạng hảo, nghiêng đầu nhìn chọc bốn bên này cười nói, vừa rồi những cái đó không tính không biết xấu hổ, ta làm một cái càng thêm biết xấu hổ cho người xem xem. Nói xong câu đó rơi xuống, hai chân một lót, nàng ngôi vừa mới thân mặt trên trước nam nhân trên cảm Thời gian giống như là lập tức yên lặng giống nhau, bốn phía im ắng. Hôn hạ, Giang Tiểu Lâm nhanh chóng thối lui, nhìn nhìn bốn phía lúc này mới phát hiện không ngừng nàng trước mặt nam nhân ở ngần người bên người người khác cũng không hảo đi nơi nào nhìn đến đoàn người giật mình biểu tình giang tiểu lâm trộm phun ra hạ đầu lưỡi trong lòng ám đạo chính mình lần này phỏng chừng là nói dỡn khai quá mức rồi cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại chính là cổ mộc thâm hắn một bàn tay vớt hắn vừa mới bị tiểu nữ nhân thân quá địa phương khỏe miệng chậm rãi gợi lên tới hắn không có nằm mơ đi vừa mới tiểu lâm chủ động thân hắn Tiểu lâm, ngươi chủ động hôn ta, ngăn không được cao hứng thanh em từ cổ mộc thâm trong miệng chậm rãi tràn ra. Giang tiểu lâm nháy đôi mắt nhìn phía cười giống cái đồ ngốc giống nhau nam nhân, nhìn không được cười nói, là nha, ta chủ động thân ngươi, ngươi như vậy cao hứng làm gì? Tiểu lâm, ngươi quên chúng ta ước định sao? Ngươi đã nói, chỉ cần ngươi chịu chủ động hôn ta, ngươi liền sẽ cùng ta kết hợp, hiện tại ngươi chủ động hôn ta, này có phải hay không nói ngươi nguyện ý cùng ta kết hợp? Nghe xong hắn những lời này, nàng ngốc lăng trụ, thế mới biết vừa rồi nàng thân xong hắn lúc sau, vì cái gì trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nguyên lai là chuyện này. Không đợi nàng phản ứng lại đây, nàng lại lần nữa bị trước mặt nam nhân cấp bế lên tới, lần này là bế lên tới xoay quanh. Ha ha, thật tốt quá, tiểu lâm chủ động hôn ta, tiểu lâm chủ động hôn ta. Lúc này cổ mục thâm nơi nào còn có một cái bộ lạc thủ lĩnh bộ dáng. Hiện tại hắn giống như là một cái tình đầu sơ khai mới vừa được đến tình yêu ra hỏa giống nhau, ôm hắn trong lòng ngực Giang Tiểu Lâm chuyển cái không ngừng. Chẳng được bao lâu, bị hắn ôm chuyển cái không ngừng Giang Tiểu Lâm liền cảm giác được đầu góc choáng váng, nhìn đồ vật đều như là ở đông đưa giống nhau. Đình, đình, cổ Mộc thâm, ngươi mau dừng lại, ta đầu làm ngươi cấp mê đi. Nàng chạy nhanh dùng sức chụp hạ cánh tay hắn, kêu hắn phóng nàng xuống dưới. Ở vào hưng phấn giữa của Mục thâm lúc này mới nhìn đến trong lòng ngực tiểu nữ nhân tái nhợt sắc mặt, dọa lập tức đem trong lòng ngực nàng cấp đặt ở trên mặt đất, lo lắng hỏi, tiểu lâm, ngươi có khỏe không? Một chút đều không tốt, ta thiếu chút nữa làm ngươi cấp chuyển đã chết, ta đầu hảo vượng. Nàng ôm đầu, cả giận nói. Cổ Mục thâm vẻ mặt tự trách, vội cùng nàng xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu lâm, ta, ta rất cao hứng, trong lúc nhất thời quên mất không thể ôm ngươi chuyển sự. Ta lần sau sẽ không, ngươi đừng nóng giận. Nói xong, một đôi tay không biết làm sao hướng nàng trên đỉnh đầu sờ lên. Không làm hắn sờ vài cái, nàng tóc liền loạn thành một đoàn. Giang tiểu lâm chạy nhanh ngăn lại, được rồi, hành, chớ có sờ, ta đầu tóc đều làm ngươi cấp sờ rối loạn. Tay dùng sức vỗ vào hắn mu bàn tay thượng. Cổ mộc thâm cười hắc hắc, thật cẩn thận đi đến bên người nàng hỏi, kia tiểu lâm ngươi còn giận ta sao? Nghiêng đầu nhìn hắn đối chính mình vẻ mặt lấy lòng ý cười, giang tiểu lâm phụt cười ra tiếng, được rồi, ta không giận ngươi. Hắn cái dạng này, nàng như thế nào có thể sinh lên. Hắc hắc, tiểu lâm không giận ta liền hảo, liền hảo. Hắn dùng sức thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt ngốc hô hô tươi cười nỉ non những lời này. mười 218 Cười xong, cổ mục thâm lại biến khẩn trương, thở gấp đại khí, ánh mắt trong chốc lát nhìn nàng. trong chốc lát lại thấp hèn đi nhỏ giọng mở miệng tiểu lâm ngươi xem chúng ta khi nào kết hợp hảo là trở về lập tức liên kết vẫn là làm vu tiên bà bà cấp chúng ta chọn cái ngày lành lại kết tuy rằng hắn nói có điểm nhỏ giọng bất quá đứng ở hắn bên người giang tiểu lâm vẫn là cái nghe do hắn nói ngay sau đó nàng hai bên gương mặt giống như là hồng quả táo giống nhau hồng toàn bộ cái này chờ chúng ta trước đem trước mắt sự tình giải quyết lại chậm rãi nói tỉ mỉ Người xem được không? Nàng cắn môi nhìn hắn giảng. Cổ mục thâm trực tiếp xem nốc, hắn không nghĩ tới tiểu lâm thẹn thùng lên tình hình lúc ấy đẹp như vậy. Liêu mạng nuốt vài khẩu nước miếng, hắn lập tức gật đầu. Hảo, chờ chúng ta đem hiện tại chuyện này giải quyết lại nói. Nói xong, chiều nàng nết miệng ngây ngốc cười. Thủ linh cùng tiểu lâm thật sự hảo ân ái, bọn họ cảm tình cũng thật làm người hâm mộ. Đứng ở hồ vân bên người tuyệt đẹp nhìn phía trước kia một đôi. Đôi tay dao nắm đặt ở ngực, vẻ mặt hâm mộ. Đứng ở bên người nàng hổ vân vừa nghe, lập tức túi đầu nhìn chỉ tới hắn bả vai như vậy cao nữ nhân trên mặt, đầu góc nóng lên. Theo bản năng mở miệng nói, nếu là gặp phải ta thích nữ nhân, ta cũng có thể giống cổ thủ lĩnh đối đại giang thần nữ giống nhau đối đãi nàng. Tuyệt đẹp vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía bên người nam nhân, cùng hắn chân thành ánh mắt gặp phải. Ngay sau đó nàng hai bên gương mặt lập tức đỏ lên, nhanh chóng đem ánh mắt thu trở về. Túi đầu cắn môi, cảm giác vẫn luôn ở đập bịch bịch tâm. Hồ Vân nhìn trước mắt nữ nhân thẹn thùng, khoe miệng thượng tươi cười càng liệt càng lớn. Cô liên liên đứng ở chỗ này chọc bốn ánh mắt tức giận ánh lửa càng tích càng nhiều. Này một đôi hai đôi chính là sao lại thế này, không thấy được nơi này còn có hắn người này sao. Nay cổ Mộc thâm cùng Giang Tiểu Lâm hai người ở trước mặt hắn trướng mắt liền tính, hắn biểu đệ sao lại thế này, như thế nào cũng tới ngại hắn cái này đương biểu ca mắt. Giang Tiểu Lâm, buồn thủ lĩnh cuối cùng hỏi ngươi, muốn hay không khi ta đột ý hề bộ lạc tôn quý nhất nữ nhân. Chọc bốn nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâm, lại lần nữa truy vấn. Đỏ mặt Giang Tiểu Lâm nghe thế câu nói, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, chậm rãi xoay người nhìn về phía hắn. Chọc thủ lĩnh, ngươi là nghe không hiểu ta vừa rồi lời nói có phải hay không, ta đã nói rồi, ta không nghĩ đương các ngươi đột ý hề bộ lạc tôn quý nhất nữ nhân, phải làm nói. Ta cũng chỉ muốn làm cổ một bộ lạc, nghe hiểu chưa? Nghe nàng một lần lại một lần cự tuyệt đương chính mình nữ nhân, cho bốn kiên nhẫn mất hết, cắn răng, sát mặt tâm trầm nhìn chằm chằm nàng xác nhận nói, ngươi sẽ không hối hận. Không hối hận. Giang Tiểu Lâm khẳng định trả lời. Hảo, thực hảo, Giang Tiểu Lâm, ngươi hôm nay cự tuyệt ta cho bốn, ta chọc bốn bảo đảm, một ngày nào đó, ngươi Giang Tiểu Lâm sẽ hối hận. hừ ném xuống những lời này. Hắn xoay người đi nhanh chạy ra này gian thủ. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn hung ba ba rời đi bóng dáng, nheo nheo mắt, trong lòng có điểm lo lắng. Đúng lúc này, nàng tay bị người nhẹ nhàng nắm lấy, túi đầu nhìn lên, trông thấy một con quen thuộc bàn tay to. Đừng lo lắng, không có việc gì. Cổ mộc thâm nắm nàng tay, mỉm cười an ủi nàng nói. Hồ Vân Đồng Dạng đang nhìn chính mình biểu ca rời đi bóng dáng, chẳng qua hắn thở dài một hơi. Giang Cô Nương, ngươi đừng lo lắng. Ta biểu ca tuy rằng thanh danh không dễ nghe, bất quá hắn cũng không hư. Này phiến trên đất bằng đều đem đột y lì bộ lạc truyền rất xấu, đem ta biểu ca cũng truyền phi thường hư. Bất quá ta cùng ngươi bảo đảm, ta biểu ca không phải một cái người xấu, hắn là một người rất tốt. Chương 219 Giang Tiểu Lâm nhìn về phía Liễu Mạng cùng nàng bảo đảm Hồ Vân, khoe miệng nhẹ nhàng kéo kéo, lộ ra một đạo vô lực tươi cười. Thời gian thực mau tới rồi bọn họ rời đi Hồ Vân bộ lạc Nhật Tử. Ăn cơm sáng thời điểm, Giang Tiểu Lâm mới từ hổ vân trong miệng biết được, chọc bốn ra hỏa kia ở đêm qua ngay cả đêm trở về đột ý về bộ lạc. Nghe thấy cái này tin tức khi, Giang Tiểu Lâm thật thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới nơi này ăn cơm khi nàng còn có điểm lo lắng gặp phải chọc bốn mùa, chính mình nên như thế nào đối mặt nhân ra mới hảo, hiện tại hảo, nàng lo lắng hết thể đều là dư thừa. Ăn qua cơm sáng, thu thập thứ tốt, ở hổ vân bộ lạc mọi người đưa tiến hạng, Mọi người ngừng ở Hồ Vân Bộ Lạc cửa ra vào địa phương. Giang thần nữ, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền phải rời đi? Ta đều còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. A anh lôi kéo Giang Tiểu Lâm, trong giọng nói tất cả đều là không tha. Giang Tiểu Lâm vô vô nàng ngu bàn tay, cười nói, không cần cảm tạ ta cái gì, chỉ cần ngươi cùng ngươi hai đứa nhỏ hảo hảo, chính là đối ta lớn nhất cảm tạ, thế nào, miệng vết thương còn đau sao? Mấy ngày trước a anh đã có thể không cần nàng nam nhân nâng liền có thể chính mình ra tới đi rồi này không vừa nghe đến giang tiểu lâm hôm nay phải rời khỏi chết sống cũng muốn tới nơi này đưa tiễn ân không đau chính là cảm giác miệng vết thương hiện tại ngứa giang thần nữ ta bộ dáng này không xem như có việc gì không có việc gì đây là chuyện tốt miệng vết thương này ngứa thuyết minh miệng vết thương của ngươi đã ở trường thịt đây là hướng tốt phương hướng phát triển Giang Tiểu Lâm cho nàng giải thích, ta đây liền an tâm rồi. Có Giang Thần nữ ngươi nói, ta không lo lắng. A Anh cười vẻ mặt ngây ngốc dạng, bất quá trong mắt tất cả đều là đối Giang Tiểu Lâm tín nhiệm. Lúc này, A Đát bà có hổ vân bộ lạc con dân nâng hạ chậm rãi đã đi tới. Giang Tiểu Lâm thấy thế, chạy nhanh đi tới nghênh đón. A Đát bà bà, ngươi như thế nào cũng tới. Ngươi không cần đến tiện ta. Muốn, đây là muốn, thần nữ. Ngươi về sau nếu là có rảnh lại đến chúng ta nơi này làm làm khách, được chưa? A đát bà lôi kéo tay nàng, cười tủm tìm nói. Giang tiểu lâm cười trả lời, đương nhiên hảo, nếu là ta có rảnh, ta nhất định lại đây quấy rầy, cũng không biết hổ vân thủ lĩnh cùng A đát bà có thể hay không ghét bỏ ta phiền thoái. Sẽ không, chúng ta ước gì đâu. A đát bà khẳng định nói, không sai, chúng ta đều hận không thể hy vọng rằng cô nương ngươi có thể ở ở chỗ này. Vĩnh viễn đừng rời khỏi chúng ta bộ lạc. Hồ Vân cười đáp lại. Mới vừa nói xong, đột nhiên hắn cảm giác được một đạo cảnh cao ánh mắt bắn ở hắn trên mặt, bốn phía nhìn nhìn, vừa lúc cùng chừng hắn ánh mắt kia gặp phải, hắn lập tức chiều cổ Mộc Thâm nhết miệng cười. Cổ Mộc Thâm khẽ hừ nhẹ một tiếng, đi đến Giang Tiểu Lâm bên người, giống diều hâu hộ tiểu kê giống nhau che chở nàng. Đang ở cùng Giang Tiểu Lâm nói chuyện A Đắt bà nhìn đến đứng ở nàng phía sau cổ Mộc Thâm. khỏe miệng bay lên nổi lên một đạo chợt lóe mà qua ý cười trong lòng ám đạo này cổ một bộ lạc xem ra là muốn trở thành này phiến trên đất bằng mạnh nhất một cái bộ lạc không thể đoàn người tụ ở chỗ này nói một hồi lâu lời nói rốt cuộc tới rồi khởi hành thời điểm hổ vân bộ lạc các con dân đưa đến cửa cuối cùng từ hổ vân mang theo mấy cái bộ hạ tự mình đưa một đoạn đường đưa trên đường do dự hồi lâu hổ vân rốt cuộc đem chính mình tích góp một đường nói làm trò duyên dáng mặt nói ra Tuyệt đẹp cô nương, lần này tới Hổ Vân bộ lạc, ngươi cảm thấy vui vẻ sao? Đội ngũ mặt sau, Hổ Vân cố ý lôi kéo nàng đi ở mặt sau cùng. Rất vui vẻ. Tuyệt đẹp cười trả lời. Chương 220. Nhìn trên mặt nàng vui vẻ tươi cười, Hổ Vân cũng đi theo cười. Vậy ngươi thích ta cái này bộ lạc sao? Hắn lại hỏi, hỏi xong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt nàng, chờ nàng trả lời. Thích. Nàng thống khoái đáp. ngay sau đó lại nói bất quá ta càng thích ta chính mình bộ lạc còn không có cao hưng trong chốc lát hổ vân vừa nghe xong nàng mặt sau câu nói kia trên mặt tươi cười cương ở mặt trên cười xong tuyệt đẹp lúc này mới cảm thấy hôm nay cái này hổ vân thủ lĩnh có điểm kỳ quái như thế nào vẫn luôn hỏi nàng như vậy cổ quái vấn đề hổ vân thủ lĩnh ngươi làm gì vẫn luôn hỏi ta có thích hay không các ngươi bộ lạc sự ngươi là muốn hỏi cái gì sao thu thập hòa nhã thượng cương rất tươi cười. Hồ Vân mở miệng nói, không có, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Nga. Tuyệt đẹp vẻ mặt tin tưởng không nghi ngờ gật đầu. Tặng một đoạn đường lúc sau, đội ngũ rốt cuộc ngừng lại. Hồ Vân thủ lĩnh đưa đến nơi này là được, không cần tạo. Cổ mục thâm nhìn hắn nói. Hồ Vân ánh mắt không tha nhìn lướt qua chính giữa vào giang tiểu lâm trên người đang nói lời nói tuyệt đẹp. Thực mau lại đem ánh mắt thu hồi, vọng ở cổ mục thâm trên người, nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói. kia cổ thủ lĩnh, các ngươi bảo trọng, chúng ta liền không tiễn. Cổ mục thâm gật đầu, cũng trở về một câu, ngươi cũng là, bảo trọng. Hồi cổ mục bộ lạc đội ngũ lại bắt đầu đi phía trước đi, nhưng ở tại chỗ hổ vân nhìn kia giúp càng đi càng xa đội ngũ, nhịn không được thở dài. Hắn vừa rồi ở trên đường cùng tuyệt đẹp cô nương nói nhiều như vậy nói, vì cái gì nàng liền không thể đoán được hắn chân chính muốn biểu đạt ý tứ đâu, hổ vân lại một lần thở dài. Thủ lĩnh, Ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Lần này đồng dạng đi theo tới đưa A Tinh nghe được chính mình thủ lĩnh liên tiếp than hai lần khí, lo lắng đi lên trước dò hỏi. Hồ Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên người bộ hạ, há miệng thở dốc, ngừng hạ mới mở miệng nói, ta không có việc gì, chính là có điểm mệt mỏi, hồi bộ lạc đi. Nói xong, xoay người hướng Hồ Vân bộ lạc phương hướng đi đến. Đang ở hồi cổ một bộ lạc trên đường trong đội ngũ. Giang Tiểu Lâm nhìn bên người cầm một đóa hoa ở nghe tới nghe đi tuyệt đẹp, tò mò hỏi, tuyệt đẹp, vừa rồi ngươi cùng hổ vân thủ lĩnh đi ở đội ngũ mặt sau, giống như liêu rất vui vẻ nha. Có thể hỏi một chút các ngươi ở nơi đó liêu chút cái gì sao? Dừng lại nghe hoa động tác, tuyệt đẹp gật đầu, đương nhiên có thể, này có cái gì không thể hỏi, ngươi hỏi đi. Giang Tiểu Lâm cười, mở miệng, hành, ta đây liền hỏi, các ngươi ở những cái đó đều liêu chút cái gì đâu? Tuyệt đẹp đem hoa đặt ở bên ngôi, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cũng không có gì, chính là hắn hỏi ta thích không thích hổ vân bộ lạc, còn hỏi ta hổ vân bộ lạc thế nào, có nguyện ý hay không ở nơi đó vẫn luôn trụ đi xuống linh tinh nói. Giang Tiểu Lâm nghe xong, ánh mắt sáng lên, lập tức truy vấn, vậy ngươi lại như thế nào trả lời. Ta nha, ta liền nói với hắn ta thích hắn cái kia bộ lạc, bất quá ta càng thích ta bộ lạc, sau đó hắn liền không lời gì để nói. Nói xong, tuyệt đẹp ngẩng đầu nhìn thoáng qua bạn tốt, phát hiện nàng chính lấy một loại cổ quái ánh mắt nhìn chính mình. Làm sao vậy, ta có nói sai cái gì sao? Tuyệt đẹp biến khẩn trương lên, vẻ mặt bất an nhìn nàng hỏi. Giang Tiểu Lâm lắc đầu cười, lôi kéo nàng tay hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự không biết hổ vân thủ lĩnh hỏi ngươi mấy vấn đề này mục đích sao? Tuyệt đẹp thành thật lắc đầu, không rõ, hắn hỏi ta những lời này đó có mục đích sao? chương 221. Xem trên mặt nàng này Phúc nghiêm túc bộ dáng, Giang Tiểu Lâm đột nhiên cười, ở trong lòng thế hổ vân điểm một cây màu trắng ngọn nến. Vị này hổ vân thủ lĩnh thật đúng là đáng thương, cư nhiên đụng phải một cái còn không có hoàn toàn thông suốt nữ nhân. Xem ra vị này hổ vân thủ lĩnh muốn ôm mỹ nhân về, này tình lộ còn phải đi rất dài a Tiểu Lâm, ngươi còn không có trả lời ta đâu, không chuẩn phát ngốc, nhanh lên nói cho ta, hổ vân thủ lĩnh hỏi ta những lời này đó là có cái gì mục đích. Thấy bạn tốt vẫn luôn đang ngần người, tuyệt đẹp suốt ruột đẩy đẩy nàng cánh tay. Giang Tiểu Lâm lấy lại tinh thần, cười nói, cái này ta không thể cùng ngươi nói, chỉ có thể chính ngươi hảo hảo tưởng. Nói xong, rất sợ nàng tiếp tục truy vấn, Giang Tiểu Lâm nhanh hơn bước chân, hướng cổ mục thâm bên kia chạy qua đi. Vốn dĩ muốn đuổi theo qua đi tiếp tục truy vấn tuyệt đẹp đang xem đến chính mình thủ lĩnh kia trương nghiêm túc gương mặt khi, dọa nàng lại nghỉ ngơi cái này tâm tư. Đành phải chính mình đi ở trên đường, cô liên liên nghĩ chuyện này. Đội ngũ tiếp tục đi tới, đi rồi gần 5 ngày tả hữu rốt cuộc tới cổ mục bộ lạc. Bọn họ trở về làm cổ mục bộ lạc lại lần nữa sôi trào lên. Đặc biệt là tuyệt đẹp, trong bộ lạc người tò mò hổ vân bộ lạc tình huống, đoàn người lại ngượng ngùng hướng giang tiểu lâm hỏi thăm, cuối cùng tất cả đều dung hướng về phía tuyệt đẹp bên người hỏi đông hỏi tây. Bên kia... Nhìn đến bị nhiều người như vậy vây quanh hỏi cái không ngừng tuyệt đẹp, mới đầu Giang Tiểu Lâm còn có điểm lo lắng nàng sẽ không cao hứng, nhìn đến trên mặt nàng tươi cười khi, Giang Tiểu Lâm cảm thấy chính mình cái này lo lắng là dư thừa Thủ lĩnh, Giang cô nương, các ngươi đã trở lại, đúng rồi, trước hai ngày dược tộc bộ lạc cấp chúng ta trong bộ lạc đưa tới mấy bao đồ vật bọn họ nói là cho Giang cô nương, ta đem chúng nó đặt ở trong sân động Được đặt làm theo phép giống nhau. Mặt vô biểu tình cùng Giang Tiểu Lâm còn có cổ Mộc thâm báo cáo bọn họ mấy ngày này không ở trong bộ lạc sự tình. Điều đạt, gần nhất mấy ngày này vất vả ngươi, ta vừa rồi nghe tinh ba nói, ngươi làm không tồi. Cổ Mộc thâm vừa lòng dối tay chụp hạ hắn bả vai. Tiếp đạt chọn trọn, trọn môi, tiếp tục hắn mặt vô biểu tình biểu tình, này hết thể đều là việc đạt nên làm. Nói xong câu đó, hắn lại nhìn phía cổ Mộc thâm, thủ lĩnh nếu là không có việc gì. Íp đạt muốn đi làm cái khác sự tình. Hảo, ngươi đi vội đi, hôm nào chúng ta hai anh em hảo hảo tụ một tụ. Lại lần nữa chụp hạ hắn bả vai, cổ mục thâm cười nói. Íp đạt nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt liền một cái tươi cười đều không có, xoay người rời đi nơi này. Đám người vừa đi xa, Giang Tiểu Lâm nheo lại đôi mắt, nhìn phía ở cùng bộ lạc con dân nói chuyện cổ mục thâm, do dự hạ, vẫn là nhịn không được tưởng nhắc nhở hắn, cổ mục thâm. Ta cảm thấy ngươi phải cẩn thận một chút ịp đạt mới hảo. Vừa vặn lúc này, cổ mục thâm cùng hắn các con dân nói xong lời nói, nghe được nàng câu này nhắc nhở nói, nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên khó hiểu, tiểu lâm, ta không hiểu ngươi ý tứ, ta vì cái gì phải cẩn thận ịp đạt. Nghe hắn câu này hoàn toàn không có phòng bị nói, giang tiểu lâm hướng về phía trước trận trắng mắt, thấp nhìn hắn nói, ngươi có phải hay không buồn a chẳng lẽ ngươi vừa rồi cùng hắn nói chuyện thời điểm. Ngươi bất giác hắn, có điểm, cổ quái sao? Có sao? Ta như thế nào bất giác? Cổ mục thâm sờ soạng chính mình cái ốc. Xem hắn cái dạng này, Giang Tiểu Lâm liền biết người nam nhân này là thật sự một chút đều không có phát hiện việc đạt không thích hợp. Ngươi đi tới một chút, ta từ từ cùng ngươi phân tích. Nàng chiều hắn vây vây tay. mươi 222. Cổ mục thâm đi qua. Vừa rồi việc đạt cùng ngươi nói chuyện thời điểm. biểu tình một bức ai thiếu hắn tình dường như cái loại này bộ dáng liền cái tươi cười đều không có còn có hắn cùng ngươi nói chuyện thời điểm trong ánh mắt một chút đối với ngươi cái này thủ lĩnh tôn kính ý tứ đều không có hắn cái dạng này chẳng lẽ không cần tiểu tâm một chút sao tiểu lâm ngươi nhất định là lý giải sai rồi đặc hắn có thể là gần nhất thay ta quản lý bộ lạc có điểm mệt mỏi không có việc gì hắn vô vô nàng bà vai một bức yên vui phái bộ dáng cười nói Hào đi, nếu ngươi không tin ta nói, ngươi xem đi, Tổng hội có ngươi hối hận một ngày, đến lúc đó ngươi đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt hận này không tranh chừng mắt hắn. Cổ mộc thâm nhết miệng cười, hắn cảm thấy Tiểu Lâm tưởng quá nhiều, đạt chính là hắn từ nhỏ một khối lớn lên huynh đệ, hắn không có khả năng sẽ đối chính mình bất lợi. Cáo từ nên đón bộ lạc các con dân, Giang Tiểu Lâm về tới trụ thu Úc. Đi rồi gần hai tháng. Chính là nàng cùng cổ mộc thâm trụ này gian thủ ốc lại một chút đều không dơ, nơi nơi sạch sẽ, vừa thấy liền biết là chuyên môn có người giúp bọn hắn quét tước. Kỳ thật cái này ưu đãi cũng cũng chỉ có thân là thủ lĩnh cổ mộc thâm mới được hưởng. Nam ở trên giường, giang tiểu lâm ngủ trời đất u ám, tỉnh lại khi, thời gian đã qua đi nửa ngày. Đi xuống giường, nàng một đôi mắt buồn ngủ tinh tùng ánh mắt lập tức định ở trên mặt đất bảy mấy cái dùng lá cây bao đổ vật mặt trên. Hảo xào lúc này cổ mộc thâm từ bên ngoài đi đến. Cổ mộc thâm ngươi mau tới, mau cùng ta nói nói mấy thứ này là cái gì. Nàng vội vàng đối với hắn vây tay. Cổ mộc thâm nhanh hơn vài bước, thực mau đứng ở nàng trước mặt, theo nàng chỉ đồ vật, sâu thẳm con ngươi định ở kia mấy túi đồ vật mặt trên, là dược tộc bộ lạc đưa lại đây cho ngươi, ta làm người đem đồ vật lấy lại đây bên này. Nguyên lai là nghiêu dao đưa lại đây, làm ta nhìn xem. Nói xong. Nàng ngồi sồm xuống, xuống, nhất nhất đem kia ba cái lá cây túi mở ra, lộ ra bên trong đồ vật là một ít thảo dược, mặt khác còn có một phong dùng một mảnh đại thụ diệp viết tin. Thông qua họa thượng nội dung, Giang Tiểu Lâm đã đoán được Nhiêu Giao muốn biểu đạt ý tứ. Đại khái thượng chính là nhân gia cảm tạ nàng đem mổ bụng tay nghề giao cho nàng, vì tỏ vẻ cảm tạ, nàng riêng đưa tới này tam túi thảo dược tới biểu đạt nàng cảm tạ. Này Nhiêu Giao thật là quá khách khí. Này tam túi thảo dược nàng là vì cảm tạ ta đem mổ bụng giải phấu dậy cho nàng tạ lễ. Xem xong tin, nàng ngẩng đầu cùng bên người chờ cổ mục thâm giải thích. Cổ mục thâm gật đầu, này trong túi thảo dược hắn cũng thấy được, vì thế nói, tiểu lâm, này tam túi thảo dược ngươi muốn thu hảo. Tuy rằng ta không quá nhận thức cái gì thảo dược, bất quá một ít ta còn là hiểu, nếu ta không có nhìn lầm, này tam túi thảo dược trang đồ vật đều là rất chân quý thảo dược, hiện tại đã rất khó tìm đến. Thật sự, ta đây muốn đem chúng nó thu hảo mới được. Vừa nghe này tam túi thảo dược phi thường chân quý, giang tiểu lâm chạy nhanh đem chúng nó bế lên tới, đi ở thụ ốc đổi tới đổi lui. Tàng nơi nào hảo đâu. Xoay vài vòng, nàng đều không có tìm được thích hợp tàng mà. Cổ mục thâm lắc đầu cười, chỉ chỉ nhà ở có một cái xem như ẩn nấp góc nói, bằng không tàng nơi đó. Nàng theo hắn chỉ phương hướng, nhìn đến nơi đó, vừa lòng gật đầu, có thể. nói xong, ôm kia ba cái lá cây túi đi qua, lộng trong chốc lát, rốt cuộc làm nàng đem kia tam túi thảo dược cấp tăng ổn. đứng ở nàng phía sau, cổ mộc thâm khoe miệng thượng tươi cười vẫn luôn treo, ánh mắt sùng lịch nhìn chằm chằm kia nói đi tới đi lui thân ảnh. chương 223 bên này, giang tiểu lâm mới vừa tàng thứ tốt, bên ngoài tới người tới thông chi bọn họ hai cái đi ăn cơm. hai người ở trong phòng sửa sang lại một phen. Thực mau ra đây đi trước ăn cơm sơn đậu. Đi vào sơn động bên trong đã ngồi đầy bộ lạc người, đi ra ngoài một chuyến, Giang Tiểu Lâm tổng cảm giác đoàn người đối nàng cung kính giống như rất nhiều. Tiểu Lâm, nơi này. Không đợi Giang Tiểu Lâm suy nghĩ cẩn thận này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, phía trước tuyệt đẹp chính hướng tới nàng phất tay. Chính ngươi qua bên kia ăn, ta đi tuyệt đẹp bên kia. Ném xuống những lời này, không đợi bên người nam nhân đáp lời. Giang Tiểu Lâm xoay người chiều tuyệt đẹp bên này chạy qua đi. Há miệng thở dốc cổ mộc thâm ánh mắt sâu thẳm nhìn thoáng qua tuyệt đẹp cái kia phương hướng, ngay sau đó mặt vô biểu tình xoay người hướng hắn ngày thường ngồi cái kia vị trí đi qua. Giang Tiểu Lâm chạy tới khi, thấy vừa rồi còn cười chiều chính mình phất tay bạn tốt hiện tại ngây ngốc đứng, đẩy nàng một chút, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Tuyệt đẹp lấy lại tinh thần, hai tay nắm chặt nàng cánh tay, đỉnh một trường khổ mặt nói, Tiểu Lâm! ngươi muốn cứu cứu ta thủ lĩnh hiện tại nhất định tưởng đem ta đại tá tám khối không thể bị nàng lay động hạ thân tử giang tiểu lâm buồn cười nói ngươi lại không coi trọng hắn hắn làm gì muốn đem ngươi đại tá tám khối a ngươi suy nghĩ nhiều đi ngươi là thật sự vừa rồi ta đem ngươi kêu lại đây thủ lĩnh triều ta bên này nhìn thoáng qua ánh mắt kia ta hiện tại ngẫm lại cả người liền không thoải mái phải không giang tiểu lâm không tin quay đầu lại nhìn thoáng qua cổ một thâm cái kia phương hướng lúc này kia nam nhân ở cùng bộ lạc người ta nói lời nói bất quá biểu tình thoạt nhìn không phải thực hảo như là đụng phải cái gì tức giận sự tình thu hồi ánh mắt nhìn mặt đều dọa trắng tuyệt đẹp chấn an nói yên tâm các ngươi thủ lĩnh sẽ không đem các ngươi này đó các con dân thế nào ở trong lòng hắn, các ngươi liền cùng hắn thân nhân giống nhau hắn mới luyến tiếp chạm vào các ngươi một cây lông tơ đâu tuyệt đẹp như cũ có điểm tiểu sợ có điểm mất hồn mất vía bộ dáng hy vọng như thế bất quá tiểu lâm nếu là thủ lĩnh thật sự muốn bắt ta vấn tội ngươi cần phải giúp ta nói chuyện được không hảo hảo nếu là thực sự có loại sự tình này ta nhất định giúp ngươi hiện tại có thể ăn cái gì sao ta đói lạ. giang tiểu lâm nhìn mắt đồ ăn lộ ra một bức đáng thương hề hề bộ dáng hỏi được nàng câu này bảo đảm tuyệt đẹp trên mặt lúc này mới treo lên tươi cười Ân cần cầm một khối thịt nướng đặt ở tay nàng thượng, cười nói, có thể, ăn đi. Đang chuẩn bị tiếp nhận Giang Tiểu Lâm đột nhiên ngừng lại, thấp mắt nhìn phía dưới trước bảy biện đồ ăn địa phương quét đỏ qua, thất vọng nói, như thế nào đều là thịt, không có mặt khác đồ ăn sao. Mấy ngày nay ở Hổ Vân trong bộ lạc ngốc lâu rồi, nàng đều có điểm thích thượng nơi đó đồ ăn, hiện tại vừa thấy đến thịt, nàng đều có điểm không muốn ăn. Người không ăn thịt chuẩn đói chết không thể. vừa mới ta nghe người ta nói chúng ta trong bộ lạc hiện tại cũng chỉ dư lại thịt mặt khác đồ ăn đều bị ăn sạch tuyệt đẹp nhỏ giọng ở nàng bên thai báo cáo giang tiểu lâm ngẩng đầu nhìn nàng một cái không tin nói sao có thể chúng ta đi hổ vân bộ lạc thời điểm không phải lưu lại không ít đồ vật ở sao nhanh như vậy liền ăn sạch tuyệt đẹp khắp nơi thật cẩn thận nhìn nhìn chiều nàng chiêu xuống tay nhỏ giọng nói ngươi lại đây một chút Ta đem ta nghe được lặng lẽ nói cho ngươi. Giang tiểu lâm ninh mi hướng bên người nàng để sát vào một chút. Ta nghe nói nha, vài thứ kia đều là biếp đạt vì lấy lòng thủy tiên nhi cấp ăn luôn. Chương 224 Nói xong, đem đầu rời đi tuyệt đẹp nhìn đến bạn tốt nhìn chằm chằm vào chính mình. Sửng sốt, một bàn tay theo bản năng sở xoa mặt. Tiểu lâm, ngươi bộ dáng này nhìn ta làm gì, ta không có lừa ngươi, chuyện này là thật sự. Thấy nàng như vậy khẩn trương, Giang Tiểu Lâm nhịn không được cười lên một tiếng, dối tay chụp hạ nàng cánh tay nói, ta tin tưởng ngươi những lời này là thật sự. Vậy là tốt rồi. Tuyệt đẹp thở dài nhẹ nhõm một hơi, cao hứng chụp hạ chính mình thiếu chút nữa bị sợ hai tâm. Tuy rằng không có mặt khác đồ ăn, bất quá vì lấp đầy bụng, Giang Tiểu Lâm vẫn là ngạnh buộc chính mình ăn hai khối thịt. Ăn cơm xong, Giang Tiểu Lâm đang chuẩn bị trở về khi... Đột nhiên thu được cổ mục thâm gọi người truyền lời làm nàng đi về trước. Cuối cùng trở về khi, chỉ có Giang Tiểu Lâm một người về trước thủ Úc kia đầu. Mùa đông qua đi, mùa xuân đã đến, nơi này độ ấm còn tính hợp lòng người, đuổi nhiều như vậy thiên lộ đều không có tẩy quá một lần tắm Giang Tiểu Lâm thừa dịp trở lại nơi này ngày đầu tiên buổi tối, lập tức tìm một cái sông nhỏ giặt sạch một cái vui sướng tắm thủy. Tắm rửa xong, trở lại thủ Úc. Bên trong như cũng là giống nàng lúc đi bộ dáng trống trơn, một người cũng không có. Thừa dịp chờ vãn về nam nhân thời gian, Giang Tiểu Lâm lại đem dấu ở ẩn nấp trong một góc tam túi Thảo Dược lấy ra tới cẩn thận nhìn nhìn. Này vừa thấy, nàng phát hiện nơi này Dược Thảo nàng cư nhiên không có giống nhau là nhận thức. Lộng sông này đó Thảo Dược, thấy chờ người còn không có trở về, nàng lại đi đem từ hổ vân bộ lạc bên kia mang về tới đồ vật cũng sửa sang lại một lần. Này một sửa sang lại, sửa sang lại tới rồi nàng ở hồ vân bộ lạc bên kia tìm được đậu nành. Lần trước tổng cộng tìm 7 viên đậu nành, đậu miêu nàng nhường cho hồ vân bộ lạc, phùng này 7 viên đậu nành, một cái lớn mật ý tưởng hiện lên nàng trong đầu. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên có người ở nói chuyện thanh âm, trong đó một đạo là nàng quen thuộc nhất. Cầm trên tay đậu nành, Giang Tiểu Lâm lập tức đứng lên đi đến ngoài cửa, nghe được bên ngoài nói chuyện thanh âm. Chuyện này ta sẽ đi xử lý, chứ không cần lộ ra, chờ ta đã điều tra xong, ta sẽ cho đoàn người một công đạo. Nói xong câu đó, cổ mục thâm ngừng hạ, lại tiếp tục nói, cứ như vậy đi, thời gian không còn sớm, các ngươi cũng đi về trước ngủ đi. Thủ lĩnh, chúng ta đây đi về trước, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Hai ba cái nam nhân thanh âm, thực mau chính là tiếng bước chân rời đi. Chờ tiếng bước chân biến mất, thu ốc thụ mảnh bị sốc lên, cổ mục thâm đi đến. Giang Tiểu Lâm đứng ở cửa, hô một câu, ngươi đã trở lại. Như thế nào còn không có ngủ? Cổ Mộc thâm đi tới, ôm lấy nàng bả vai đau lòng hỏi. Ngủ không được. Nàng cười trả lời. Cổ Mộc thâm hai mắt một thâm, môi chậm rãi gợi lên. Hắn biết nàng hiện tại vì cái gì còn không có ngủ, nhất định là vì chờ hắn trở về. Hiện tại giờ khắc này hắn mới biết được nguyên lai like ở trụ trong phòng có một nữ nhân vẫn luôn đang chờ người trở về cảm giác là cái gì. cảm giác chính mình là bị người nhớ thương về đến nhà là ấm áp chủ động dắt tay nàng hai người chậm rãi hướng thụ ốc bên trong đi đến đi vào một trường ghế gỗ tử thượng hắn nhẹ nhàng đem nàng ấn ở mặt trên ngồi hôm nay buổi tối có phải hay không không có ăn cái gì đồ vật hắn đau lòng hỏi giang tiểu lâm đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó lập tức minh bạch hắn hỏi chính là cái gì chạy nhanh hỏi ta ăn một chút thịt đúng rồi Trong bộ lạc đồ ăn thật sự làm ước đạt cấp cầm đi ăn, hắn thật sự ăn mảnh. Cổ mộc thâm cười cười, ngượng ngùng hỏi, ngươi như thế nào biết chuyện này? mươi 225 Là tuyệt đẹp nói cho ta, tuyệt đẹp là nghe bộ lạc người ta nói. Trả lời xong, nàng mới nhớ tới người nam nhân này giống như còn không có chính diện trả lời nàng vấn đề này, vì thế lại đuổi theo muốn đáp án, ngươi còn không có nói cho ta có phải hay không đâu. Là... Chúng ta từ cấm địa rừng rậm mang về tới những cái đó đồ ăn xác thật làm hắn cấp lộng đi ăn, hiện tại chỉ còn lại có thịt loại này đồ ăn. Nay đạt tới đế như thế nào làm, như thế nào có thể như vậy ích kỷ đem ăn ngon đồ ăn đều cấp lộng không có. Biết chuyện này là thiên chân vạn xác sự thật, nàng nhịn không được muốn mắng chửi người. Mới vừa nói xong, vừa nhức đầu, nhìn đến trước mặt nam nhân một bức tâm sự nặng nề bộ dáng, nuốt trở lại trong miệng không mắng xong mắng chửi người lời nói. Lo lắng nhìn trước mặt nam nhân hỏi, ngươi có phải hay không rất khổ sở? Hơi cúi đầu cổ một thâm nghe được nàng câu này hỏi chuyện, thân mình cứng đờ, một lát sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng gật đầu, có điểm, ta vẫn luôn đem Địch đạt trở thành chính mình huynh đệ giống nhau, mỗi lần ta rời đi bộ lạc, ta đều sẽ đem bộ lạc giao cho hắn đi xử lý, chính là ta không nghĩ tới hắn cư nhiên thừa dịp ta không ở thời điểm làm ra loại chuyện này, hắn làm ta thật là quá thất vọng rồi. Tuy rằng rất muốn lại an ủi một chút hắn, bất quá tưởng tượng cho tới hôm nay chính mình nhắc nhở hắn những lời này đó khi, người nam nhân này còn một bước hắn cái này huynh đệ sẽ không bối phán hắn giống nhau. Áp xuống an ủi hắn những lời này đó, giang tiểu lâm những mày, khoe miệng hàm chứa cười đối với hắn nói, thế nào, hiện tại ngươi rốt cuộc có thể cảm nhận được ta hôm nay cùng ngươi nói những lời này đó đi, ta kêu ngươi phải đề phòng ngươi cái này huynh đệ, ngươi còn chưa tin ta. Cổ mộc thâm lắc đầu cười khổ một chút, ngượng ngùng thế chính mình giải thích, ta không nghĩ tới cùng ta từ nhỏ lớn lên đạt sẽ thật sự biến thành như vậy. Thấy hắn thật sự rất khổ sở, Giang Tiểu Lâm dừng lại cái này đề tài, thay đổi một cái, vậy ngươi hiện tại tính toán thế nào? Như thế nào xử trí hắn? Ta đã phân phó đi xuống, tạm thời trước đem hắn cấp nhốt ở hắn trụ thủ, chờ đoàn người thương lượng hảo như thế nào xử trí hắn khi, lại đem hắn thả ra. Giang Tiểu Lâm gật đầu. Như thế một cái biện pháp. Nói xong chuyện này sau, Giang Tiểu Lâm nhìn đến vẻ mặt mỏi mệt hắn, đề ra cái kiến nghị, người muốn hay không đi tắm một cái, như vậy tương đối thoải mái. Nguyên bản tính toán cứ như vậy từ ngủ một giấc cổ một thâm lập tức cúi đầu nghe thấy hạ chính mình trên người hương vị, lại sửa lại chủ ý, hành, ta đi tẩy cái thân, vậy ngươi trước ngủ. Hắn biết trước mắt cái này tiểu nữ nhân phi thường ái sạch sẽ, đem hắn đưa ra đi tắm rửa sau. Giang Tiểu Lâm vào phòng, đem trên tay cầm đậu nảnh trăng hảo, vừa vặn lúc này đánh ngáp một cái, nàng đi đến mép giường ngã xuống trên giường, nghe dùng vải bố dệt thành lá cây chăn, thực mau vào vào trong nậu. Nàng một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng mới tỉnh lại. Tỉnh lại khi, cùng nàng cùng ngủ ở này gian thụ ốc nam nhân đã sớm đã đi ra ngoài. Năm ngày không có dính quá giường, nay một dính, nàng đều không nghĩ từ như vậy thoải mái trên giường lên. Cuối cùng, Giang Tiểu Lâm này cùng nhau trực tiếp hoa nửa giờ mới chính thức rời giường. Rửa mắt xong, Giang Tiểu Lâm đang chuẩn bị đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa thiếu chút nữa cùng vọt vào tới một bóng hình đánh vào một khối. Tuyệt đẹp, ngươi sáng sớm liền ở chỗ này chạy mệnh giống nhau. Làm sao vậy, ngươi phía sau có đại hình con ngồi ở truy ngươi sao? Nàng đỡ tăng cường thiếu chút nữa cùng nàng đánh vào một khối tuyệt đẹp hỏi. Ngưng một chút tuyệt đẹp nhìn đến Giang Tiểu Lâm khi... Ánh mắt sáng lên, hét to một tiếng, thật tốt quá, Tiểu Lâm, ngươi đã tỉnh, đi, cùng ta đi xem náo nhiệt đi. Nói xong, không đợi Giang Tiểu Lâm hỏi rõ ràng, lôi kéo nàng hướng bên ngoài lao ra đi. Chạy một đoạn đường, Giang Tiểu Lâm nhìn thấy một đại ba người vây quanh ở phía trước, như là đang nhìn cái gì. Chương 226. Đây là làm sao vậy? Phía trước nhiều người như vậy, phát sinh sự tình gì sao? Giang Tiểu Lâm hướng lôi kéo nàng chạy tuyệt đẹp hỏi thăm nói. Chạy ở phía trước tuyệt đẹp quay đầu lại chiều nàng lộ ra hương phấn tươi cười, bán cái cái nút, chứ không nói cho người, đợi chút ngươi liền biết phát sinh cái gì sự tình tốt. Hai người nói, chẳng được bao lâu, ngừng ở những người này mặt sau. Lúc này, Giang Tiểu Lâm từ trong đám người truyền đến trong thanh âm, nghe ra lưỡng đạo quen thuộc thanh âm. Phía trước, tuyệt đẹp lôi kéo nàng tiếp tục hướng trong đám người mặt tễ. Biên tế biên lớn tiếng kêu, làm, làm, làm chúng ta đi vào đi, cảm tạ. Tuyệt đẹp. Vây quanh đám người nhìn đến có bọn họ nhất kính nể giang thần nữ, một đám cung kính nhường ra một cái đường nhỏ làm các nàng hai cái đi vào. Đứng ở đám người tận cùng bên trong giang tiểu lâm thực mau thấy rõ giữa đám người phát sinh sự tình. Giữa đám người đứng nàng đều xem như rất quen thuộc người, trong đó một người còn cùng nàng là đối thủ một mất một còn. Làm người khiếp sợ chính là nàng cái này, đối thủ một mất một còn cư nhiên quỷ trên mặt đất. Thủ lĩnh, ta đã mang cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn đánh muốn phạt đều hảo, cái này nha đầu chết tiệt kia nhậm ngươi xử trí. Giữa đám người, Vu Tiên bà bà một thân chính khí lẫm nhiên đối mặt nàng đối diện Cổ Mộc Thâm. Trên mặt đất, Thủy Tiên Nhi túi đầu quỷ trên mặt đất. Cổ Mộc Thâm nhẹ nhàng nhìn lướt qua trên mặt đất quỷ Thủy Tiên Nhi, lại nhẹ nhàng thu trở về, nhìn Vu Tiên bà bà giảng. Vũ tiên bà bà, chuyện này ngươi cũng đừng quá sốt ruột, có nói cái gì chúng ta trở về lại nói, ngươi xem được không? Vũ tiên bà bà tối đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất quỳ cháu gái, ngẩng đầu tiếp tục nói, thủ lĩnh, là lao bà tử ta giáo cháu gái vô dụng, làm nàng biến thành cái dạng này, lao bà tử không mặt mũi thấy trong bộ lạc các con dân nha. Nói đến này, nàng thấp hèn phía dưới, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khỏe mắt nước mắt. mãi mãi Quỳ trên mặt đất Thủy Tiên Nhi ngẩng đầu không cam lòng hô một câu. Cơ miệng, ngươi cái này vô dụng nha đầu, nơi này không ngươi nói chuyện phân. vu Tiên bà bà hướng về phía nàng lớn tiếng hô một câu. Thủy Tiên Nhi vẻ mặt không cam lòng, có một tiếng từ trên mặt đất bỏ lên. Ai làm ngươi bỏ dậy? Mau quỳ xuống, có nghe hay không? vu Tiên bà bà chiều nàng lớn tiếng nói. Ta không, mãi mãi ta không có làm sai, ta vì cái gì phải quỳ. Ta là ăn trong bộ lạc những cái đó đồ ăn, nhưng kia thì thế nào, chẳng lẽ ta liền không phải cái này trong bộ lạc người sao, ta ăn không được sao. Nàng chiêu cổ mục thâm cái này phương hướng lớn tiếng chất vấn. Nhìn chết không nhận sai Thủy Tiên Nhi, cổ mục thâm môi một câu, trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. những cái đó đồ ăn ngươi đương nhiên ăn đến, chẳng qua ngươi không nên một người đem chúng nó đều ăn sạch, chúng ta cổ mục trong bộ lạc bộ hơn chính là có ăn đại Gia một khối ăn. Lần này ngươi làm được sao? Thủy Tiên Nhi bị nghẹn một câu nói không nên lời, mở to đôi mắt, chỉ là trong mắt lóe không cam lòng quan mang. Cổ mục thâm thở dài, xem ra hắn nói nhiều như vậy, cái này Thủy Tiên Nhi như cũng là một câu không có nghe tiếng lô thai, vẫn là cho rằng nàng chính mình không có sai. Hắn thất vọng đem ánh mắt nhìn phía nơi khác, vừa vặn thấy được đám người phía trước đứng tiểu nữ nhân. Vũ Tiên bà bà, chuyện này liền trước như vậy đi, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Tại đây chuyện thượng ta sẽ tận lực thích đáng xử trí. Nói xong câu đó, hắn xoay người kêu một cái con dân, ở người tới bên thai kêu dặn dò nói mấy câu, người tới lập tức đi đến vu tiên bà bà bên người, nâng nàng chậm rãi rời đi nơi này. mươi 227 Thằng đến vu tiên bà bà đi xa, cổ Mộc thâm lúc này mới nhìn trước mắt không phục nữ nhân nói, Thủy tiên nhi, bổn thủ lĩnh biết ngươi không phục, mặc kệ ngươi có phục hay không. ngươi cùng đạt làm sự tình bị thương toàn bộ lạc tử dân tâm bổn thủ lĩnh cần thiết cấp mọi người một công đạo bổn thủ lĩnh tạm thời trước làm người đem ngươi nhốt lại ngươi nhưng có ý kiến lúc này thủy tiên nhi đã không ôm hy vọng nàng biết chính mình lần này làm sự tình nhất định sẽ bị trừng phạt tính toán bất chấp tất cả nói ha hả ta nếu là nói ta không phục ngươi sẽ bỏ qua ta sao ngươi cảm thấy khả năng sao cổ mộc thâm lạnh lùng hỏi lại Nhi nủ rũ cụp đôi nàng liếc mắt một cái, cổ một thâm mặt vô biểu tình với tay gọi tới một cái con dân, đem nàng cấp háp đi xuống, hảo hảo trông coi, không có buồn thủ lĩnh nói, ai cũng không chuẩn đem nàng thả ra. Đúng vậy, thủ lĩnh, bị chiêu lại đây bộ lạc con dân lập tức đi đến Thủy Tiên Nhi bên người, vừa định rối tay chảo nàng cánh tay, còn không có gặp phải, khiến cho Thủy Tiên Nhi giống lớn một câu cấp dọa dừng lại. Đừng chạm vào ta, ta chính mình có thể đi. Thủy Tiên Nhi ngẩng đầu dưỡn ngực đi nhanh rời đi. Vây quanh đám người thấy không náo nhiệt xem, sôi nổi tản ra. Đứng ở Giang Tiểu Lâm bên người tuyệt đẹp thấy cách đó không xa đứng thủ lĩnh triều bên này đi tới, lập tức nghiêng đầu cùng bên cạnh bạn tốt nói, cái kia, Tiểu Lâm, ta đi về trước, ngươi chậm rãi xem. Ai? Giang Tiểu Lâm mới vừa xoay người, lời nói mới vừa nói một chữ, bên người người đã đi nhanh chạy ra. Người này, ta còn có chuyện muốn nói đâu? Chạy nhanh như vậy. Giang Tiểu Lâm nhìn nàng chạy đi bóng dáng lẩm bẩm lồ bầu. Ai chạy nhanh như vậy? Một đạo trầm thấp tiếng nói phiêu vào nàng lỗ thai. Giang Tiểu Lâm quay đầu lại vừa thấy, trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười, lôi kéo hắn tay hỏi, ngươi lại đây. Nhìn trên mặt nàng sán lạn tươi cười, bởi vì Thủy Tiên Nhi sự tỉnh còn có điểm tức giận lòng đang nhìn đến nàng tươi cười khi, thực mau liền biến bình tĩnh, nắm nàng tay, ôn nhu trả lời, ân, đói bụng không có. giang tiểu lâm tay sờ hướng chính mình bụng cười cười có điểm ta hộp dân nhóm nói ngươi đêm qua ăn không phải rất nhiều ta hôm nay riêng làm người đem từ hổ vân bộ lạc bên kia mang về tới đồ ăn cấp lộng một ít đợi chút ngươi ăn nhiều một chút hảo cảm thụ được hắn đối chính mình quan tâm giang tiểu lâm cười phi thường vui vẻ lớn tiếng đáp đi thôi hắn dắt quá nàng tay chậm rãi hướng ăn cơm địa phương đi đến đi trên đường hai người đầu tiên là hàn huyên một ít việc và tình cho tới mắt sau giang tiểu lâm đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi trộm ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bên cạnh đi tới nam nhân há miệng thở dốc lại thực mau khép lại dãy rùa vừa lật cắn răng một cái rốt cuộc đem nàng trong lòng nghẹn một hồi lâu vấn đề hỏi ra tới cổ mục thâm ta có thể hỏi một chút ngươi tính toán như thế nào xử trí viết đạt cùng thủy tiên nhi bọn họ hai người giắc nàng đi cổ Mục thâm bước chân hơi hơi cứng lại Thực mau lại tiếp tục cất bước đi phía trước đi khởi. Đã muộn trong chốc lát, rốt cuộc truyền đến hắn đáp lời, cái này khó mà nói, nếu là y đi theo bộ hấn, bằng bọn họ hai cái làm chuyện này, hẳn là muốn đói thượng nửa tháng. Đói nửa tháng, lâu như vậy, người này lâu như vậy không ăn cái gì, sẽ không bị đói chết sao. Nghe nói muốn đói nửa tháng, Giang Thiểu Lâm động tác theo bản năng sờ sờ chính mình hiện tại đói đói bụng. Này nếu là nàng đói thượng một ngày, Nàng đều cảm thấy bụng khó chịu khẩn, đói nửa tháng, nàng tưởng cũng không dám tưởng cái này hậu quả. Chương 228 Nay liền muốn xem trời cao đối bọn họ có phải hay không tha thứ, nếu là trời cao tha thứ bọn họ, bọn họ là có thể sống sót, nếu là không tha thứ, kia cũng là bọn họ mệnh. Nói lên loại chuyện này, trên mặt hắn một kia biểu tình đều không có. Nghe xong hắn những lời này, Giang Tiểu Lâm viết hạ môi, trong lòng ám đạo. Này căn bản không phải cái gì trời cao tha thứ hay không vấn đề, một người nếu là nửa tháng không ăn cái gì, không bị đói chết mới đúng. Vậy các ngươi bộ lạc trước kia từng có loại chuyện này sao? Trừng phạt người có hay không sống sót? Nàng to mò hỏi. Đi tới cổ một thâm dưng bước chân, ánh mắt nhìn phía phương xa, như là ở hồi ước sự tình gì. Đứng ở nàng phía sau giang tiểu lâm an tĩnh bồi hắn, chờ hắn lại lần nữa mở miệng. Trung quanh an tĩnh một hồi lâu. Rốt cuộc truyền đến hắn tiếng vang Có một cái Ta trước kia một cái hảo huynh đệ Đó là một cái ngày mùa đông thời điểm Trong bộ lạc bởi vì đồ ăn khẩn trương Ta cái kia huynh đệ Vì cho hắn a ba cùng mẹ lộng điểm ăn Trộm bộ lạc một ít đồ ăn trở về Khi đó vẫn là ta a ba đương thủ lĩnh Bắt được hắn thời điểm Ta a ba vì cấp bộ lạc đại gia Một cái công bằng xử trí Liền đem ta cái kia huynh đệ cấp bắt lên Chịu nửa tháng không được ăn Cái gì xử phạt liên quan Cha mẹ hắn cũng cùng nhau chịu cái này xử phạt. Nói tới đây, giảng chuyện này cổ mục thâm đột nhiên ngừng lại. Nghiêm túc nghe giảng tiểu lâm đợi trong chốc lát, vẫn luôn không nghe hắn tiếp tục nói, do dự hạ, vẫn là hỏi ra tới, sao lại đâu? Sao lại thế nào? Bọn họ một nhà tam xuống dưới sao? Một lát sau, cổ mục thâm tiếp tục mở miệng giảng, sống sót một cái, ta cái kia hảo hình đệ sống sót, bất quá cha mẹ hắn lại không có. Có lẽ là bởi vì chuyện này quá bi thảm, trong lúc nhất thời bọn họ hai người chi gian đều biến an tĩnh không tiếng động. Vẫn luôn qua đã lâu, mới lại truyền đến thanh âm. Vậy ngươi cái kia hảo huynh đệ hiện tại còn ở trong bộ lạc sao? Là ai? Ràng đến nơi đây, Giang tiểu Lâm một bàn tay bưng kín miệng mình, kinh ngạc nhìn trước mặt nam nhân, nên không phải là việc đặt đi. Đi vào cái này trong bộ lạc lâu như vậy. Nàng nhìn đến người nam nhân này chỉ có cùng đích đạt là xương huynh gọi đệ, người khác hắn đều là một bức lấy thủ lĩnh cùng các con dân ở chung giao tình đối đãi Không phải, không phải hắn. Giang tiểu lâm buồn còn tưởng lại truy tiếp theo hạ, mà khi nàng nhìn đến trên mặt hắn khổ sở biểu tình khi, đành phải thay đổi cái nhẹ nhàng đề tài, không nói cái này, chúng ta liêu chút vui vẻ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở hổ vân bộ lạc bên kia tìm trở về đậu nành sao. Cổ mộc thâm cảm nhận được bên người tiểu nữ nhân đối chính mình hảo, cũng thực cảm kích, theo nàng lời nói chuyển tới cái này để tài thượng, đương nhiên nhớ rõ, ta nhớ rõ lúc ấy chúng ta hái được bảy cái đậu nành đúng hay không? Đúng vậy, là bảy cái đậu nành, ta có một cái lớn mật ý tưởng, ngươi muốn hay không tới nghe một chút. Nàng nháy đôi mắt, vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn. Cổ mộc thâm gật đầu nói, hảo, ngươi nói. Giang tiểu lâm gấp không chờ nổi bắt đầu giảng. Ý nghĩ của ta chính là chúng ta cũng giống hổ vân bộ lạc giống nhau, loại đồ vật, như vậy về sau chúng ta trừ bỏ đánh trở về con mồi ngoại, còn có mặt khác đồ vật ăn, ngươi cảm thấy biện pháp này thế nào? Loại đồ vật sao? Chính là chúng ta có thể được không? Chúng ta đều không có loại quá, ta sợ không được. Cổ mộc thâm có điểm khó xử. Nhìn trước mặt tiểu nữ nhân hưng thú ngẩng cao bộ dáng, hắn thật sự là nói không nên lời đả kích nàng tin tưởng nói. chỉ là hắn đối chuyện này thật sự không ôm cái gì hy vọng. Lúc này, một bức đầy mặt ý chí chiến đấu giang tiểu lâm không biết hắn trong lòng tưởng này đó, bằng không nhất định sẽ hảo hảo đào phê bình hắn một đốn, tiêu hắn còn không có bắt đầu liền trước mất đi tin tưởng. Chương 229 Chúng ta vì cái gì không được, hổ vân bộ lạc người đều có thể trồng ra ăn, chúng ta đồng dạng có thể. Nàng vẻ mặt ý chí chiến đấu. Cổ mục thâm trột dạ cười cười, ta biết, Chính là chúng ta trước kia loại quá đồ vật, vài thứ kia đều không có loại sống, ta sợ lần này cũng giống nhau a Nàng hướng hắn vô vô bộ ngực, chiều hắn nịch ngậm chớp hạ đôi mắt, lần này đổi kịp một lần không giống nhau, lần này có ta. Cổ mộc thâm làm nàng những lời này đậu ra tiếng cười. Như thế nào, ngươi không tin ta nói sao? Xem hắn đang cười, giang tiểu lâm linh mi, chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt không phục hỏi. Cổ mộc thâm lập tức xúc trụ trên mặt tươi cười. Lắc lắc đầu, không có, ta không có không tin, ta đương nhiên tin tưởng tiểu lâm ngươi, nếu như vậy, bằng không chúng ta thử xem. Giang tiểu lâm muốn tay một phách, lớn tiếng nói, đương nhiên muốn thử. Nàng nhìn nhìn hắn, tiếp tục nói, ta biết ngươi hiện tại còn chưa tin ta có thể loại Ra đậu nành tới, bất quá ngươi chờ xem đi, ta sẽ làm ngươi nhìn đến. Ném xuống những lời này, xoay người đi phía trước đi. Bị lưu lại cổ một thâm lắc đầu cười. Lập tức mại chân đuổi theo trấn an tức giận nàng, ta không có không tin ngươi, ta tin tưởng ngươi. Thôi đi, ngươi thiếu lấy lời hay tới hông ta, ta biết ngươi không tin ta, tóm lại ngươi chờ coi là được, ta nhất định loại da đậu nảnh ra tới làm ngươi dọa rất trong mắt. Tốt đẹp sáng sớm hạ, hai người ở ấm áp thái dương phía dưới vừa đi vừa tranh nhau chuyện này. Trải qua hai ngày đoàn người thương lượng, cuối cùng thương lượng xử trí biếp đạt cùng Thủy Tiên Nhi độc ăn đồ ăn trừng phạt. Hai người đồng thời bị phạt nửa tháng không thể ăn cái gì, chỉ có thể uống nước. thú tuyệt đẹp đang ở cùng Giang Tiểu Lâm nói hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình. Tiểu Lâm, ngươi là không có nhìn đến, lúc ấy Thủy Tiên Nhi bị áp đến phạt trong động đi trừng phát khi. Vu Tiên bà bà nước mắt đều chảy ra, làm người nhìn hảo đáng thương. Đang ở lột đầu phộng Giang Tiểu Lâm đột nhiên dừng động tác, Thủy Tiên Nhi lần này cần là lại không thay đổi quá. kia nàng thật sự phải đối không dậy nổi vu tiên bà bà. Cũng không phải là sao, ta nghe nói lần này Thủy Tiên Nhi chỉ phạt 10 ngày, kia năm ngày miễn, nói là đoàn người bởi vì kính trọng vu tiên bà bà, quyết định đối Thủy Tiên Nhi trừng phạt nhẹ một chút. Tuyệt đẹp tiếp tục nói. Nói xong chuyện này, Tuyệt đẹp chăm chú vào nàng lột đậu phộng trên tay, cầm một viên đậu phộng viên bỏ vào miệng mình chung, vừa ăn vừa hỏi, tiểu Lâm ngươi lột này đậu phộng làm gì? Nói xong. Lại dỗi thân đi tay cầm Giang Tiểu Lâm chạy nhanh chụp hạ nàng ngu bàn tay Đem chính mình lột tốt đầu phộng giấu ở phía sau Đừng ăn Này đó đầu phộng ta là phải dùng tới loại Này đó đầu phộng là lần trước bọn họ từ hổ vân bộ lạc rời đi khi Hổ vân bộ lạc đưa tuyệt đẹp sờ sờ chính mình bị chụp ngu bàn tay Trên mặt treo lên ngượng ngùng ý cười Nhìn bị Giang Tiểu Lâm bảo bối giống nhau che chở đầu phộng hỏi Tiểu Lâm, ngươi nói ngươi muốn trồng hoa sinh Ngươi sẽ loại sao? Đương nhiên biết, ngươi không tin. Có điểm không tin. Tuyệt đẹp thành thật trả lời, trong mắt lộ ra đối nàng lo lắng. Hành, chờ ta loại thời điểm, ngươi cùng ta một khối đi. Giang Tiểu Lâm xoa tay hầm hè, trong lòng ám hạ quyết định, nhất định phải làm nàng trước mắt nữ nhân tâm phục khẩu phục. Lúc này, bên ngoài vang lên không nhỏ náo nhiệt tiếng cười, nói chuyện thanh. Hình như là thủ lĩnh bọn họ săn thú đã trở lại, Tiểu Lâm. Chúng ta đi ra ngoài xem bọn hắn đánh trở về cái gì con ngồi. Lời nói rơi xuống, tuyệt đẹp đứng lên, kéo bên cạnh ngồi bạn tốt, hai người một trước một sau chạy đi ra ngoài. Hai người chạy đến ra vào bộ lạc cửa khi, bên kia đã đứng đẩy trong bộ lạc người. chương 230 Mới vừa đi lại đây, trong đám người phiêu nhượng lại người nghe tới không phải rất rõ ràng khen thành Bị chính mình dân nhóm vây quanh ở trong giới cổ một thâm mắt sắc. Lập tức thấy được đám người bên ngoài đứng tiểu nữ nhân Hảo, đều đừng vây quanh Đêm này đó con mồi khiêng trở về chuẩn bị cho tốt Vì mau một chút đi đám người bên ngoài cùng tiểu nữ nhân gặp nhau Cổ mục thâm một câu đem bên người những người này cấp tống cổ rớt Chờ hắn đi hướng Giang Tiểu Lâm bên này khi Hắn phía sau chỉ đi theo một cái tiểu tùy tùng Giang Tiểu Lâm đi nhanh chiều này một lớn một nhỏ đi tới Lướt qua đi ở phía trước cổ một thâm Đem hắn phía sau đi theo A Lực bắt lại đây Lo lắng hỏi A Lực, ngươi như thế nào cả người là huyết Nơi nào bị thương sao A Lực cười cười Vốt cái gáy túi Dính huyết mặt dâng lên tươi cười Đắc y nói Tiểu lâm tỉ Này không phải ta huyết Là con mồi huyết Ta cùng ngươi nói Ta lần này cũng đi theo thủ lĩnh bọn họ một khối đi ra ngoài săn thú Ta còn đánh trở về một đầu con mồi đâu Đây là ta lần đầu tiên đi săn thú Ta thật là cao hứng thấy nàng không tin chính mình, a lực chạy nhanh chỉ hướng cổ một thâm, tiểu lâm tỷ, ta nói chính là thật sự, ngươi nếu là không tin nói, ngươi có thể hỏi thủ lĩnh, hắn có thể làm cho ta chứng. giang tiểu lâm ngẩng đầu nhìn về phía cổ một thâm bên này, ngươi dẫn hắn đi săn thú. ân, lần này săn thú nhân số bởi vì việc đạt nguyên nhân thiếu một cái, cho nên khiến cho a lực trên đỉnh, tiểu lâm, ngươi không thấy được, a lực tiểu tử này là cái săn thú hảo thủ. Vừa rồi nơi đó có một đầu con mồi chính là hắn đánh hạ tới. A lực đắc y rào rạt nhìn Giang Tiểu Lâm, Tiểu Lâm tỉ, thế nào, ta không có lửa ngươi đi. Giang Tiểu Lâm túi đầu nhìn thoáng qua đầy người là huyết hắn, sơ soạn hắn khuôn mặt, quan tâm hỏi, có hay không nơi nào bị thương. Không có, ta không có nơi nào bị thương, ta hảo thực đâu. A lực liệt khỏe miệng, cao hứng trả lời nói. Hảo, ta cùng ngươi thủ lĩnh có chuyện muốn nói, ngươi đi về trước. Sờ sờ hắn đầu nói, không cảm giác được dị thường không khí A lực còn ở vào chính mình đánh một đầu con ngồi vui mừng giữa, cao hứng đáp, hảo, tiểu lâm tỉ, ta đây đi về trước. Hảo, đi thôi. Giang tiểu lâm mỉm cười trả lời nói, chờ A lực vừa bỏ đi, giang tiểu lâm trên mặt tươi cười lập tức biến mất, quay đầu nhìn phía phía sau nam nhân khi, đã là có thể dùng khó coi hai chữ tới hình dung. Ở mỉm cười của Cổ Mộc Thâm đột nhiên không kịp phòng ngừa thu được trường hướng chính mình ánh mắt, chạy nhanh dừng tươi cười, mang lên một bức thật cẩn thận bộ dáng đi đến bên người nàng, nhỏ giọng hô một câu, "Tiểu Lâm." Giang Tiểu Lâm lập tức lập tức ứng, mà là chất vấn, "Cổ Mộc Thâm, ta hỏi ngươi, a lực như vậy tiểu nhân hài tử, ngươi như thế nào cứ yên tâm dẫn hắn đi ra ngoài, săn thú như vậy nguy hiểm, nếu là hắn gặp phải nguy hiểm đại hình động vật?" ngươi làm hắn một cái không hề săn thú kinh nghiệm người như thế nào đi trốn tiểu lâm a lực không nhỏ hắn nhỏ giọng cãi lại nói vừa nói xong một đạo tức giận ánh mắt lập tức chiều hắn thân bắn lại đây dọa hắn lập tức ngậm miệng lại không dám lại nói xem hắn như vậy thành thật giang tiểu lâm trên mặt lúc này mới lộ ra một kia vừa lòng nói chuyện thái độ cũng hảo không ít may mắn lần này đi ra ngoài a lực không có chịu cái gì thường bằng không xem ta như thế nào thu thập ngươi Trải qua vừa rồi chính mình một cái lại liền phải chọc nàng tức giận tình huống, lần này cổ một thâm biến thông minh, học xong theo nàng lời nói, là, là, ngươi nói rất đúng, may mắn lần này A lực không chịu cái gì thương, ngươi cũng đừng lo lắng, nếu là A lực tiếp theo lại cùng ta đi ra ngoài, ta nhất định sẽ hảo hảo đem hắn mang ở ta bên người, tuyệt đối sẽ không làm hắn chịu một chút thương, liền tính là ta chính mình bị thương, ta cũng sẽ không làm hắn bị thương, được không? Chương 231. Vốn đang rất vừa lòng hắn phía trước những lời này đó, nhưng chậm rãi nghe xong hắn mặt sau những lời này đó lúc sau, Giang Tiểu Lâm nhíu mày khẩn, vẻ mặt không hài lòng quay đầu lại trừng mắt hắn, cái gì liền tính là ngươi bị thương cũng sẽ không làm hắn bị thương, chẳng lẽ ta nguyện ý nhìn ngươi bị thương sao? Ta nói cho ngươi, ngươi cùng A Lực đều không chuẩn bị thương, có nghe hay không? Thái độ phi thường bá đạo. Bất quá cổ Mục Thâm nghe lại phi thường thích, trong lòng vui dạo dục. Trên mặt tươi cười càng liệt càng lớn, lớn tiếng ứng một câu, hảo, ta đáp ứng ngươi, ta cùng A lực đều sẽ không bị thương, sẽ không làm ngươi lo lắng. Giang Tiểu Lâm khỏe miệng nhẹ nhàng một loan, nhỏ giọng nói một câu, này còn kém không nhiều lắm. Mùa xuân hoa khai, đúng là xuống đất gieo giống hảo thời điểm. Liên vào mùa này, Giang Tiểu Lâm dẫn theo một tiểu giúp của một bộ lạc phụ nhân nhóm đi vào một mảnh đất chống thượng, cầm dùng thú cốt làm thành quốc cụ đem này phiến đất chống phiên tân. hiện tại chính bắt đầu hướng trong đất mặt bá hạ mùa hè thu hoạch trái cây hẳn hạt giống nhất bang phụ nhân đôi còn có một cái tiểu nam nhân thân ảnh ở nơi đó xuyên qua người này không phải người khác đúng là a lực từ giang tiểu lâm từ dược tộc trong bộ lạc cho hắn mang về tới cứu mạng dược thảo lúc sau ở a lực trong lòng hắn cũng đã đem giang tiểu lâm trở thành hắn thân tỷ tỷ giống nhau hôm nay là hắn tiểu lâm tỷ loại đồ vật nhật tử hắn cái này đương đệ đệ tự nhiên là muốn lại đây giúp đỡ Tiểu Lâm tỉ, ngươi muốn ta làm đã làm xong, còn có mặt khác sống muốn ta làm gì? Vội một đầu là hạn A lực chạy đến Giang Tiểu Lâm trước mặt hỏi. Lại đây, ta giúp ngươi lau mồ hôi. Giang Tiểu Lâm cười nói. A lực đôi mắt nhíu lại, vô cùng cao hứng hướng nàng bên này lại đến gần vài bước. Giang Tiểu Lâm lấy ra chính mình trên người vải bố khăn tay giúp hắn lau hạ mồ hôi trên trán, vừa rồi làm sống, xú không xú. Vì bảo đảm loại này đi xuống đậu nành cùng đậu phộng có cũng đủ phân bón, Giang Tiểu Lâm góp nhặt một ít tự sản nông ra phì chiếu vào chuẩn bị phóng cây đậu hố, cái này xú sống nàng làm A lực làm. A lực lắc lắc đầu, không xú. Giang Tiểu Lâm cong môi cười, mở miệng nói, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi lát nữa ta lại cho ngươi an bài một cái nhiệm vụ. Không cần nghỉ ngơi, Tiểu Lâm tỷ ngươi còn có cái gì hiện ra như thật ở an bài ta làm là được, ta không mệt. A lực nhìn nàng nói, Giang Tiểu Lâm vẻ mặt không tin, như thế nào sẽ không mệt, làm như vậy trọng sống, nghe lời, nghỉ ngơi một chút. Thật sự không cần, Tiểu Lâm tỉ, ngươi nếu là không tin ta, ta còn có thể giúp ngươi phóng cây đầu đầu. Nói xong, duỗi tay đi đoạt lấy trên tay nàng sống. Giang Tiểu Lâm chạy nhanh trốn rồi hạ, nhìn thần thái sáng láng hắn, đành phải tin tưởng nói, kia hành đi, ta cho ngươi an bài nhiệm vụ hảo. Ngươi đi phía trước cái kia sông nhỏ ngõ điểm nước trở về, ta muốn tới một chút chúng nó. A lực nết miệng cười, không có động, cười hướng nàng giảng đạo, không cần, tiểu lâm tỉ, ngươi không biết đi, chúng ta nơi này vừa đến lúc này sẽ có rất nhiều dưới nước, Vu tiên bà bà sáng nay còn nói hôm nay buổi tối bắt đầu sẽ trời mưa đâu, có thể hạ đã lâu. Như vậy A, kia hành, không cần ngươi đi sông nhỏ ngõ thủy, ở chỗ này ngốc càng lâu. Kiến thức quá này đó người nguyên thủy bản lĩnh lúc sau, đối hiện tại chuyện này, nàng là hoàn toàn tin. Nếu cái này bộ lạc Vu Tiên bà bà đều nói hôm nay buổi tối sẽ hạ mưa to, vậy nhất định sẽ hạ. Kia tiểu Lâm tỉ, ngươi còn có khác sống muốn ta làm gì? Á lực lại về tới thảo sống sự tình thượng. Hiện tại đã không có, ngươi đi về trước đi, nơi này sống chúng ta những người này tùy tiện làm một chút liền không có. Chương 232 A lực nhìn hạ bốn phía, phát hiện nơi này thật đúng là chính là không cần hắn tại đây. Vậy được rồi, tiểu lâm tỉ, ta đây đi về trước. A lực gật đầu nói. ân, trở về đi, tiểu tâm một chút. Giang tiểu lâm đáp. Đại gia hỏa một khối hỗ trợ, hai hợp lại mà thực mau loại xong. Hiện tại liền chờ buổi tối vũ một chút, quá thượng mấy ngày thời gian, chờ này trong đất hạt giống nảy mầm là được. Buổi tối, ăn qua cơm chiều. Vừa rồi còn đầy trời đều là ngôi sao không trùng, chẳng được bao lâu, những cái đó ngôi sao liền tránh ở mây đen phía dưới, ngay sau đó chính là lôi tia chớp lần lượt đã đến, một trận tẩm tã mưa to lập tức đi tới này phiến đã lâu không hạ quá vũ trên đất bằng. Trở lại thủ ốc giang tiểu lâm nghe bên ngoài giọt mưa đáp tí tách tiếng vang, tâm tình có điểm hảo. Nghe xong trong chốc lát vũ, đang chuẩn bị ngủ, vừa chuyển qua thân, thấy được đứng ở thủ ốc bên ngoài. Một bức mặt ủ mày hế cổ mộc thâm, bước chân quải một phương hướng, Giang Tiểu Lâm đi vào hắn bên người, quan tâm hỏi, cổ mục thâm, ngươi có tâm sự à? Cổ mục thâm nghiêng đầu nhìn qua, dối tay ôm lấy nàng bả vai, nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Nhìn ra hắn trong lòng có tâm sự, Giang Tiểu Lâm lần này ngoan ngoãn mặc hắn bộ dáng này ôm chính mình. Bồi hắn nhìn bên ngoài vũ, qua một hồi lâu, nàng mới lại tiếp tục hỏi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Người hai bên lông mày đều mau túc thành một đoàn. Nói xong, duỗi tay giúp hắn vuốt phẳng hạ sắp thành một đoàn lông mày. Cổ Mộc thâm cầm tay nàng, đặt ở dày rộng bàn tay to trưởng thượng nhẹ nhàng nắm, ta lo lắng này vũ. Lo lắng này vũ, này vũ có cái gì vấn đề sao? Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua bên ngoài vũ, hạ vẫn là rất lớn, thậm chí so vừa rồi còn muốn lớn một chút. Rất lớn vấn đề, này vũ theo Vu tiên bà bà quan sát, sẽ hạ đã lâu. ta lo lắng bộ lạc các con dân trụ địa phương. Kinh hắn như vậy nhắc tới, Giang Tiểu Lâm thực mau nhớ tới cái này, bộ lạc người trụ nhà ở đều là dùng lá cây làm nhà ở, này nhà ở có thể thừa nhận một hai ngày vụ không có vấn đề, nhưng nếu là 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu nói, vậy rất nguy hiểm, kia lá cây sẽ bị nước mưa cấp lộng lạn trong phòng mặt cũng sẽ lộ thủy, ngâm lại, này thật là một cái vấn đề lớn. Cảm nhận được bên người nam nhân lo lắng, giang tiểu lâm trấn an nói ngươi cũng đừng quá lo lắng nói không chừng này vũ hôm nay buổi tối một chút nó liền chính mình sẽ đình đâu yên tâm đi cổ mục thâm nhìn qua lắc đầu cười nói sẽ không tiểu lâm ngươi không hiểu nơi này vũ đặc biệt là lúc này vũ một chút liền sẽ hạ đã lâu mỗi năm lúc này đều là như thế này giang tiểu lâm há miệng thở dốc cuối cùng tìm không thấy an ủi nói tới an ủi lúc này đang ở trong lòng nôn nóng nam nhân Thở dài, nàng lôi kéo hắn tay hướng bên trong đi, biên nói, hiện tại sự tình đều như vậy, ngươi vẫn luôn đứng ở chỗ này không ngủ được cũng không phải cái biện pháp A ngươi trước ngủ, có cái gì vấn đề, ngủ xong vừa cảm giác, tái hảo hảo ngẫm lại biện pháp như thế nào giải quyết. Nói, nàng nắm hắn đi tới hắn ngủ địa phương, đem hắn ấn ở trên giường, trước tiên ngủ đi, không cần lại suy nghĩ nhiều quá. Nam ở trên giường. Của một thâm nhìn canh giữ ở chính mình bên người tiểu nữ nhân, đau lòng nói, ngươi đừng lo lắng ta, ta không có việc gì, ngươi cũng trở về ngủ đi. Ngươi trước nhắm mắt lại, ta liền đi ngủ. Nàng nhìn hắn nói, không biết có phải hay không bên người bởi vì có nàng bồi nguyên nhân, ngày thường nằm ở trên giường muốn nằm hồi lâu mới có thể ngủ hắn lần này lại rất mau ngủ rồi. Vẫn luôn canh giữ ở mép giường giang tiểu lâm nhìn hắn ngủ say gương mặt, ánh mắt lộ ra ôn nhu quan mang. Thủ một hồi lâu, xác định trên giường nam nhân thật ngủ rồi lúc sau, nàng lúc này mới đứng dậy trở về nàng ngủ kia trương trên giường gỗ. Chương 233. Ngày hôm sau, vũ thế không những không có đỉnh, ngược lại còn càng rơi xuống càng lớn. Từ buổi sáng rời khỏi giường cổ một thâm nhìn này vẫn luôn sau không ngừng không trung thẳng thở dài. Hôm nay ta bữa cơm, Giang tiểu lâm phát hiện trong bộ lạc người đều ăn rất ít, ngay cả ngày thường rất sung sướng tuyệt đẹp cũng là mặt mang khuôn mặt u sầu. tháng đến hạ tới rồi ngày thứ ba, mọi người cảm xúc đều chậm dại mất khống chế lên. Có chút lao nhân ra thậm chí quỳ trên mặt đất khẩn cầu ông trời có thể hay không đem hết mưa rồi, cho bọn hắn sống sót sinh lộ. Cũng không biết có phải hay không ông trời thật sự nghe được những người này cầu Nguyễn Thanh, ở ngày thứ năm lúc sau, mưa to rốt cuộc ngừng lại, hiện ra Thái Dương. Liên ở đoàn người đều vì cái này chuyện tốt cao hứng khi, một cái bộ lạc con dân mang đến một cái tin tức xấu. làm cổ Mộc thâm cao hứng đến một nửa càng rốt cuộc cao hứng không đứng dậy. Tìm rõ ràng sao, có thể hay không là các ngươi không có tìm rõ ràng. Nghe xong người tới hồi báo, cổ Mộc thâm âm trầm khuôn mặt, mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm người tới xác nhận. Thủ lĩnh, có thể tìm địa phương chúng ta đều tìm khắp, sắc thật không có được đạt thân ảnh. Người tới vẻ mặt khó xử đúng sự thật bẩm báo. Cổ Mộc thâm túi đầu suy nghĩ một lát, trong miệng xẹt qua một mặt cười lạnh. Đối với tới bẩm báo con dân nhẹ nhàng nói, đã biết, người trước tiên lui đi xuống đi, nói cho những cái đó tìm hiệp đặt người, gọi bọn hắn không cần tối lại. Là, thủ lĩnh, người tới ứng xong, lệnh hắn cái này phân phó đi ra ngoài. Thẳng đến người tới thân ảnh đi ra thủ ốc, vẫn luôn ngốc tại này gian thủ ốc không có nói chuyện qua giang tiểu lâm nhìn không nói một lời nam nhân, nhịn không được mở miệng hỏi, cổ mục thâm, người nói Đạt đặt hắn có thể hay không phát sinh sự tình gì. Bằng không như thế nào sẽ êm đẹp người đã không thấy tâm hơi đâu. Cổ mộc thâm ngẩng đầu, khỏe môi hơi hơi một câu, cười lạnh một tiếng nói, Tiểu Lâm, hắn không có xảy ra chuyện gì, yên tâm đi, biết đặt người kia nhất quỷ linh, ta tin tin người khác sẽ xảy ra chuyện, chính là hắn, hắn sẽ không xảy ra chuyện. chân trơ hạ, Giang Tiểu Lâm tiếp tục hỏi, nếu hắn không có xảy ra chuyện, chính là người khác đâu, vừa rồi ngươi cũng nghe tới người ta nói, toàn bộ bộ lạc bọn họ đều tìm khắp, Cũng chưa tìm được hắn thân ảnh a Hắn cười nhạo một tiếng, nếu ta không có đoán sai nói, hắn nhất định là rời đi cái này bộ lạc. Giang Tiểu Lâm mở to hai mắt, không thể tin được nhìn hắn luôn mãi xác nhận vừa rồi nghe được nói, ngươi vừa rồi là nói đạt rời đi cái này bộ lạc, này rời đi không phải là hắn vĩnh viễn sẽ không lại đã trở lại đi. Không đúng a hắn nếu là rời đi bộ lạc, kia hắn đi nơi nào, ngươi không phải cùng ta nói rồi. các bộ lạc đều sẽ không dễ dàng thu lưu phần ngoài lạc người sao giang tiểu lâm tò mò hỏi xác thật giống nhau bộ lạc là sẽ không thu dụng khác bộ lạc lại đây người bất quá có một cái bộ lạc bất đồng nó chính là chuyên môn thu lưu những cái đó từ cái các bộ lạc chạy đi người nói đến này hắn trong mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo ta như thế nào không có nghe ngươi nhắc tới quá cái này bộ lạc nó tên gọi là gì giang tiểu lâm tò mò nhìn chằm chằm hắn Mai thạch bộ lạc, hắn cắn răng giảng ra này bốn chữ, hít sâu một hơi, cổ mộc thâm thực mau điều chỉnh tốt tâm tình, tiểu lâm, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi nhắc tới quá ta một cái bằng hữu bị phạt nửa tháng không thể ăn cái gì sự sao. Giang tiểu lâm ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu nói, đương nhiên nhớ rõ. Kỳ thật cái này mai thạch bộ lạc chính là hắn làm ra tới, những năm gần đây, cái này bộ lạc từ hắn một người đến bây giờ lớn mạnh thành hơn một trăm người bộ lạc. hắn cái kia trong bộ lạc người đều là đến từ các bộ lạc chạy đi người. mươi 234 Nguyên lai là hắn, bộ dáng này nói đến, Đức Đạt có khả năng là đi hắn nơi đó có phải hay không? Cổ Mộc Thâm khẳng định nói, không phải có khả năng, là nhất định đi nơi đó, kỳ thật ta, Đức Đạt, còn có Mai Thạch, chúng ta ba người là từ nhỏ đến lớn một khối lớn lên, chúng ta ba người cảm tình trước kia cũng thực hảo, thẳng đến đã xảy ra kia chuyện. Mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Giang Tiểu Lâm hỏi. Cổ mục thâm cười lạnh một tiếng. Nếu đây là quyết định của hắn, ta cũng mặc kệ, sống hay chết cũng xem hắn mệnh. Nói xong câu đó, hắn quay đầu nhìn nàng. Tiểu Lâm, ngươi trước tiên ở nơi này nốc, ta đi ra ngoài một chuyến. Hảo, ngươi đi đi. Giang Tiểu Lâm ngoan ngoan nói. Cổ mục thâm này vừa ra đi. thẳng đến ngày hôm sau giang tiểu lâm mới nhìn đến người của hắn nhìn cười a mã phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về nam nhân lo lắng cả đêm giang tiểu lâm lập tức chạy đến hắn bên người tức giận hỏi ngươi một ngày cả đêm đều đi nơi nào không rên một tiếng liền biến mất ta đều lo lắng gần chết nhìn đây mặt đều là đối chính mình quan tâm nữ nhân cổ mộc thâm vẻ mặt xin lỗi đi tới đem tức giận nàng một phen ôm ở trong lòng ngực không màng nàng dễ rủa gắt gao ôm vào trong ngực đừng núp nhích Làm ta dựa dựa, ta buồn ngủ quá. Mọi mệnh tiếng nói phiêu tiến nàng trong thai. Vốn dĩ không nghĩ phát giận giang tiểu Lâm đang xem đến hắn này phúc mỏi mệnh bộ dáng khi, trong miệng tức giận lời nói lập tức nuốt trở vào, vẫn không nhúc nhích đứng ở này từ hắn dựa vào. Qua một hồi lâu, nàng không biết nàng ở chỗ này đứng có bao nhiêu lâu, chỉ biết hiện tại nàng hai cái đùi phi thường toan, đều sắp không đứng được. Nhìn thoáng qua còn ghé vào nàng trên vai không có tỉnh lại dấu hiệu nam nhân. mang theo không đành lòng duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ hạ dựa vào nàng trên vai nam nhân cổ mộc thâm tỉnh tỉnh ở nàng liên tục chụp hai hạ lúc sau ngủ mơ mơ màng màng cổ mộc thâm nghe được bên thai truyền đến ôn nhu thanh âm, thực mau mở vây đã chết đôi mắt trông thấy một đôi nhìn chăm chú vào hắn ôn nhu đôi mắt tiểu lâm Tiểu xong đột nhiên hắn đôi mắt trợn mắt đại nhớ tới cái gì tới động tác cực đại lui về phía sau hai bước đứng vững vàng thân mình Cổ Mộc Thâm ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, thực mau trên mặt lộ ra tức giận biểu tình. Tiểu Lâm, ngươi vẫn luôn đứng ở chỗ này làm ta dựa vào có phải hay không? Nói xong, hắn vươn một cái bàn tay đánh hạ chính hắn khuôn mặt. Giang Tiểu Lâm hoảng sợ, chạy nhanh đi lên trước kéo lại hắn tay. Ngươi hảo hảo đánh ngươi chính mình làm gì? Hỏi xong, một đôi lo lắng ánh mắt gắt gao chăm chú vào hắn vừa rồi bị đánh trên mặt. Phát hiện mặt trên có một cái nhợt nhạt hồng dấu tay, nhìn đau lòng cực kỳ. như vậy có thể làm ta thanh tỉnh một ít hắn ngốc hô hô cười trả lời cổ mộc thâm không quản chính mình hiện tại có điểm nóng rát khuôn mặt đau lòng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn trước mặt nữ nhân nhìn nàng vẫn luôn bãi tư thế này trong mắt hiện lên đau lòng có mệt hay không tay hướng hắn mặt bên này dối đến một nửa giang tiểu lâm nghe xong hắn những lời này đầu tiên là dừng lại thực mau lại tiếp tục bắt tay đặt ở trên mặt hắn nhẹ nhàng sờ soạng ta không mệt nhưng thật ra ngươi Đánh ngươi chính mình đánh như vậy trọng, ngươi có đau hay không, ngươi cũng thật là, đánh chính mình làm gì đánh như vậy trọng, ta nghe đều cảm thấy đau. Cổ mục thâm chảo quá tay nàng, nhẹ nhàng nắm ở lòng bàn tay thượng, cười nói, ta cũng không đau. Trả lời xong, gánh nhiều ánh mắt đặt ở nàng hai chỉ trên đùi, đau lòng hỏi, còn có thể đi sao? Theo hắn ánh mắt, Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua chính mình hai cái đùi, có điểm không xác định, hẳn là còn có thể đi. Chương 235 Nàng vừa mới nói xong hạ, đột nhiên thân mình vừa chuyển, nàng bị người cấp ngang trời bế lên tới. Ngươi làm gì? Nàng mở to hai mắt, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ hắn. Cổ mộc thâm hướng nàng hơi hơi mỉm cười, ôn nu ánh mắt chăm chú vào nàng trên mặt. Ngươi đừng đi, ta tới ôm ngươi trở về. Không đợi nàng nói chuyện, hắn dùng sức cánh tay ôm nàng không coi ai ra gì dường như trở về bọn họ trụ thủ. Này dọc theo đường đi. Bởi vì bị hắn ôm trở về, Giang Tiểu Lâm không biết chính mình tiếp có bao nhiêu người hướng bọn họ trên người nhìn qua ánh mắt. Một hồi đến thủ Úc, hồng khuôn mặt, thẹn thùng đánh cánh tay hắn, tới rồi, mau buông ta xuống. Cổ Mộc thâm nhìn thoáng qua nàng hồng hồng khuôn mặt, môi hơi hơi hướng về phía trước một câu, thật cẩn thận đem nàng thả xuống dưới. Hai chân một chấm đất, Giang Tiểu Lâm hai tay đặt ở nàng trên má, mặt trên nóng bỏng nóng bỏng. Nghĩ đến vừa mới trở về khi... Như vậy nhiều người nhìn đến, Giang Tiểu Lâm đỏ mặt, duỗi tay nhẹ nhàng gõ hạ cánh tay hắn, hoan trách nói, ai kêu ngươi bộ dáng này đem ta ôm trở về. Ta làm ngươi cấp hại chết, vừa rồi dọc theo đường đi nhiều người như vậy nhìn đến, bọn họ nhất định chê cười ta. Bọn họ nếu là dám chê cười ngươi, ta thế ngươi giao hấn bọn họ. Cổ Mộc thâm cười giảng, xem hắn đang cười, Giang Tiểu Lâm khí không được, lại đánh hạ hắn ngực, ngươi còn cười, ta nói chính là nghiêm túc. cười cười hắn đột nhiên thu lại trên mặt tươi cười vẻ mặt nghiêm túc đi đến bên người nàng bắt lấy nàng tay gắt gao nắm ở hắn lòng bàn tay thượng tiểu lâm ngươi nếu là lo lắng bọn họ chê cười ngươi kia chúng ta kết hợp bọn họ cũng không dám chê cười ngươi giang tiểu lâm trên mặt tươi cười trệ trụ một lát sau lại lộ ra tươi cười ngượng ngùng hỏi ngươi như thế nào hảo hảo nhắc tới loại chuyện này tới cổ thâm xem nàng cái này biểu tình trong lòng quýnh lên lại đến gần một bước Hai người thân mình sắp dính ở bên nhau, tiểu lâm, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi rõ ràng nói qua ngươi nếu là chủ động hô ta, chúng ta liền kết hợp, ngươi đều chủ động hô ta, ngươi có phải hay không muốn cùng ta kết hợp? Ta, ta, lần trước kia chuyện là ngoài ý muốn, không tính toán gì hết. Lắp bắp trong chốc lát, rốt cuộc làm nàng tìm một lời giải thích. Nghe thấy cái này tin tức, cổ mộc thâm cấp chốc mui đều phải ra mồ hôi, không quan tâm lại lần nữa tiến lên. Lúc này, hai người thân mình dán ở một khối, dán như vậy mềm mại kiểu thân, cảm giác được một cổ ngăn không được nhiệt khí nảy lên hắn toàn thân. Trên má chuyển đến nam nhân trong miệng thở ra tới nhiệt khí, bên thai là nam nhân liều mạng nuốt nước miếng đi xuống thanh âm. Giang tiểu lâm trong lòng một lộ bộ, sợ người nam nhân này sẽ cầm giữ không được, đối chính mình làm ra cái gì chuyện xấu. Chạy nhanh rỗi tay dùng sức đem hắn đẩy ra vài bước, chiều hắn lớn tiếng hô một câu, cổ mục thâm. Ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Bước chân lương sạc hạ, cổ Mộc thâm lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn chạy nhanh dùng tay chụp một chút chính mình mặt, lúc này mới xem như chân chính tỉnh táo lại. Cổ Mộc thâm, ngươi hiện tại có phải hay không thanh tỉnh? Xem hắn đôi mắt mê mang quang mang càng ngày càng ít, giang tiểu lâm đi đến trước mặt hắn, thật cẩn thận hỏi. Ngừng đầu, hắn nhìn nàng, tự trách hỏi, tiểu lâm, ta... Ta vừa rồi có hay không làm thương tổn chuyện của ngươi? Giang Tiểu Lâm lắc lắc đầu, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Nói xong, ngại chân chuẩn bị tiến lên. Cổ mục thâm chạy nhanh về phía sau lui, một bức sợ hãi bộ dáng, lớn tiếng kêu, Tiểu Lâm, ngươi đừng đi ta như vậy gần, ta sợ ta lại khống chế không được ta chính mình. Vừa rồi mất khống chế hiện tại hắn còn ở trong đầu rõ ràng hiện lên, đồng thời cũng may mắn hắn không có làm ra thương tổn chuyện của nàng, bằng không. Hắn nhất định sẽ không tha thứ chính hắn. Giang Tiểu Lâm dừng lại đi phía trước bước chân, xem hắn tránh chính mình giống tránh rắn giết giống nhau. Đột nhiên, nàng có điểm muốn biết một việc. Cổ Mộc thâm, ta có thể hay không hỏi ngươi một việc. Nàng đứng cách hắn năm bước xa khoảng cách nhìn hắn. Cổ mộc thâm rốt cuộc bình ổn chính mình nội tâm kia cổ xúc động, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, gật gật đầu. Tiểu Lâm, ngươi hỏi. Thật muốn hỏi, Giang Tiểu Lâm lại có điểm do do dự dự. Ngươi trước đáp ứng ta, nếu là ta hỏi làm ngươi sinh khí, ngươi nhất định không thể đối ta sinh khí, được chưa? Cổ mục thâm đôi mắt nhíu lại, tò mò nàng rốt cuộc muốn hỏi chính mình cái gì, cư nhiên làm nàng như vậy thật cẩn thận. Xuất phát từ tò mò, hắn gật đầu đáp ứng, hảo, ta đáp ứng ngươi, vô luận ngươi hỏi ta cái gì, ta đều không tức giận, ngươi hỏi đi. Giang Tiểu Lâm trên mặt vui vẻ, luôn mai nói, ta đây hỏi. Cổ mộc thâm cũng mỉm cười luôn mãi gật đầu. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi đương cái này bộ lạc thủ lĩnh, chẳng lẽ liền không có mặt khác nữ nhân đối với ngươi nào vào trong ngực, hoặc là ngươi liền không có cùng mặt khác nữ nhân quá qua đêm sao. Nói đến mặt sau câu này, nàng nói chính là nhỏ giọng lại nhỏ giọng. Tiểu lâm, ngươi. Cổ mộc thâm mặt đỏ lên, hướng về phía nàng lớn tiếng hô một câu. Giang Tiểu lâm biểu tình lập tức khẩn trương, lui về phía sau vài bước, sợ hai nói. Ngươi đã nói ngươi không tức giận, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Xem nàng cho rằng chính mình sẽ đánh nàng, cổ mộc thâm lập tức phóng thấp chính mình nói chuyện ngư khí, ngươi đi tới một chút, ta sẽ không đánh nữ nhân, ngươi ta liền cản sẽ không, ta liền thương ngươi ái ngươi đều không kịp. Giang Tiểu Lâm luôn mãi cùng hắn xác nhận, ngươi thật sự sẽ không đánh người. Hít sâu một hơi, hắn nhìn nàng nói, ngươi chừng nào thì nhìn đến ta cổ mộc hương đánh quá nữ nhân. nhưng thật ra không có xem qua, ta chỉ xem qua ngươi tay không đánh chết một đầu thượng mấy trăm cân con mồi, mặt khác không gặp ngươi đánh quá. Giang Tiểu Lâm lầm bầm lấu bầu. Nói xong, lúc này mới từng bước một chiều hắn đến gần. Nhìn nhìn bọn họ chi gian khoảng cách, cổ mục thâm có điểm không hài lòng. Tiểu Lâm, ngươi lại đi lại đây một chút. Nữ nhân này cần thiết đối hắn sợ như vậy muốn chết sao. Giang Tiểu Lâm lại dịch một bước, mặt sau kia vài bước. Nàng là tùy ý người nam nhân này như thế nào hống đều không muốn lại dịch chân. Nếu nàng không muốn dịch, kia hắn dịch hảo. Cổ mộc thâm dịch trước chính mình hai chân, đi vào nàng trước mặt. Bởi vì chẳng gần, hắn có thể nghe được trước mắt tiểu nữ nhân trong miệng thở ra tới nhợt nhạt tiếng hít thở. Ngươi vì cái gì hỏi cái này vấn đề, vẫn là nói ngươi muốn biết ta rốt cuộc có hay không cùng mặt khác nữ nhân ngủ ở một khối quá. Nói cho ta, ta phải nghe ngươi nói thật. Hắn ấm áp hơi thở chiếu vào trên mặt nàng, giang tiểu lâm lập tức lui về phía sau một bước, ấp a ấp đúng trả lời, đi xa một chút. Thân mình lay động vài cái, ngươi nếu là không nghĩ nói đừng nói hảo, ta lại không phải rất muốn biết, chính là tùy tiện hỏi hỏi. Nhìn trước mắt cái này khẩu thị tâm phi tiểu nữ nhân, cổ mộc thâm nhấp môi cười, sau khi cười xong, rốt cuộc nghiêm trang trả lời nàng vừa rồi cái kia vấn đề, tiểu lâm, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta cổ sâm thâm chưa từng có mặt khác nữ nhân, ta cùng ta A3 giống nhau, chỉ cần không phải chính mình âu yếm nữ nhân, đó là tuyệt đối sẽ không theo không thích nữ nhân ngủ ở một khối, ta không thích, ngươi phải tin tưởng ta. Chương 237 Nghe được hắn cái này trả lời, nàng phát hiện nàng trong lòng giống như rất thích hắn cái này đáp án. Thấy nàng trộn gợi lên ngôi, cổ một thâm túi đầu cười, một lần nữa ngẩng đầu khi, cầm nàng tay, ôn nhu hỏi, thế nào? ngươi còn vừa lòng ta sao giang tiểu lâm khỏe miệng hơi hơi dương tiếp tục khẩu thị tâm phi tính giống nhau đi cổ mộc thâm thấp giọng cười hít sâu một hơi khẩn trương hỏi kia tiểu lâm ngươi có phải hay không đáp ứng cùng ta kết hợp giang tiểu lâm tươi cười cứng đờ người nam nhân này như thế nào trong đầu tất cả đều là kết hợp cái này ý tưởng hắn trong đầu liền không có mặt khác ý tưởng không thành ngươi làm gì vẫn luôn muốn ta cùng ngươi kết hợp Nàng nhìn chằm chằm hắn hỏi Cổ mộc thâm sở sờ, sờ cái ó, bởi vì ta sợ ngươi bị người khác cấp cấp đi, chỉ có chúng ta kết hợp, ngươi mới có thể vẫn luôn ở ta bên người, người khác cũng đoạt không đi ngươi. Nghe xong hắn cái này giải thích, Giang Tiểu Lâm chịu chịu khoe miệng, người này đại khái còn không biết nàng Giang Tiểu Lâm chính là đến từ thế kỷ 21, ở thế kỷ 21 ly hôn chính là khắp nơi đều có. Ngươi cái này ý tưởng là chính ngươi tưởng, vẫn là người khác dạy ngươi. Nàng tò mò hỏi. là ta a ba dạy ta hắn cười trả lời tươi cười có điểm ngây ngốc xem ra ngươi a ba cũng không thông minh sao giang tiểu lâm nhỏ giọng giảng đạo tiểu lâm ngươi đang nói cái gì đứng ở nàng trước mặt cổ mộc thâm chỉ thấy được miệng nàng ở động, nhưng nói cái gì đó nghe không được giang tiểu lâm phản ứng lại đây vội che giấu nói nga ta chưa nói cái gì ta là đang nói ngươi a ba thật đúng là một cái thông minh nam nhân Cổ một thâm nhếch miệng cười, vẻ mặt đắc ý rào rạt. đó là đương nhiên, ta a Ba chính là trước kia cái này trong bộ lạc thông minh nhất nam nhân, lúc ấy không chỉ ta mẹ thích ta A3, trong bộ lạc còn có mặt khác nữ nhân thích ta a Ba đâu, chẳng qua cuối cùng ta A3 tuyển ta mẹ. Thấy hắn còn muốn tiếp tục cùng nàng nói hắn A3 A mụ, hơn nữa nói đến nói đi đều là hắn a Ba như thế nào chịu trong bộ lạc nữ nhân thích, còn có hắn A3 A mụ là như thế nào yêu nhau. Luôn nói này vài món sự tình, nàng lỗ thai đều sắp nghe khởi cánh tới, nàng chạy nhanh đình chỉ, đình, cổ mục thâm, ta có thể hay không đổi khác nói nói, đừng vẫn luôn để ngươi a ba A mụ, đưa không, ta biết ngươi a ba thử cái ngươi mẹ, bọn họ phi thường yêu nhau, ta minh bạch. Hảo, chúng ta đây đổi cái đề tài, Tiểu Lâm, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta kết hợp? Hỏi xong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chầm nàng. Giang Tiểu Lâm vừa kéo khoe miệng. Ở trong lòng thở dài, xem ra nên tới vẫn là sẽ đến, như thế nào trốn đều trốn không xong. Nàng biết lần này nàng nếu là không cho người nam nhân này một cái vừa lòng hồi đáp, hắn nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta, ta nguyện ý. Nàng mới vừa trả lời xong, nàng trước mặt nam nhân đôi mắt lập tức sáng lên tới. Giang tiểu lâm thấy thế, chạy nhanh lại tiếp tục nói, bất quá. Còn có bất quá, bất quá ta tưởng lại chờ một ít nhật tử. Ta lại cùng ngươi kết hợp, được không? Tỏa sáng đôi mắt lập tức biến làm đạm, vì cái gì phải đợi một ít nhật tử? Chính là, chính là ta tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ ta nghỉ ngơi tốt, có một cái xinh đẹp tâm tình cùng xinh đẹp khuôn mặt, ta lại cùng ngươi kết hợp, không được sao? Suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc làm nàng nghĩ tới một cái xem như vừa lòng giải thích. Tiểu lâm ngươi không xấu, ngươi rất đẹp, ở lòng ta ngươi vẫn luôn là đẹp nhất. Cổ một thâm ruốt cái gai túi, nóc hô hô cười cùng nàng nói. chương 238 Giang Tiểu Lâm ngượng ngùng cười, duỗi tay sờ sờ chính mình khuôn mặt, xấu hổ xấu hổ nhìn hắn nói, tính miệng của ngươi còn xem như ngọt. Lời nói rơi xuống, trên mặt nàng ngượng ngùng biến mất, thay không đến thương lượng biểu tình, bất quá liền tính ngươi miệng lại ngọt đều hảo. Ta còn là yêu cầu này, lại quá một ít nhật tử lại đến cùng ngươi kết hợp, ngươi nếu là không đồng ý, vậy quên đi. Ngươi đi theo nữ nhân khác kết hợp đi. Miệng mới vừa mở ra cổ mộc thâm chạy nhanh đem trong miệng không nói ra nói cấp nuốt trở vào, thay đổi lời nói. Hảo, ta đồng ý, lại quá chút thời gian liền lại quá chút thời gian, chỉ cần tiểu lâm ngươi chịu theo ta kết hợp là được. Nay con kém không nhiều lắm. Giang tiểu lâm vừa lòng điểm hạ hắn chót mũi. Cổ mộc thâm hướng về phía nàng ngây ngốc cười, đồng thời trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn hắn kịp thời đem trong miệng tưởng tiếp tục khuyên Tiểu Lâm cùng chính mình kết hợp nói cấp nuốt trở vào, bằng không Tiểu Lâm nhất định sẽ giận hắn. Giải quyết chuyện này, lúc này Giang Tiểu Lâm lập tức nhớ tới vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy có một việc vẫn luôn không có giải quyết, nguyên lai like đây là nàng còn không có hỏi cái này nam nhân ngày này một đêm rốt cuộc đi nơi nào. Hảo, đừng xoa mở lời đề, ta hỏi ngươi, ngươi ngày này một đêm rốt cuộc đi nơi nào. Như thế nào lộng tới hiện tại mới trở về. Trên mặt tươi cười cứng lại, trên mặt hắn tươi cười chậm rãi phai nhạt xuống dưới. An tĩnh trong chốc lát mới truyền đến hắn trả lời thanh âm, ta đi mai thạch bộ lạc. Ngắn ngủ này bảy chữ, chính là Giang Tiểu Lâm lại từ này bảy chữ giữa nghe ra hắn đáy lòng lửa giận. Ngươi nhìn thấy hụt đạn, nàng thật cẩn thận nhìn hắn. Ân, gặp được, ta còn cùng hắn nói chuyện. Xem hắn cái này sắc mặt, Giang Tiểu Lâm khẳng định nói. hắn có phải hay không không muốn cùng ngươi trở về? Cổ một thâm túi đầu nhìn thoáng qua vừa mới đến hắn cổ như vậy cao tiểu nữ nhân, nhẹ nhàng gật đầu, ân, hắn không muốn cùng ta trở về, hắn nói hắn thích mai thạch bộ lạc, tiêu ta về sau không cần lại đi nơi đó tìm hắn. Hắn như thế nào bộ dáng này nói, chẳng lẽ hắn liền một chút đều đối cái này bộ lạc không có cảm tình sao? Nói đến cùng, cái này bộ lạc chính là hắn từ nhỏ trường đến đại địa phương đâu. Giang tiểu lâm vẻ mặt tức giận, Cổ Mộc thâm ninh mi, suy nghĩ một lát, mở miệng nói, ta xem hắn không nghĩ trở về giống như có mặt khác nguyên nhân, ta hỏi, nhưng hắn vẫn luôn không muốn nói, hắn như là ở tránh người nào dường như. Tránh người nào? Nì non những lời này khi, đột nhiên, nàng trong đầu trồi lên có một lần nhìn đến hình ảnh. Ta tưởng ta giống như biết hắn ở trốn người nào. Túi đầu ở trầm tư suy nghĩ của Mộc thâm lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, tiểu lâm, ngươi biết đặt ở trốn người nào? Mau nói cho ta biết, hắn rốt cuộc ở trốn ai? Nếu ta không có đoán sai nói, hắn trốn người hẳn là Thủy Tiên Nhi. Nàng vẻ mặt khẳng định nhìn hắn nói. Cổ mục thâm nghe xong, mày ninh càng sâu, hắn ở trốn Thủy Tiên Nhi. Vì cái gì muốn trốn nàng? Xem hắn vẻ mặt hoàn toàn thật sự không biết biểu tình. Giang Tiểu Lâm thở dài, trừng mắt hắn nói. Xem ra ngươi là thật sự một chút đều không biết tình bọn họ hai người chi gian sự tình. Cổ mục thâm sờ sờ cái óc. Hắn như thế nào càng nghe Tiểu Lâm những lời này càng hồ đồ đâu? Tiểu Lâm, người rốt cuộc đang nói chút cái gì à? Bọn họ hai người chi gian rốt cuộc làm sao vậy? Giang Tiểu Lâm nhìn hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới ước đặt vì cái gì sẽ cam tâm tình nguyện đem trong bộ lạc đồ an toàn đưa cho Thủy Tiên Nhi ăn? Hắn không biết hắn bộ dáng này làm sẽ có cái gì hư hậu quả sao? mươi 239 Suy nghĩ trong chốc lát Cổ Mộc thâm sắc mặt có điểm ngưng trọng nhìn nàng hỏi, vì cái gì? Lại nhận được hắn hỏi cái gì? Giang Tiểu Lâm lại một lần thở dài, xem ra nàng không nói với hắn rõ ràng, hắn là hoàn toàn sẽ không hiểu, bởi vì đạt thích Thủy Tiên Nhi, một người nam nhân nếu động tình, đó là nguyện ý vì hắn thích nữ nhân làm bất cứ chuyện gì, hiểu chưa? Châm rãi, cổ Mộc thâm đôi mắt hơi hơi sáng lên, ta hiểu được, giống như là ta nguyện ý vì Tiểu Lâm ngươi làm bất luận cái gì sự. Thậm chí là ở gặp được nguy hiểm sự khi, ta nguyện ý thay thế ngươi đi đỉnh những cái đó nguy hiểm giống nhau, có phải hay không ý tứ này. Giang Tiểu Lâm mặt đỏ lên, trái tim đập bịch bịch, ngượng ngùng chừng mắt hắn nói, ngươi hiểu liền đã hiểu bái, làm gì hảo hảo lấy chuyện này tới làm tương đối, ngươi là cố ý có phải hay không. Cổ Mộc thâm ruốt cái ốc, cương nghị ngăm đen trên mặt mang theo 10 phần nghiêm túc, Tiểu Lâm, ta nói chính là thật sự, ta thật sự nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chẳng sợ vì ngươi đi tìm chết, ta cũng nguyện ý. Bị hắn dùng thâm tình như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, Giang Tiểu Lâm lập tức không biết như thế nào đi đáp lại người nam nhân này thâm tình. Sừng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần đáp lại hắn, ta, ta biết ngươi sẽ. Đỏ mặt nàng trong lòng là tràn đầy cảm động, thật sự có loại hiện tại liền đáp ứng cùng hắn kết hợp xúc động. Được đến nàng đáp lại, cổ mục thâm lúc này cười giống như là cái được đến đường ăn tiểu hài tử giống nhau. Cười phi thường vui vẻ. Nhìn hắn cái dạng này, Giang Tiểu Lâm môi hơi hơi hướng về phía trước cong, nhỏ giọng mắng hắn một câu, cười thật giống một cái đại ngốc lời nói trong lúc, bất chi bất giác trùng, hắn đấy lòng những cái đó khổ sở chậm rãi biến mất. Ngay hôm sau, hắn liền đối đạt rời đi cái này bộ lạc sự tình sinh ra tiêu tan tâm tình. Bất quá hắn biết chính mình sở dĩ sẽ có như vậy tâm tình, ít nhiều hắn trong lòng phóng nữ nhân. Nếu không phải nàng vẫn luôn ở hắn bên người nói với hắn lời nói, bồi hắn, có lẽ hắn không có nhanh như vậy từ chuyện này giữa đi ra. Thực mau tới rồi 10 ngày, đóng suốt 10 ngày Thủy Tiên Nhi rốt cuộc bị thả ra. Vì cảnh cáo trong bộ lạc người không hề làm ra loại này tổn hại người hại mình sự tình, cổ mục thâm sáng sớm đã kêu tới toàn bộ lạc người đứng ở cửa động, nhìn Thủy Tiên Nhi bị người từ trong động mang ra tới. Thực mau, ngoài động xuất hiện ba cái thân ảnh. Trong đó một cái là bị nhốt ở nơi này mười ngày Thủy Tiên Nhi. Trong đám người, Giang Tiểu Lâm cùng tuyệt đẹp một khối đứng ở nơi đó, nhìn đến đi ra Thủy Tiên Nhi khi, nhìn chằm chằm phía trước Giang Tiểu Lâm đột nhiên túc hạ mi. Ra tới Thủy Tiên Nhi tuy rằng một thân chật vật, nhưng Giang Tiểu Lâm phát hiện này mười ngày tới đóng cửa, cũng không có làm cái này Thủy Tiên Nhi có điều sửa ngộ. Tương phản, đương nàng vừa ra tới khi, nàng trong mắt không cam lòng cùng hận ý lại so với di vãng càng nhiều. làm thủ linh cổ mộc thâm đứng ở đám người đằng trước nhìn chăn dân đưa tới trước mắt thủy tiên nhi lạnh giọng dặn dò nói thủy tiên nhi lần này vốn dĩ ngươi là hẳn là muốn ở bên trong lại ngốc năm ngày là bộ lạc các con dân xem ở ngươi mãi mãi phân thượng mới đối với ngươi lộng thiếu một chút trừng phạt hy vọng ngươi thông qua lần này sự tình có thể hảo hảo ăn an, đừng tái phạm loại này sai về sau hảo hảo làm người đã biết thủy tiên nhi cúi đầu muộn thanh muộn khí trả lời Thấy nàng cái dạng này, Cổ Mục Thâm mày nhíu chặt. Đúng lúc này, túi đầu Thủy Tiên Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, "Thủ lĩnh, nếu là không có gì sự tình ta có thể hay không về trước nhà ta? Ta 10 ngày không ăn cái gì, ta đói muốn chết, ta tưởng trở về ăn cái gì?" Chương 240. Cổ Mục Thâm vây vây tay, ý bảo nàng có thể đi. Kỳ thật ở đây người đều biết nàng nơi nào là 10 ngày không có ăn cái gì, đoàn người xem ở Vu Tiên bà bà mặt núi thượng. Đều là mắt nhắm mắt mở, mỗi ngày vu tiên bà bà đều sẽ từ bên ngoài lấy một chút ăn đi vào cho nàng. Thủy Tiên Nhi vừa ly khai, đám người cũng thực mau tản ra. Tiểu Lâm, muốn hay không cùng ta một khối đi ăn cái gì? Lại đến ăn cơm sáng thời điểm, tuyệt đẹp nhìn Giang Tiểu Lâm hỏi. Ta trước chờ một chút lại đi, ngươi đi trước ăn. Giang Tiểu Lâm cười nói. Kia hảo, ta đi trước, ngươi mau một chút, ta trước cho ngươi nướng ăn ngon. nói xong Tuyệt đẹp biên cười biên chiều nàng phất tay rời đi. Nhìn theo đi tuyệt đẹp, Giang Tiểu Lâm chậm rãi mại chân đi phía trước đi, đi tới đứng ở phía trước cổ mộc thâm. Còn đứng ở chỗ này làm gì, người đều đi rồi, cùng ta đi ăn cái gì. Lôi kéo hắn tay sau này đi. Tiểu Lâm, ta có điểm lo lắng Thủy Tiên Nhi. Đi theo nàng phía sau đi tới cổ mộc thâm đối với nàng bóng dáng, đem hắn trong lòng lo lắng nói ra. Đi ở phía trước Giang Tiểu Lâm ngừng lại. May đầu lại nhìn hắn nói, ta biết, vừa rồi nàng ra tới khi ta cũng thấy được, nàng căn bản giống như không có sửa đổi tỉnh ngộ ý tứ, ta còn nhìn ra tới, lần này này một phạt, giống như làm nàng càng ghi hận. Ngươi cũng nhìn ra tới, đây đúng là ta đề tâm. Nói xong, hắn thở dài, nhìn hắn cau mày thâm khóa buồn rầu bộ dáng, nàng cơ cơ hắn tay, cười nói, hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy, nàng nếu là tưởng bất quá tới kia cũng là nàng mệnh. Dù sao ngươi vì nàng làm cũng đủ nhiều, ngươi đã là một cái thực tốt thủ lĩnh, thật sự. Cổ mộc thâm ngẩng đầu nhìn nàng, khoe miệng cong cong, bắt lấy nàng tay, tiểu lâm, may mắn ta bên người còn có ngươi. Nếu là không có nàng, đụng tới nhiều như vậy phiền lòng sự, hắn thật sự không biết chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Biết ta hảo đi. Về sau cần phải rất tốt với ta, có nghe hay không? Nàng ninh cái mũi, vẻ mặt đáng yêu đối hắn giảng. Cổ mộc thâm nghiêm túc nói, ta nhất định đối với ngươi hảo, nhất định sẽ thực hảo thực hảo. Nay còn kém không nhiều lắm, đi thôi, chúng ta đi ăn cái gì. Lần này là thật sự lôi kéo hắn đi phía trước đi, vẫn luôn đi đến ăn cơm sáng địa phương mới tách ra nắm tay. Toàn bộ bộ lạc người mới vừa ăn thượng cơm sáng không bao lâu, có chuyên môn thủ bộ lạc xuất khẩu người đi đến, đứng ở cổ mộc thâm bên thai thấp giọng nói vài câu. Cổ mộc thâm gật gật đầu, chiều hắn phất phất tay. Chờ ngươi tới vừa ly khai, ngồi ở hắn bên người Giang Tiểu Lâm lập tức nhịn không được trong lòng tò mò, hỏi thăm, phát sinh sự tình gì. Hắn nhìn qua, ngăm đen trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười, Tiểu Lâm, chúng ta bộ lạc lại tới khách nhân. Ai a? Giang Tiểu Lâm tiếp tục tò mò hỏi. Đợi chút ngươi liền biết là ai? Hắn hướng về phía nàng cười thân bí, bán cái cái nút. Thấy hắn không nói cho chính mình, Giang Tiểu Lâm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. quay đầu tiếp tục ăn trên tay đồ ăn. Chẳng được bao lâu, vừa rồi tiến vào bẩm báo người đổ trở về, lần này, hắn phía sau mang theo năm sáu cái không thuộc về cái này bộ lạc người lại đây. Thấy rõ ràng tiến vào người, Giang Tiểu Lâm kinh ngạc hô, hổ vân thủ lĩnh. Vừa vặn đến gần hổ vân mỉm cười cùng Giang Tiểu Lâm đánh thanh tiếp đón, Giang cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Đánh xong, không đợi Giang Tiểu Lâm đáp lời. Hổ Vân lập tức gấp không chờ nổi đem ánh mắt nhìn phía bên người nàng ngồi còn không có nhìn đến hắn nữ nhân. Giang Tiểu Lâm theo hắn ánh mắt nhìn hạ, khỏe miệng hơi hơi một câu, là lại gặp mặt, Hổ Vân thủ lĩnh như thế nào lại đây. Hổ Vân thất vọng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn Giang Tiểu Lâm, không có việc gì, chính là lại đây đi dạo, đi dạo. Nói xong, túi đầu, trong mắt hiện lên một đạo trột dạ quan mang. Chương 241. Nga, phải không? Không thể tưởng được hổ vân thủ lĩnh đường đường một cái bộ lạc thủ lĩnh, cư nhiên như vậy nhàn, có rảnh đến nơi đây tới đi dạo. Giang thiểu lâm vẻ mặt cười như không cười tươi cười. Hổ vân ngẩng đầu vừa thấy nàng tươi cười, trong mắt trột dạ càng nhiều, vội đem đầu vặn hướng nơi khác. Ngươi cùng thủ hạ của ngươi đều còn không có ăn cái gì. Cổ Mộc thâm nhìn hổ vân hỏi. Hổ vân mặt đỏ lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình phía sau bốn cái thủ hạ, chiều cổ Mộc thâm gật gật đầu. Cổ mục thâm lập tức vây tay gọi tới một cái con dân, phân phó vài câu, chẳng được bao lâu, lại đây cổ mục bộ lạc con dân rời đi. Trước tìm địa phương ngồi, đợi chút liền có ăn. Cổ mục thâm nói. Hổ vân hướng về phía cổ mục thâm cười ha hả nói, cảm tạ, cổ thủ lĩnh. Phân phó thủ hạ bốn cái chính mình tìm địa phương sau, hổ vân xoay người, ánh mắt ở chung quanh quét hạ, thực mo hắn ánh mắt định ở một cái đất trống, đang lúc hắn chuẩn bị đi qua đi khi, đột nhiên. Giang Tiểu Lâm gọi lại hắn. Hồ Vân thủ lĩnh, nơi này có vị trí, ngươi lại đây ngồi. Hồ Vân dừng lại đi phía trước đi bước chân, quay đầu lại nhìn đến nàng chỉ vị trí, do dự nói, Giang Cô Nương, ngươi đem ngươi vị trí nhường cho ta, ngươi ngồi nơi nào. Nói xong, hắn chỉ chỉ hắn vừa rồi tìm địa phương, ta còn là đi làm nơi đó hảo, ngươi tiếp tục ngồi đi. Không cần, ta đã ăn xong rồi, cái này địa phương cho ngươi đi. Nói. Giang Tiểu Lâm đã đứng lên. Hồ Vân ánh mắt thực mau dừng ở bên cạnh chính vùi đầu ăn đồ vật tuyệt đẹp trên người, cuối cùng rốt cuộc gật đầu, tiếc hảo, cảm ơn Giang cô nương. Xoay người, đi đến Giang Tiểu Lâm vừa rồi ngồi vị trí ngồi xuống. Đang ở ăn đồ vật tuyệt đẹp sớm cảm giác chính mình bên người giống như có người chân tình vì hiện tại lại có người ngồi xuống. Chẳng qua ngay từ đầu nàng cố ăn trước mặt đồ vật, không kịp ngẩng đầu lên xem cái đến tuật cùng. Vừa vặn lúc này ngồi xuống người tới khi, nàng vừa lúc đem trên tay nàng đồ ăn cấp ăn xong, vừa nhấc đầu, nhìn đến bên người ngồi nam nhân, hoảng sợ, hổ vân thủ lĩnh, như thế nào là người, người như thế nào lại ở chỗ này. Hổ vân cười khổ một tiếng, nhìn nàng nói, tuyệt đẹp cô nương, ngươi hiện tại rốt cuộc nhìn đến ta, ta đã sớm lại đây, chẳng qua tuyệt đẹp cô nương ngươi ngay lúc đó trong mắt chỉ có ngươi trước mặt này đó đồ ăn, chính là vẫn luôn không có nhìn đến ta. Tuyệt đẹp sửng sốt, chớp trước mắt, nàng như thế nào nghe hắn những lời này, hình như là ở đoán giận nàng không khỏi quan trụ hắn dường như. Cái này ý tưởng ở nàng trong đầu trợt lóe mà qua, thực mau khiến cho tuyệt đẹp cấp đá ra trong óc, Nàng trước mặt nam nhân chính là một cái bộ lạc thủ lĩnh, sao có thể sẽ muốn nàng để ý hắn, nhất định là nàng tưởng sai rồi. Cái này, ta. Tuyệt đẹp lắp bắp tưởng giải thích. Không đợi nàng giải thích xong, hổ vân lại mở miệng. ta biết ngươi đã đói bụng. Tuyệt đẹp gần ra, lập tức cười gật đầu, đúng vậy, đối, ta chính là đã đói bụng, cho nên mới sẽ vẫn luôn ở ăn cái gì. Nói xong, liền nàng chính mình đều cảm thấy cái này giải thích như thế nào này quái quái đâu, giống như liền nàng đều có điểm không quá tin tưởng. Không nghĩ lại tiếp tục cái này xấu hổ đề tài, tuyệt đẹp chạy nhanh thay đổi một cái, không liêu cái này, đúng rồi, ngươi như thế nào tới chúng ta bộ lạc. Tiện đường trải qua nơi này, thuận tiện tới nơi này nhìn xem các ngươi, chuyển vừa chuyển. Hồ Vân nhẹ nhàng nói. Tốt như vậy, Hồ Vân thủ lĩnh, cảm giác ngươi so với chúng ta thủ lĩnh muốn nhàn, không giống chúng ta thủ lĩnh, mỗi ngày đều phải vì chúng ta bộ lạc người phiền lòng, các ngươi bộ lạc thật tốt. Tuyệt đẹp vẻ mặt hâm mộ. Chương 242. Phải không, có thể là đi. Hồ Vân vẻ mặt trột dạ trả lời. vẫn luôn ngồi ở hồ vân bên cạnh hồ vân bộ lạc con dân ăn cổ một bộ lạc chuẩn bị đồ ăn vài lần nghe bọn họ thủ lĩnh cùng tuyệt đẹp cô nương giảng nói bọn họ đều thiếu chút nữa bị bọn họ trong miệng thịt cấp sặc tử bọn họ nơi nào là trải qua nơi này rõ ràng là bọn họ thủ lĩnh xem hạ như vậy thiên vũ lo lắng nơi này tuyệt đẹp cô nương lúc này mới vội vội vàng vàng mang theo bọn họ lại đây nhìn bọn họ thủ lĩnh rõ ràng vì một nữ nhân chạy đến nơi đây tới Chính là ở đối mặt nữ nhân này khi bọn họ thủ lĩnh lại xả một cái làm cho bọn họ nghe đều sốt ruột rối. Bên ngoài, cổ mục thâm bồi giang tiểu lâm từ bên trong đi ra. Hai người đi tới đi tới, đột nhiên đi ở hắn bên người nữ nhân cười một chút. Cổ mục thâm ngừng lại, tò mò nhìn đi ở hắn bên người tiểu nữ nhân, cũng đi theo cười. Tiểu lâm, ngươi đang cười cái gì? Giang tiểu lâm thu thu chính mình trên mặt tươi cười, nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi vừa rồi lại đang cười cái gì? Ta nghe ngươi cười, cho nên ta cũng đang cười. Nghe xong hắn câu này giải thích, giang nước mắt lâm một bên nén cười, một bên thấp giọng mắng một câu, thật là một cái đại ngốc. Cổ mộc thâm nết nết môi, một bức thành thật bộ dáng. Ta hỏi ngươi, ngươi đoán ra hổ vân tới chúng ta nơi này rốt cuộc có cái gì mục đích sao? Nàng cười tay nách bác đâm một cái hắn. Cổ mộc thâm thành thật trả lời, vừa rồi hổ vân không phải trả lời sao, hắn là tiện đường trải qua chúng ta nơi này. Thuận tiện tới chúng ta nơi này đi dạo. Giang Tiểu Lâm viết một đạo xem thường cho hắn, hổ vân thuận miệng cho ngươi giải thích, ngươi thật đúng là tin. Cổ mộc thâm sử suốt, sờ sờ cái óc, chẳng lẽ không phải sao? Giang Tiểu Lâm lại ném một đạo xem thường qua đi, duỗi tay hướng hắn trên trán nhẹ nhàng chọc hạ, thật không biết ngươi nơi này là thật thông minh vẫn là giả thông minh. Ngay thường gặp phải đặc biệt khó sự tình, cũng thấy người nam nhân này xử lý phi thường xinh đẹp. Chính là như thế nào một gặp phải đơn giản như vậy sự tình Người nam nhân này liền dễ dàng như vậy mắc mưu bị lừa đâu Làm sao vậy Ta nơi nào nói sai rồi sao Cổ mục thâm nhìn nàng nghiêm túc hỏi Đương nhiên sai rồi Ta nói cho ngươi Ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Hắn căn bản không phải thuận tiện tới chúng ta nơi này đi dạo Nhân ra là tới xem người Xem hắn thích nữ nhân Hiểu chưa Cổ mục thâm lập tức mở to hai mắt Hổ Vân có yêu thích nữ nhân, là ai? Hỏi xong, lại hỏi tiếp, là chúng ta trong bộ lạc người sao? Giang Tiểu Lâm lại một lần trận trắng mắt, ngày thường ngươi thấy hắn với ai nói chuyện nhiều nhất. Kia hắn chính là thích ai, hiểu chưa? Cổ mục thâm túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, thực mau ngẩng đầu, khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, ta đã biết, là tuyệt đẹp đúng hay không? Giang Tiểu Lâm khỏe môi hơi hơi hướng một loan khích lệ một câu, tính ngươi còn xem như thông minh. Cổ mục thâm cười hắc hắc, một bàn tay vớt hắn cái gáy túi, cười nói, không thể tưởng được hổ vân hắn cư nhiên thích thượng tuyệt đẹp, có ý tứ. Mấy ngày kế tiếp, cổ mục bộ lạc người đều sẽ phát hiện hổ vân bộ lạc thủ lĩnh mỗi ngày đi theo duyên dáng phía sau. Hai người vừa nói vừa cười, thiện sát nhất băng cổ mục bộ lạc không cùng nam nhân kết hợp các nữ nhân. Đạt sự kiện thực mau ở cổ mục trong bộ lạc giống trận gió giống nhau, thổi qua liền bình ổn. Của một bộ lạc các con dân tiếp tục khoái hoạt vui sướng sinh hoạt, phản phất đạt sự kiện căn bản không có phát sinh quá giống nhau. Ngày nay, Giang Tiểu Lâm nhớ tới chính mình loại nửa tháng đậu phộng cùng đậu nành, tính toán thừa dịp hôm nay có rảnh, đi kêu phiến đất trống thượng nhìn xem nảy mầm tình huống. Nàng cùng tuyệt đẹp nói chờ ăn xong cơm sáng đi xem, vừa vặn làm hướng các nàng đi tới Hổ Vân nghe thấy. Chương 243 Hổ Vân vẻ mặt kinh ngạc, Giang cô nương, tuyệt đẹp cô nương. Các ngươi vừa rồi có phải hay không đang nói trồng hoa sinh sự, này, các ngươi cũng ở chỗ này loại này ăn sao? Đúng vậy, Tiểu Lâm nửa tháng trước mang chúng ta đi loại đậu phộng còn có đậu nành, Tiểu Lâm nói, chờ tới rồi mùa hè, chúng ta gieo đi đậu phộng cùng đậu nành có thể kết ra thật nhiều thật nhiều trái cây ra tới, đến lúc đó chúng ta liền có ăn. Nhắc đến an tuyệt đẹp nhịn không được hướng nàng trong bụng nuốt nuốt nước miếng. Đứng ở nàng trước mặt hổ vân nhìn đến nàng cái này nuốt nước miếng động tác, khỏe miệng hơi không thể thấy dương một chút. Thực mau, hổ vân thu hồi đặt ở tuyệt đẹp trên mặt ánh mắt, nhìn phía đứng ở một bên giang tiểu lâm, giang cô nương, hổ vân tưởng cùng các ngươi một khối đi xem các ngươi trồng ra đậu phộng còn có đậu nành, được không? Nhìn nhân ra thật cẩn thận bộ dáng, giang tiểu lâm nhịn không được cười lên một tiếng, gật đầu nói, đương nhiên có thể, vừa lúc chúng ta hiện tại liền đi. hổ vân thủ lĩnh nếu là hiện tại có thời gian hiện tại liền có thể đi theo chúng ta một khối đi hổ vân vừa nghe vội gật đầu có có ta có thời gian vậy đi thôi giang tiểu lâm cười nói đoàn người vừa nói vừa cười hướng đất trống bên kia đi đến đoàn người đi rồi không bao lâu ngừng ở một mảnh đất trống thượng cùng nửa tháng trước bất đồng chính là này khối đất trống thượng đã dài quá một mảnh xanh mượt trồi non còn không có hoàn toàn đến gần Mắt sắc tuyệt đẹp nhìn đến những cái đó xanh mượt trồi non, dẫn đầu cái thứ nhất chạy đi lên, nhìn này một mảnh sinh cơ bừng bừng trồi non, vẻ mặt cao hứng quay đầu chiều Giang Tiểu Lâm bên này là lớn, "Tiểu Lâm, chúng ta loại đậu phộng cùng đậu nành thật sự trương mầm, ngươi xem, lớn lên còn thực hảo." Vừa vẫn lúc này Giang Tiểu Lâm bọn họ cũng ngừng ở nơi này. "Ân, sắc thật lớn lên không tồi, không thể tưởng được này nảy mầm suất rất cao." Giang Tiểu Lâm vẻ mặt vừa lòng nhìn trên mặt đất này đó trồi non. Liên ở nàng nói xong câu đó, nguyên bản đứng ở nàng phía sau Hổ Vân đột nhiên bước đi thượng trước, đứng ở những cái đó trồi non trước mặt, không màng hình tượng ngồi xổm xuống dưới, nhìn trên mặt đất trường ra tới trồi non. Hổ Vân một mình nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đứng lên, vẻ mặt kích động nhìn về phía Giang Tiểu Lâm, Giang cô nương, người, ngươi nơi này loại đều là đầu phộng sao. giang tiểu lâm cười nói nào có phía trước kia một loạt không phải là ta loại đậu nành mặt sau mới là hồ vân lập tức quay đầu ruôi trường cổ nhìn liếc mắt một cái mặt sau biểu tình như cũ là kích động không được giang cô nương ngươi này đậu phộng là từ chúng ta Hồ vân trong bộ lạc mang về tới sao hỏi xong hắn khẩn trương chờ nàng trả lời giang tiểu lâm gật gật đầu không sai chính là từ các ngươi nơi đó mang về tới tại sao lại như vậy Không có khả năng a. Nghe xong nàng trả lời, Hồ Vân túi đầu, một người ở lẩm bẩm lầu bầu. Lời nói tuy rằng rất nhỏ thanh, khá vậy làm ở đây người đều nghe cái rõ ràng. Tuyệt đẹp khó hiểu đi đến hắn bên người, tò mò hỏi, không có khả năng cái gì a. Hồ Vân thủ lĩnh, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Hồ Vân ngừng đầu, nhìn nàng một cái, giải thích nói, tạo ý tứ là nói này đầu phộng lớn lên tốt như vậy. Không có khả năng sẽ là chúng ta hổ vân trong bộ lạc đậu phộng mới là Như thế nào sẽ không phải đâu. Lúc ấy loại thời điểm, vẫn là ta cùng tiểu lâm một khối hỗ trợ làm cho đâu. Ta tận mắt nhìn thấy tiểu lâm đem các ngươi bộ lạc đậu phộng gieo đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta sẽ lấy loại chuyện này tới lừa gạt ngươi sao? Tuyệt đẹp bất mãn trừng mắt hắn. Hổ vân trong lòng một lộ bộ, trên mặt lập tức lộ ra lấy lòng tươi cười nhìn tuyệt đẹp. Không có, ta không phải ý tứ này. Ta chính là có điểm không quá dám tin tưởng, chúng ta nơi đó đậu phượng lớn lên không có các ngươi nơi này tốt như vậy, ta cảm giác hảo kỳ quái. Chương 244 Có ý tứ gì, ngươi ý tứ vẫn là đang nói chúng ta ở lừa ngươi. Tuyệt đẹp thở phì phì trừng mắt hắn. Hồ Vân bị nàng như vậy chừng, trong lòng càng thêm suốt ruột, vội xua tay giải thích, không có, ta thật sự không có như vậy tưởng. Ta ý tứ là nói chúng ta nơi đó loại đậu phộng lớn lên trồi non không có các ngươi nơi này hảo, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái, thật sự. Mắt thấy cái này hổ vân thủ lĩnh bị chính mình giải thích nói cấp biến thành mồ hôi đầy đầu. Giang Tiểu Lâm rốt cuộc mở miệng, hổ vân thủ lĩnh, ngươi không cần giải thích, ta biết ngươi ý tứ, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta nơi này loại đậu phộng lớn lên trồi non so các ngươi nơi đó hảo rất nhiều. Hổ vân lập tức gật đầu. vẻ mặt cảm kích nhìn nàng ân ân ta chính là ý tứ này còn có giang cô nương không phải hảo rất nhiều là hảo quá nhiều kỳ thật ở hổ vân bộ lạc thời điểm ta liền tưởng nói chẳng qua lúc ấy quá nhiều chuyện tình muốn nội ta đem nó cấp quyến mất ta hẳn là biết một ít vì cái gì các ngươi bộ lạc loại đậu phộng kết trái cây còn có lớn lên mầm vì cái gì sẽ thiếu nguyên nhân giang tiểu lâm nhìn hắn nói đây mặt nản lòng hổ vân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nàng đuổi theo hỏi, "Giang cô nương, ngươi biết nguyên nhân, mau nói cho ta biết." Xem hắn cứ như vậy cấp, Giang Tiểu Lâm cười chiều hắn vây vây tay, ý bảo hắn không cần như vậy cấp. Hồ Vân vuốt chính mình đầu, ngượng ngùng cười cười, không hề tiếp tục thúc dục. Xem hắn rốt cuộc gan tính lại, Giang Tiểu Lâm lúc này mới chậm rãi nói, "Ta lúc ấy nghe các ngươi nơi đó A Đát bà bà nói qua, các ngươi loại đồ vật đều là quanh năm suốt tháng đều loại ở cùng khối địa phương, đúng hay không?" Không sai, chúng ta xác thật là cái dạng này, cái nào địa phương loại thứ gì, chúng ta liền vẫn luôn gieo đi. Hồ Vân gật đầu nói. Giang Tiểu Lâm cười nói, kỳ thật các ngươi không biết chính là, loại đồ vật này có một cái phải chú ý, đó chính là loại một thứ, không thể vẫn luôn loại một chỗ, muốn đổi một chút, như vậy trồng ra đồ vật mới có thể hảo. Còn có loại này cách nói. Hồ Vân kinh ngạc nói, tuyệt đẹp đắc ý nhìn thoáng qua chính mình bên người đứng bạn tốt. Lại nhìn về phía Hồ Vân, này đương nhiên, Tiểu Lâm chính là lợi hại nhất, ta nói cho ngươi, Tiểu Lâm có thể nói như vậy, kia nhất định có nàng đạo lý, ta xem các ngươi bộ lạc lần sau nếu là lại loại đồ vật nói, liền ấn Tiểu Lâm nói đi làm, bảo đảm các ngươi có thể được mùa tràn đầy. Hồ Vân nhìn nàng một cái, vốt cái gáy túi, cứ nghĩ trên mặt treo ngượng ngùng tới cười, hảo, ta nghe tuyệt đẹp cô nương, lần sau chúng ta nếu là lại loại đồ vật. Nhất định ấn răng cô nương nói biện pháp này đi loại. tuyệt đẹp làm hắn như vậy một nhìn chằm chằm, mặt đẹp thượng cũng đi theo dâng lên thẹn thùng đỏ ửng, vội quay đầu nhìn phía giang tiểu lâm bên này, tiểu lâm, chúng ta mau đi xem một chút chúng ta loại đậu phộng cùng đậu nành. Nói xong, lôi kéo nàng hướng kia một mảnh xanh mượt trong đất đi đến. Bọn họ này đoàn người ở chỗ này ngây người nửa ngày, khi trở về, mỗi người trên người đều dính hoặc nhiều hoặc ít một chút thổ. Xử lý xong bộ lạc bên này, sự tình cổ mục thâm nhìn đến bọn họ trên người bùn đất, buồn cười hỏi: "Các ngươi đây là đi nơi nào trên mặt đất lăn lộn, cư nhiên làm cho nhiều như vậy bùn?" "Cổ thủ lĩnh, hôm nay này bữa cơm ngươi cần phải chuẩn bị cho tốt một chút cho ta ăn, ngươi có biết hay không? Hôm nay ta chính là giúp các ngươi cổ mục bộ lạc làm việc." Hồ Vân cười ha hả đi đến cổ mục thâm bên người, vỗ vỗ hắn bả vai, vẻ mặt tranh công bộ dáng. Cổ mục thâm chỉ là chiều hắn cười. sau đó đem dò hỏi ánh mắt nhìn phía hắn thân đi tới Giang Tiểu Lâm trên người. mươi 245 Giang Tiểu Lâm đứng ở bọn họ trước mặt, cười hỗ trợ giải thích, sự tình là như thế này, hôm nay ta không phải muốn đi xem ta loại đậu phộng cùng đầu nành sao, hổ vân thủ lĩnh cũng đi theo một khối đi, chúng ta tới đó nhìn hạ lúc sau, phát hiện trên mặt đất dài quá một ít thảo, chúng ta rút thảo thời điểm, hổ vân thủ lĩnh cũng đi theo hỗ trợ. Nghe xong tiểu nữ nhân giải thích, Cổ mục thâm triều chờ hắn giải thích hổ vân bên này nhìn qua, cười nói, không thành vấn đề, hổ vân thủ lĩnh muốn ăn cái gì, phân phó một tiếng, ta lập tức gọi người đi lộ. Lúc này hổ vân đảo có điểm ngượng ngùng, vỡ đầu, này đảo không cần, vừa rồi kêu lời nói ta là nói dỡn, các ngươi đoàn người ăn cái gì ta liền ăn cái gì hảo. Không, không, đây là mớn, ta muốn cảm ơn ngươi giúp tiểu lâm, vốn di ta hẳn là bồi nàng đi rút thảo. Ta làm ta trên tay sống cấp chậm trễ. Cổ mục thâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Hồ vân lại một lần ngượng ngùng, cuối cùng ở cổ mục thâm luôn mãi yêu cầu hạ, không thể không điểm mấy thứ ăn ngon. Đứng ở một bên nghe hắn điểm tuyệt đẹp nghe được kia hai cái đồ ăn danh khi, đột nhiên ninh hạ mì, khó hiểu ánh mắt nhìn phía hồ vân bên người. Này nhất định là trùng hợp, hồ vân thủ lĩnh điểm đồ ăn như thế nào đều cùng nàng thích ăn đồ ăn là một người ngồi dạng. Đoàn người ở chỗ này đứng hàn huyên trong chốc lát, thức mau liền có người lại đây thông chi bọn họ có thể qua đi ăn cơm. Đi thôi, Hồ vân thủ lĩnh, ngươi điểm hai dạng đồ ăn đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Cổ mục thâm cười nói. Hồ vân hướng tuyệt đẹp bên này nhìn thoáng qua, sau đó cười cùng cổ mục thâm nói, đa tạ cổ thủ lĩnh. Thức mau, đoàn người vừa nói vừa cười đi trước ăn cơm địa điểm. Hồ vân ở cổ mục bộ lạc ngây người năm ngày. Ở hắn rời đi cuối cùng một cái chẳng vạng, hắn đem tuyệt đẹp kêu đi ra ngoài, hai người đi đến một cái ưu tính địa phương nói đã lâu nói. Rời đi ngày đó, hổ vân giống ngày thường giống nhau cùng cổ mục bộ lạc đoàn người nói xong lời từ biệt, sau đó mang theo hắn phía sau mấy tên thủ hạ rời đi cổ mục bộ lạc. Hổ vân đám người rời đi, thực mau ở cổ mục trong bộ lạc bốc quá. Nhật tử tiếp tục quá, bởi vì đẹp đạt rời đi, cổ mục thâm hiện tại biến càng ngày càng vội. Mỗi ngày Giang Tiểu Lâm lên phát hiện cùng nàng ngủ ở cùng gian Thụ ốc hắn sáng sớm liền đi ra ngoài, thẳng đến trong bộ lạc cơm sáng sắp kết thúc, mới nhìn thấy người khác. Nhìn vất vả như vậy hắn, Giang Tiểu Lâm đau lòng, khá vậy không thể giúp hắn nội, cuối cùng chỉ có thể ở hắn tới ăn cơm khi, cho hắn thân thủ nướng đồ ăn. Hôm nay hắn lại đây khi, Giang Tiểu Lâm phát hiện ngồi ở bên người nàng nam nhân có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi màu tươi. Tuy rằng người nam nhân này lại đây khi đã thay đổi một thân áo tang, nhưng Giang Tiểu Lâm chóp mũi, vẫn là làm nàng cấp nghe thấy được. Cổ mục thâm né tránh vẫn luôn ở trên người hắn nghe tới nghe đi nữ nhân, cười theo hỏi, làm sao vậy? Ngươi đừng trốn, ngồi lại đây một chút, làm ta hảo hảo nghe vừa nghe. Giang Tiểu Lâm đem hắn trốn xa thân mình cấp kéo gần, vàn một trương nghiêm túc mặt đẹp trừng mắt hắn. Cổ mục thâm một cử động nhỏ cũng không dám. Thể sắc và tinh thần khẩn trương từ trước mặt tiểu nữ nhân ở trên người hắn nghe tới nghe đi. Nghe thấy trong chốc lát, giang tiểu lâm đem cái mũi thu hồi tới, ánh mắt mang theo xem kỹ nhìn hắn, cổ mục thâm, ta hỏi người, trên người của ngươi như thế nào sẽ có huyết hương vị? Nàng biết hôm nay người nam nhân này sáng sớm liền mang theo cái này trong bộ lạc các nam nhân đi ra ngoài săn thú. Có thể là trên người dính con mồi huyết đi, đợi chút ta trở về đổi một bộ quần áo liền không có. Cổ Mộc Thâm ngượng ngùng cười đáp. Giang Tiểu Lâm nhíu lại đôi mắt, đem mặt tiến đến trước mặt hắn, "Cổ Mộc Thâm, ngươi còn tưởng gạt ta, ngươi này thân quần áo căn bản chính là tân thay thế, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi hôm nay buổi sáng đi ra ngoài khi là xuyên cái gì quần áo đi ra ngoài." Chương 246. Hắn quần áo hiện tại đều là nàng giúp hắn tẩy, hơn nữa hắn liền kia một hai kiện quần áo, cho nên nàng đối hắn hôm nay xuyên cái gì quần áo quả thực so với hắn còn rõ ràng nàng nhớ kỹ người nam nhân này hôm nay căn bản không phải xuyên nảy thân quần áo đi ra ngoài a là phải không ta ta như thế nào không nhớ rõ thiếu lửa gạt ta thành thật giao đái trên người của ngươi mùi máu tươi là từ lâu tới nàng trừng mắt hắn thế khó xử một hồi lâu cổ mộc thâm cắn răng một cái một nhắm mắt rốt cuộc thành thật cùng nàng giao đái Hành đi, nếu đều làm tiểu lâm ngươi đoán được, ta đây cũng không gạt ngươi, kỳ thật là ta bị một chút thương. Mới vừa nói xong, liền nhìn đến nàng trắng bệnh sắc mặt, cổ mộc thâm lập tức hối hận cùng nàng giảng chuyện này, chạy nhanh cùng nàng giải thích, bất quá ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì, chính là một chút tiểu thương, đã không xuất huyết. Tái nhật sắc mặt rốt cuộc lại khôi phục một chút huyết sắc, một đôi sốt ruột lại không tin ánh mắt quét quét trên người hắn, ta không tin, ngươi cho ta xem. Ta tận mắt nhìn thấy qua, liền tin tưởng ngươi nói chính là thật sự. Cổ Mộc thâm a một tiếng, vẻ mặt khó xử nhìn thoáng qua bốn phía, bọn họ hai người bốn phía tất cả đều là bộ lạc người ở ăn cái gì. Tiểu lâm, ngươi nên sẽ không muốn ta ở chỗ này cởi quần áo đi, nơi này chính là có rất nhiều người đâu, nếu là làm cho bọn họ nhìn đến ta cái dạng này, về sau ta như thế nào quản lý bọn họ a? ngươi nói có phải hay không? hắn dùng khẩn cầu ánh mắt cùng nàng cỏ kẻ mặc cả giang tiểu lâm cũng nhìn hạ bốn phía ánh mắt lộ ra một tia thỏa hiệp hành chúng ta không ở nơi này thoát chúng ta trở về thoát ta nhất định phải nhìn xem miệng vết thương của ngươi mới tin tưởng ngươi nói không thể nhìn nàng không dung thương lượng con ngươi cổ mộc thâm thở dài nhận tay nói hành hành ta đáp ứng ngươi trở về nhất định thoát cho người xem được hắn cái này vừa lòng hồi đáp giang tiểu lâm lúc này mới bãi miệng đem nàng trước đó nướng tốt đồ ăn đưa tới hắn trước mặt cấp ăn đi mới vừa cho ngươi nướng cổ mộc thâm cảm tạ nói cảm ơn tiểu lâm giang tiểu lâm nhấp nhấp miệng đối với hắn cao hứng ăn thịt khuôn mặt nói đừng tưởng rằng ngươi cười tủm tỉm cùng ta nói cảm tạ ta liền sẽ quên kiểm tra ngươi ta sẽ không quên nhanh lên ăn ăn xong cùng ta hồi thủ ta muốn kiểm tra người thân mình ăn thịt nướng cổ mộc thâm nghe xong nàng những lời này lắc đầu cười Trong ánh mắt tất cả đều là đối nàng sùng địch. Cổ Mục Thâm ăn thịt thực mau, phải nói cái này trong bộ lạc người ăn cái gì đều phi thường mau, chỉ trừ bỏ Giang Tiểu Lâm cái này còn không có thích hứng bọn họ ăn thịt tốc độ tân nhân. Ngắn ngủn trong chốc lát, nàng giúp hắn nướng kia mấy đại khối thịt khiến cho hắn cấp ăn sạch. Nhìn hắn đem cuối cùng thịt tan vào trong miệng, lo lắng hắn không ăn no, Giang Tiểu Lâm hỏi, "Còn muốn hay không?" Từ bỏ, "Đã no rồi." Hắn cười trả lời nói. Giang Tiểu Lâm buông trên tay đang chuẩn bị nướng thịt, cầm một khối sát tay vải bố xoa xoa, sau đó đứng lên, túi đầu nhìn hắn, đi thôi. Đi đâu? Cổ Mộc Thâm nhất thời không phản ứng lại đây. Đương nhiên là hồi thụ ốc kiểm tra rồi. Ngươi sẽ không nhanh như vậy liền quên mất đi. Không, ta không quên, hảo, đi. Cổ Mộc Thâm nhận mệnh đi theo đứng lên, đi theo nàng phía sau hướng bọn họ trụ thụ ốc chậm rãi đi rồi trở về. Tiên tiến thụ ốc giang tiểu lầm quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình phía sau, lập tức trong mắt biến đại, xoay người đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài, nhìn ở thụ ốc cửa đảo quanh nam nhân, nàng vẻ mặt cười như không cười nhìn chầm chầm hắn hỏi, như thế nào, không dám đi vào có phải hay không? chương 247, cổ mục thâm ngẩng đầu, nhìn lại từ bên trong đi ra tiểu nữ nhân, cứ nghị trên mặt lập tức lộ ra ngượng ngùng tới cười, không, sao có thể đâu, ta chẳng qua vừa rồi ăn no. Ở chỗ này chuyển vừa chuyển, chờ chuyển xong rồi, ta liền chuẩn bị đi vào, thật sự. Giang Tiểu Lâm khẽ hừ nhẹ một tiếng, mang theo cảnh cáo ngữ khí, tốt nhất là như vậy, nếu ngươi muốn chạy trốn, ngươi liền cho ta chạy trốn đi xem, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng quái quái ngữ khí lập tức làm hắn nghỉ ngơi cái này tâm tư, vừa rồi hắn thật đúng là có nghĩ tới cái này ý tưởng, vội cùng nàng lắc đầu, không có, ta sao có thể sẽ có cái này ý tưởng. Đánh chết ta cũng không dám tưởng. Giang tiểu lâm chọn môi nói, tốt nhất là như vậy, đi thôi, còn không đi vào. Ta lập tức liền đi vào, tiểu lâm ngươi tiến tiến, ta ở phía sau đi theo ngươi là được. Hắn vẻ mặt lấy lòng tươi cười nhìn nàng nói. Đừng cho ta chơi cái gì hoa văn. Xoay người sang chỗ khắc khi, giang tiểu lâm lạnh lùng nhìn hắn cảnh cáo. Nhìn đi tới tiểu nữ nhân, lưu tại mặt sau cổ một thâm thở dài một hơi, nhận mệnh theo đi vào. Hai người một trước một sau đi vào thủ, tiên tiến tới giang tiểu lâm đã chính mình tìm một cái châu ngồi ngồi xuống. Nhìn đi vào tới nam nhân, ngồi ở thụ trên ghế nàng chiều hắn chiêu xuống tay, lại đây bên này. Vốn dĩ tưởng chạm xa một chút cổ mục thâm lại một lần nhận mệnh đi qua. Nhìn đứng ở chính mình trước người nam nhân, mở miệng hỏi, ngươi là tưởng chính mình thoát, vẫn là ta giúp ngươi thoát. Cổ mục thâm mặt đỏ lên, lập tức mở miệng, ta chính mình thoát. Hắn tuy rằng tưởng cùng trước mắt tiểu nữ nhân kết hợp, chính là muốn cho một nữ nhân giúp hắn cởi quần áo, kia hắn nam nhân khí khái còn hướng nào phong a? Giang tiểu lâm cũng không biết nói hắn trong lòng này đó thất thất bát bát, được hắn cái này trả lời lúc sau, nàng hiện tại cảm thấy mỹ mãn, gật đầu, hành, vậy ngươi liền chính mình thoát đi, hiện tại liền đem trên người của ngươi quần áo cởi ra, làm ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Đợi trong chốc lát, Phát hiện người nam nhân này một bức gấp thá ấp đúng động tác, nàng phỏng trừng chiếu hắn cái này thoát y hề động tác, phỏng trừng thoát đến ngày mai cũng không biết có thể hay không thoát xong. Giang Tiểu Lâm chọn chọn khỏe miệng, từ thụ trên ghế đứng lên, đi nhanh đi vào hắn bên người, ở hắn vẻ mặt kinh hoàng biểu tình hạ, đem hắn tay dịch hai, từ tay nàng thay thế hắn tởi quần áo động tác. Không, không phải, Tiểu Lâm, ta, ta có thể chính mình tới, ngươi ngồi xuống nhìn thì tốt rồi. Biên nói, hắn lại lần nữa dôi tay tưởng đem cái này khởi quần áo chủ không quyền cấp đoạt lại. Đáng tiếc mỗi lần đương hắn tay gặp phải tay nàng khi, đều bị tay nàng cấp dùng sức chụp đi xuống. Ta xem ngươi giống như sẽ không cởi quần áo, ngươi liền không cần chính mình cởi, ta giúp ngươi thoát, ngươi ngoan ngoãn chạm hảo là được. Biên thoát, Giang Tiểu Lâm biên đối với hắn nói. Ở nàng vừa nói xong, trên người hắn quần áo cũng bị cởi cái sạch sẽ, lộ ra hắn một thân hữu lực lại có thịt ngực. Bất quá hiện tại nàng nhưng không có cái khác thưởng thức ánh mắt đi xem hắn như vậy mê người dáng người, hiện tại nàng ánh mắt chăm chú vào hắn phía sau lương thượng, bởi vì nơi đó có một cái thật dài miệng vết thương, thoạt nhìn là bị nơi này vũ khí sắc bén sở hoa thương. Ngươi cái này thương là nơi nào tới? Nàng một lần nữa đi trở về đến hắn trước mặt, nổi giận đùng đùng hỏi. Như vậy thương còn không nghiêm trọng, kia cái dạng gì miệng vết thương mới xem như nghiêm trọng? Biên nói. Nàng lại về tới hắn phía sau, lấy ra một ngón tay dùng sức chọc hắn miệng vết thương. Cổ Mộc thâm đau nghiến răng nghiến lợi, ở nàng đảo khi trở về, lại khôi phục ngày thường cười hì hì bộ dáng. Thật sự không phải thực nghiêm trọng, còn có so này càng nghiêm trọng ta đều chịu quá đâu, thật sự. chương 248 Với ta mà nói chính là thực nghiêm trọng, nhanh lên nói, này thương là ai làm cho. Thấy hắn há mồm, nàng lại tiếp tục bổ sung một câu. Ngươi đừng nghĩ gạt ta nói miệng vết thương này là ở ngươi săn thú thời điểm bị con ngồi cấp không cẩn thận lộng thương. Ta sẽ không tin tưởng, ngươi này thương vừa thấy liền biết là bị người dùng vũ khí sắc bén cấp vẽ ra tới. Hắn vừa đến bên miệng nói bởi vì nàng mặt sau những lời này, dọa lập tức nuốt trở vào. Ngay sau đó trên mặt hắn lộ ra một đạo cười khổ, nhìn năng, giảng, tiểu lâm, ngươi liền không thể hồ đồ một chút sao. Không thể, mau nói. nàng thực không khách khí lớn tiếng trở về qua đi lớn tiếng thúc giục ngừng trong chốc lát cổ mộc thâm rốt cuộc sửa sang lại hảo muốn nói nói là bị mai thạch cấp lộng thương